Chương 261, chương đảng bắt đầu hình thành. Quyền 3, tung hành hoàn hải. Chương 264, chương đảng bắt đầu hình thành. Vâng. Thuộc hạ hiểu. Bùi đạm danh thi lễ, liền vội va đi. Bùi tuấn cố ổn định tâm tình rối loạn, việc của Thôi Hùng đối với Lao chỉ là một vấn đề nhỏ cuối năm. Chỉ giống như trận tuyết nhỏ vào đông cũng không thể thay đổi lộ trình chủ yếu Lao đã thiết lập. Lúc này... Bùi Tuấn quan tâm chính là thay đổi nhân sự trong buổi đại triều tân niên năm tuyên nhân thứ bảy cùng với hướng đi tuyến đường thủy vận mới. Những điều này mới là việc cấp bách. Hán từ từ ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển ghi chép hành tung trên bàn. Đây là mấy thủ hạ của lão bố trí mật thám báo cáo hành tung nhân vật trọng yếu. Vốn chỉ là nhằm vào mỗi mình trương hoán nhưng rất nhanh liền phát triển đến các thành viên nội các khác, ngày nào cũng có báo cáo. Bùi Tuấn mở ra trang đầu, người đầu tiên là trương hoán. Ghi chép rất đơn giản, buổi sáng đi binh bộ. gặp một vài quan viên quan trọng trong binh bộ, giữa trưa cùng sở hành thủy cùng nhau đi ăn cơm tại khuyến nông cư, xế chiều đến phủ lý miễn để thăm bệnh tình, không có gì đặc biệt chỗ khác. Lão lại lật vài tờ tìm được ghi chép về thôi ngủ, chỉ có bốn chữ ở nhà không ra. Bùi Tuấn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại từ một tập văn kiện rút ra ghi chép từ một quyển trước kia, trong một tờ theo dõi trương hoán rõ ràng ghi chép được, xế chiều một mình đi đến phủ đệ thôi viên, mà ở trong ghi chép thôi ngủ vẫn là chỉ có bốn chữ ở nhà không ra. Bùi Tuấn đem ghi chép hành tung khép lại, lông mày nhăn thành một vệt. Trương Hoán đi phủ thôi viên là hợp tình lý, dù sao hắn đã cưới thôi ninh làm bình thê, nhưng chiều hôm qua hắn một mình đến đó lại nằm ngoài dự đoán Bùi Tuấn. Ngoài ra đây là lúc chấn chỉnh binh bộ mẫn cảm nhất, Trương Hoán đi đến phủ thôi viên thì rất có thể là muốn thông qua thôi viên để khuyên thôi ngụ nhường binh bộ. Đối với Trương Hoán làm thế nào để được binh bộ? Bùi Tuấn cũng không quá để ý dù sao trước biến cố tại Phượng Tường thì cho dù tiếp sau hắn đi nước cờ như thế nào đều không thể so sánh với thủ đoạn hắn cướp lấy Phượng Tường. Mấu chốt là Thôi Viên, người này đúng là đối thủ kỳ cựu âm hồn bất tán. Chẳng lẽ Thôi ra cùng Trương Hoán không ngờ đạt thành hiệp nghị nào đó sao? Đây mới là điều khiến cho Bùi Tuấn lo lắng nhất. Thôi Viên rơi đài, Thôi Ngụ mất quyền, Thôi Đảng bất ngờ làm phản, Thôi Gia chia rẽ, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Thôi Gia đã hoàn toàn suy tàn. Nhưng Bùi Tuấn lại biết. Thôi ra chỉ là mất đi bề ngoài tráng lệ mà nặng nề khó điều khiển, còn ở bên trong lực lượng của nó cũng không có mất đi. Trái ngược lại, sau khi khối u ác tính Thôi Khánh Công bị cắt bỏ thì Thôi ra rất có thể sẽ tỏa sáng sức sống hừng hực. Tại Sơn Đông, Thôi ra vẫn có bốn vạn tinh binh, có vài vạn khoảnh ruộng đất, khống chế được gần 10 vạn nô lệ cùng vô số tá điển. Còn có hàng trăm đệ tử ở trong triều, tại Sơn Đông, tại các nơi đại đường làng quan, Thôi viên ba năm gần đây giữ nghiêm gia phòng. Dốc hết sức lực bồi dưỡng lớp người mới cho gia tộc. Vẹn vẹn trong kỳ thi khảo tiến sĩ năm ngoái, con cháu thôi ra chính thức đỗ đạt cao là 12 người, so với Bùi gia lão chỉ có ba người ghi tên trên bảng thì nhiều hơn 4 lần. Sau khi cây giả thì lại thu được một kiếp sống hoàn toàn mới, so sánh với điều đó thì bùi gia của lão mới thật sự là bắt đầu đi xuống. Rồi lại còn phát sinh chuyện trong khoa cử làm dối kỳ cương, có thể nói vô cùng nhục nhã. Chẳng lẽ quyền lực thật sự là môi trường thích hợp để nảy sinh hư thôi sao? Vì điều này bùi tuấn nghi hoặc không thôi, vì chuyện này lao thấy được gia tộc nguy cơ trùng trùng. Không chỉ có là gia tộc, cả đại đường làm sao lại ra như vậy. Vào lúc thế gia triều tránh từ từ đi theo hướng suy vong, những cổ độc vốn bị nó kiềm chế bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Đó chính là quân phiệt địa phương càng lúc càng mạnh, là dã tâm xưng đế không kiêng kỵ chút nào của Chu thử, là dã tâm càng lúc càng lớn của Thôi Khánh Công. Cùng với đám lý hoài quang, lý hy liệt tách ra từ hắn, những đám quân phiệt này lúc nào cũng có thể làm bùng nổ dối gen cùng chiến loạn khiến cho bùi tuấn được cái này mất cái khác ngược lại lúc này còn mọc ra một trương hoán còn cường đại hơn còn uy hiếp hơn đối diện với việc trương hoán cùng thôi viên có thể liên minh bùi tuấn lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác bất lực tình hình loạn lạc của đại đường càng ngày càng nghiêm trọng khiến cho lão không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào thực tế quyền lực tập trung quá đáng có lẽ chính là nguyên gốc sai lầm bùi tuấn đứng lên từ từ đi tới phía trước cửa sổ nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra một luồng do rét lạnh mà mới mẹ làm đầu góc của lão lập tức tỉnh táo buổi đại triều 10 ngày sau năm mới sẽ là một lần triều hội để chỉnh đốn trật tự quyền lực thay đổi còn có 10 ngày bùi tuấn nên giải quyết công việc tổng thể này như thế nào đây bùi tuấn dừng ở bầu trời đêm bí ẩn trong mắt tràn ngập nghi ngờ cùng không biết làm thế nào giờ phút này phủ của diêm thiết giam lệnh dương viêm cũng hết sức náo nhiệt dương viêm mở một bàn tiệc rau dưa bình thường trong nhà chiêu đãi khách quý đặc biệt mời tới binh bộ thượng thư trương hoán mới nhậm chức Ngồi cùng bàn còn có hai người tiếp khách, một người nguyên là lễ bộ thị lang nguyên tái, người khác chính là khởi cư lang Trương Duyên thượng, đều là người quen. Bốn người ngồi xuống, Dương Viêm rót cho Trương Hoán một chén rượu, ấy nay cười nói, đều là một chút thức ăn rau dưa trong nhà, Trương Thượng Thư có thể ngàn vạn lần không chê ta chiêu đại không chu toàn. Đâu có, đâu có. Dương Sư quân quá khách khí. Trương Hoán lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn, cảm tạ hắn tự mình rót rượu kỳ thật ta còn sợ đi làm khách ăn cơm nhà người ta. Lễ tiết dườm già không nói, ăn một bữa cơm so sánh với hành quân 300 dặm vẫn còn mệt hơn. Dương sứ quân chiêu đãi đơn giản, như vậy mới làm cho người ta cảm giác dễ chịu. Trong lòng ta vui mừng vẫn còn không còn kịp nữa là. Trương thượng thư, ngươi cũng xem thường bản rượu và thức ăn này. Nguyên tái ngồi bên cạnh mỉm cười ngắt lời, nhìn thì như bình thường, nhưng mấy món thức ăn đều là công nam huynh tự mình vào nhà bếp. Ta nhớ không lầm thì trên một lần ta được nếm món dấm cá do công nam huynh tự tay làm, mà còn là 8 năm trước đây. Dương Công Nam ra tay một lần làm năm món thức ăn, đúng là trăm năm khó gặp một lần đấy. Dương Viêm cười đến không biết làm sao chỉ mau lẹ gật đầu ngươi người này làm tổn thương ta hay là tán ta. Cái gì gọi là trăm năm khó gặp, trăm năm ta xảo thức ăn một lần thì nó thành cái gì. Trương Hoán lại nghiêm nghị đứng lên, hắn không nghĩ tới Dương Viêm lại đối với chính mình coi trọng như vậy. Hắn vội vàng đứng lên, không người thi lễ Dương Sứ quân lấy thành ý đại trương Hoán, thực không dám nhận. Nguyên đại đầu, phải trách ngươi lắm miệng đi. Trương Duyên Thượng một mực không nói gì oán giận trách nguyên tái, vừa mới rồi Trương Thượng Thư đã nói, ăn cơm chỉ mong được dễ chịu, ngươi đúng lúc é e sợ cho thiên hạ không loạn. Công Nam Huynh, ngươi cứ nói phạt hắn như thế nào. Phạt rượu 5 chén. Dương Viêm ha ha cười một tiếng, lại mang tới bốn cái chén đồng thời rót đầy cho hắn rồi ra lệnh, khỏi phải nói, kẻ lắm miệng phải chịu phạt. Hảo! Hảo! Hảo! Ta uống! Ta uống là được. Nguyên tái một hơi uống ba chén, túi đầu khoát tay cười nói. Ăn vài miếng thức ăn rồi lại uống, nếu không uống trước rồi gục thì ta có thể không được hưởng cơ hội trăm năm khó gặp này. Còn nói, lại phạt ba chén. Trương Hoán thấy bọn họ quan hệ hòa hợp, cũng nhịn không được vốt dâu nở nụ cười. Hắn rót cho Trương Duyên Thưởng một chén rượu cười nói, ta nhớ lần trước cùng Trương Công uống rượu chính là tại Tây Thụ Hàng Thành. Tiên đế mời ngươi, ta, đoạn tú thực ba người uống rượu mừng công. Vậy thoáng cái đã là năm sáu năm, thời gian qua mau, nào. Ta mời mọi người một chén. trương hoán đứng lên vì hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau cạn chén có những điều không cần nhiều lời vào lúc mẫn cảm các thế lực triều đình thay đổi chỉnh đốn tập hợp mấy người lại tụ chung một chỗ uống rượu nói chuyện cũ trong mắt người bình thường thì đây không phải là tình nghi thành lập trương đàn sao ba người tự nhiên càng là trong lòng biết rõ cùng nhau nâng chén rượu đứng lên cười rồi uống một hơi cạn sạch trương duyên thưởng nâng chén rượu do dự không nói phảng phất vẫn còn nhớ lại chuyện cũ ngày xưa một hồi lâu hắn có chút cảm khái mà nói đúng vậy Khi đó trương thượng thư mới phá đô thành hồi hột, ý chí hăng hái, thiếu niên oai hùng, là vị tướng mà tiên đế coi trọng nhất. Tiên đế còn từng nói với ta, kẻ làm đại đường chúng ta yên ổn tất là trương hoán. Bây giờ nhìn lại tiên đế cũng có khả năng dự đoán, trương tướng quân đã thành binh bộ thượng thư đương triều, cũng đã nhập nội các. Trong tay còn có hùng binh hơn 10 vạn, vì đại đường thu phục cố thổ Tây Vực, nhất thời hồi tưởng liền giống hệt như trong mộng ảo. Không nói mấy đề tài nặng nề này, thức ăn sắp ngồi rồi. trương thượng thư mong nếm thử tay nghề của ta như thế nào dương viêm cười ngắt lời trương duyên thưởng hạ lệnh cho thị nữ đứng một bên dọn cho trương hoán mấy thứ thức ăn mấy người lại uống hai chén rượu nguyên tái để chiếc đũa xuống cười nói ta vừa mới đi ngang qua phường bình khang thì không ngờ nghe nói một chuyện thật vui vẻ các ngươi có muốn biết trương duyên thưởng đem chiếc đũa gõ lên trên bàn vỗ ngươi vẫn còn nợ năm chén rượu phạt chưa uống lại thừa nước đục thả câu hiện tại thì uống hết đi ngươi gấp cái gì nghe xong chuyện này Chỉ sợ ngươi cũng sẽ không bắt ta uống rượu phạt nữa. Nguyên tái khẽ vớt râu dài cười nói, nghe nói con gái vương ngang bị chết ly kỳ, hắn giận dữ đánh gãy chân tôi hùng, nhưng lại còn đả thương mệnh căn của hắn. Cứ như vậy, thôi tam ác sau này chỉ có thể làm thôi nhị ác. Các ngươi nói, đây có phải điều làm cho nhân tâm vui mừng hay không? Hừ, tên ác bá kia tội chết có thừa, đánh chết hắn thì ta mới vui mừng. Trương Duyên Thưởng hiển nhiên đối với kết quả này thì không vừa lòng. Trương Hoán đương nhiên là trong lòng biết rõ ràng, hắn chỉ vớt râu cười mà không nói. Mắt Thoáng nhìn lại thấy sắc mặt Dương Viêm có chút không vui liền hỏi hắn, Dương Sứ Quân cảm nhận được có gì không ổn sao. Ánh mắt mọi người đều nhìn hướng Dương Viêm. Dương Viêm cười khổ một tiếng rồi đáp, ta là lo lắng thôi, vương trở mặt sẽ gây họa cho phương án thủy vận đan thủy. Ta vừa mới dâng thư lên triều đình muốn khơi thông đường thủy đan thủy. Thay đổi đường thủy vận nếu như cứ như vậy thì chuyện này chỉ sợ lại sinh biến cố. dương sứ quân hoàn toàn không cần vì chuyện này mà lo lắng trương hoán mỉm cười nói ngươi cho là bùi tướng quốc không nghĩ tới sao ngươi đừng quên ông ta ở phía sau lưng thôi khánh công vẫn còn bố trí 8 vạn đại quân nếu như ta không có đoán sai thì 8 vạn quân này chắc chắn lấy danh nghĩa hộ vệ thủy vận mà ở lại trong vùng nam dương nói đến đây trong lòng trương hoán đột nhiên nổi lên một ý niệm hán vội vàng hỏi dương viêm dương sứ quân không biết lần này người phụ trách khơi thông đường thủy chính là dương sứ quân hình như vậy Dương Viêm trần chờ một lúc rồi đáp, nghe ý tức của Bùi Tướng Quốc thì muốn mời ta chuyển sang Đảm Đương Sơn Nam chuyển vận sứ kiêm thứ sử quận thượng lạc phụ trách toàn diện việc khơi thông tu sửa đường thủy vận đan thủy. Trương Thượng Thư có ý tứ là, không có gì. Trương Hoán có hơi thất vọng. Hắn ở trong triều không người, mà Dương Viêm một mực ở phái trung lập. Ba năm trước đây lại bị Bùi Tuấn biếm trước. Với lúc có thể kéo vào là vây cánh của mình, nhưng hiện tại hắn lại sắp bổ nhiệm về địa phương làm quan, thật sự khiến Trương Hoán cảm thấy tiếc đối. Dương Viêm lại tựa hồ rõ ràng tâm tư Trương Hoán, hắn chỉ chỉ vào Trương Duyên Thưởng cười nói, Trương Thượng Thư chẳng lẽ quên rồi sao? Năm đó tiên đế tại Tây Thụ Hàng Thành thiết tiến ba người đã từng có nói. Năm đó Lý Hệ từng nói hắn muốn thành lập từ Long Phái. Ba người đoạn tú thực, Trương Hoán, Trương Duyên Thưởng là nhóm đầu tiên, chuyện này đã sớm vì Lý Hệ chết mà tan thành mây khói. Đoạn Tu thực vẫn đang ở tại Tây Thụ Hàng Thành chỉ huy 7.000 quân coi giữ biên cương cho nước. Trương Hoán thì trở thành quân phiệt địa phương có quyền thế nhất Đại Đường. Trương Thưởng lại lẫn lộn thập phần không như ý bởi vì hắn vốn là người của Bùi Tuấn, sau lại chuyển sang tham gia từ lòng phái của Lý Hệ. Sau khi Lý Hệ chết, hắn một mực duy trì trung lập. Sau khi Bùi Tuấn nắm quyền, người thứ nhất bị biếm khỏi Hồng Lư tự khanh là hắn, khởi cư lang là phụ trách ghi chép chiếu thư của Hoàng đế vốn là chức vụ rất trọng yếu. Nhưng Hoàng đế tuổi nhỏ, mà người ghi chép ý chỉ Thái Hậu lại là Lý Phiên Vân. Cho nên khởi cư lang trên thực tế chỉ là một chiếc ảo. Giờ phút này, Trương Hoán đã hoàn toàn có thể khẳng định, Dương Viêm mời mình ăn cơm đồng thời cùng hai người khác tiếp khách, thì dụng ý chân thật kỳ thật chính là muốn nương tựa vào mình. Nếu thôi viên từng có thôi đảng, mà Bùi Tuấn có Bùi đảng, thì trương đảng của mình cũng sắp sửa xuất hiện. Nghĩ đến đây, Trương Hoán khép cười nói với Trương Duyên Thưởng: ta cùng với Trương Công vốn có tình đồng môn, há có thể ngồi xem đường đường từ tam phẩm hồng lư tự khanh bị biếm làm khởi cư lang lục phẩm nho nhỏ. Ta đã cùng Bùi tướng quốc quyết định, sau Liêu Huy thì ngự sử trung thừa liền do ta đề cử. Nếu như Trương Công không chết thì nhân tiện nhận chức này như thế nào? Trương Duyên Thưởng vui mừng, chính mình đã buồn bực 3 năm, nào đâu có không chịu. Hắn vội vàng đứng lên hướng Trương Hoán thi lễ thật sâu đa tại Trương Thượng Thư Tiến Cử. Không cần phải khách khí. Trương Hoán liếc mắt sang nhìn nguyên tái, hắn lại càng không phải là người ngoài. Vợ hắn chính là em của Trương Ngược Hạo, hơn nữa nói xong nghiêm khắc nhất điểm. Năm đó hắn tiếp nhận chân lễ bộ thị lang là do chính mình thu xếp. mà hiện tại hắn lại bởi vì vụ án bùi minh điển làm dối kỷ cương khoa cử mà liên lụy bị bãi miễn chức lễ bộ thị lang biếm làm tư mã quận cửu giang năm sau liền đi nhậm chức người có khả năng trọng dụng như thế chính mình như thế nào có thể để hắn rời đi trương Hoán thấy trong mắt nguyên tái đã che không nổi vẻ mong mỏi bèn cười cười nói nguyên huynh đối với ngươi ta liền không cần khách khí trước binh bộ thị lang không biết ngươi có bằng lòng đảm nhiệm hay không bóng đêm như mực xe ngựa trương hoán trên đường chu tức chậm rãi mà đi mấy trăm tên thân binh cảnh giác hộ vệ hai bên hôm nay tâm tình trương hoán đặc biệt khoái trá hắn đã thành công chặt đứt liên minh ràng buộc vương ngang cùng thôi khánh công cùng lúc làm cho hai người trở mặt thành thủ điều này đối với phân hóa thế lực triều đình có tác dụng hết sức quan trọng khiến cho áp lực hắn gặp phải giảm bớt rất nhiều hàng thứ yếu buổi tối hôm nay trương đảng bắt đầu hình thành ba người dương viêm lại thêm sở hành thủy trương phá thiên cùng với đệ tử tập đoàn lũng hưu ở kinh thành ví dụ như đại lý tự thiếu khanh tấn cảo khí giam thiếu giam lệ phi trực VV còn có bạn tốt ngày xưa của mình thái thượng tự thiếu khanh tống liêm ngọc cũng có thể kể ra, chính mình lại cũng có bình cường mã trắng. Trương Hoán không khỏi phun một luồng hơi trắng xóa thật dài về phía không trung, phản phất buồn bực nhiều năm vào giờ khắc này đều bị phun ra hết. Xe ngựa vào phường vĩnh lạc dần dần đến phủ đệ. Đột nhiên, một người thân binh lớn tiếng hô, đô đốc. Người nhìn. Trương Hoán thăm dò nhìn hướng phía trước, chỉ thấy hơn 10 cỗ xe ngựa dừng ở trước cửa phủ. Những đội binh lính đang tháo dỡ hỏng xiển trên xe ngựa. Trương Hoán trong lòng nóng lên, vợ con hắn rốt cục đã đến. Chơi tảng sáng, lại là một thời gian u ám với màn sương mù mênh mông không thấy mặt trời. Cảnh vật biến mất tại trong bóng tối dần mơ hồ có thể thấy được, sương mù trắng xoa tràn ngập vùng quê. Dừng cây, nông trại, bóng hình nông dân tạo thành một bức tranh phong cảnh bình minh. Từ xa có tiếng chân như sấm, mười mấy tên kỵ sĩ đang phóng trên đường nhanh như chớp chạy vội. Cầm đầu là một người ước bảy tuổi. vóc người không cao nhưng mặt mày thanh tú trên gương mặt tĩnh lặng mà thanh tú có một loại dáng vẻ thư sinh nhàn nhạt, nhạt hắn là chu thao em của chu thử khác hẳn anh mình hay hôn sược ngang ngược cách suy nghĩ của chu thao nhanh nhẹn có đầu vóc chính trị nhất định hắn từng nhiều lần hết lời khuyên giải anh mình chăm sóc sức dân tích lũy thực lực chính trị nhưng khi đó chu thử sớm bị dục vọng xưng đế thiêu đốt đến mê muội đầu vóc nên căn bản không nghe lời khuyến cáo của hắn cho đến khi bị trương hoán cướp đi cơ nghiệp tục trung Giá tâm của Chu Thử mới từ từ giảm xuống. Cách đây hơn một tháng trước, Chu Thử cuối cùng nghe theo lời khuyên can tận lực của Chu Thao nên nhận tội với triều đình, bình ổn cơn báo tạo phản ở Hàng Trung. Nhưng sự thật chứng minh, Chu Thử hoàn toàn là bị trương hoán lợi dụng. Chu Thao nhìn ra điểm này, hắn đồng thời cũng phát hiện biến động khác thường trong triều. Cùng với nguy cơ lương thực phát sinh ở các nơi, quân phiệt địa phương phát triển mạnh mẽ thì thuế má của triều đình giảm mạnh đến bốn thành, rất nhiều đại thần đều bắt đầu bất mãn đối với Bùi Tuấn. Cục diện một mình lão độc tài quyền to đã dần dần chống đỡ không nổi, điều này tương đương một cơ may cực kỳ khó được. Chu Thao quyết định hôm nay cho dù như thế nào đều phải thuyết phục đại ca. Đi ước 30 dặm, khi xác trời dần dần trở nên sáng lên thì Chu Thao rốt cục chặn được đội ngũ của Chu Thử vào kinh. Ngươi tại sao muốn ta quay về hắn Trung? Chu Thử hơi hơi có chút không vui hỏi hàn. Hắn đi suốt hai ngày, đã thấy kinh thành trong tầm mắt, vậy mà Chu Thao lại muốn cho hắn trở về, hắn như thế nào vui mừng cho được đây? Đại ca, ca ngồi xuống nghe ta từ từ nói. Chu Thao mời đại ca ngồi xuống, nhìn chăm chú ánh mắt của hắn rồi nghiêm nghị nói: Nếu như lúc này ca vào kinh, trương hoan tất nhiên sẽ hạ thủ giết ca. Hắn sẽ lợi dụng cơ hội hắn trung đại loạn lúc ca chết để nam bắc giáp công tiêu diệt hắn trung. Nhưng mục đích thực sự của hắn là muốn nhân cơ hội điều động đoàn luyện binh các nơi trong đại đường để thu lấy quyền lực lớn hơn nữa. Nếu hắn đã lợi dụng ca để cướp lấy vượng tường thì hắn liền còn có thể lại lợi dụng ca mà cướp lấy ích lợi lớn hơn nữa. Ừ ta dễ giết lắm sao? Chu thử nặng nề hừ một tiếng, những thớ thịt béo nặng nề trên mặt run lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hắn dám đụng đến một sợi tóc của ta, ta liền làm thịt cả nhà của hắn. Đại ca, Trương Hoàn muốn giết ca, chẳng lẽ nhất định phải động đao động tên? Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng triều đình đối phó ca, ca như thế nào mà không nghe lời ta khuyên? Chu thao gấp đến độ đứng lên giậm mạnh chân chúng ta luôn bị động như vậy, bị người ta nắm mũi dắt đi, nhiều năm thiệt thòi như vậy còn chưa đủ sao? Trương gia đại thiếu. Danh môn. mươi 262, thôi vương trở mặt. Quyền 3, tung hành hoàn hải. mươi 265, thôi vương trở mặt. Được rồi. Được rồi. Nhị đệ không nên tức giận, đại ca nghe ngươi nói. Chu thử thấy đệ đệ kích động thì vội vàng lớn hắn cũng ngồi xuống. Hắn thở dài một hơi mà nói, ta cũng không muốn bị người nắm mũi rắt đi, nhưng thực lực không bằng người thì biết làm gì. Chu thao trầm tĩnh chỉ chốc lát để chính mình tỉnh táo lại, hắn nhìn Chu thử nói tiếp. Đôi khi cũng không phải vấn đề thực lực, mấu chốt xem chúng ta có thể nắm bắt lấy cơ hội hay không, lại còn có sách lược có tránh xác hay không. Nắm được cơ hội, sách lược cũng đúng lộ trình thì liền hoàn toàn có thể từ hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế. Suốt một hai tháng nay ta một mực quan sát tình huống trong chiều, rốt cục ta phát hiện một manh mối. Không. Là một cơ hội. Cơ hội gì? Chu thử hiếp đến mắt nhỏ tí mà cười hỏi. Chu thao thấy đã gợi được hứng thú của đại Can nên hắn cũng không nội. Suốt dọc đường hấp tấp chạy, hắn vừa mệt vừa khát liền gọi binh lính rót một chén trà cho hắn. Hớp xong một ngụm trà nóng lập tức thấy ấm bụng lên, lúc này mới từ Tuấn nói, "Bùi Tuấn nắm hết quyền hành nhưng lại không cách nào đảm bảo cho đại đường ổn định cùng phồn vinh. Nhất là hắn dùng con làm cấp sự trung khiến cho nội các cùng môn hạ tỉnh mất quyền lực. Điều này phá hư truyền thống bố cục của triều đình, thời gian trước lại tòi ra việc con cháu đùi ra gian lận khoa cử làm rất nhiều đại thần đều bắt đầu ngầm sinh ra bất mãn với hắn." Theo ta quan sát, trong phe phái triều đình đã xuất hiện phân hóa hay thống nhất ví dụ như vây cánh ngày trước của trương nhược hạo cùng phái trung gian bắt đầu hướng về trương hoán còn người trong thôi đảng một bộ phận theo thôi ngụ mà một bộ phận khác quy phục lý miễn còn có hoàng tộc ủng hộ thái hậu nếu như chúng ta có thể bắt lấy cơ hội này hoàn cảnh xấu của chúng ta có thể thay đổi thành ưu thế chu thử chú ý nghe đệ đệ phân tích hắn trầm tư một phen rồi hỏi ý của đệ là mời ta tự lập một phái hay là đi theo một người chu thao cười chúng ta trong triều không người như thế nào có thể tự lập một phái tự nhiên là chim chọn cảnh tốt mà đậu chu thử hồi lâu không nói gì trong lòng thấy rất mất mát sao hồi lâu thì chính mình lại suy bại đến mức phải nhìn mắt người ta để hành động chu thao phảng phất biết tâm tư của đại ca hắn mỉm cười nói lúc trước chúng ta chịu thiệt hại chính là vì trong triều không có người ủng hộ hơi có làm gì liền bị người ta nói là tạo phản nhưng tên trương hoán kia dụng binh khắp nơi cũng không thấy có người nói gì hắn đại ca chúng ta phải thay đổi sách lược được rồi vậy để nhìn chúng ai chu thử thở dài một hơi mà hỏi thôi tiểu phụ chu thao gần từng chữ nàng đương nhiên đại diện cho hoàng thất tranh thống người ủng hộ của nàng cũng không thiếu nhưng nàng lại có nhược điểm trí mạng quân đội không đợi nhị để nói xong chu thử liền thốt ra đúng chính là quân đội chu thao ha hả cười lạnh nói thôi tiểu phụ không ngu ngốc nàng làm sao có thể không nhìn ra đại thế trong triều hiện tại chân chính quân đội chung với nàng chỉ sợ có mỗi 7.000 người của đoạn tú thực như mối bỏ biển không làm nên chuyện gì còn quân hoài nam của sở hành thủy theo trương hoán quân sơn nam vương ngang theo bùi tuấn như vậy nàng còn có thể chú ý giao tiếp với ai nói tới đây chu thử đã hoàn toàn rõ ràng ý tứ của nhị đệ hắn đúng là nhìn chúng thôi tiểu phụ không có quân đội mà bảo mình đi nương nhờ vào có điều nhờ vả vào, vào thôi tiểu phù kỳ thật cũng không sai tới một mức độ nào đó còn có thể hiếp thiên tử lệnh chư hầu nghĩ vậy hắn hơi hơi gật đầu mà nói đề nghị của đệ ta có thể suy nghĩ nhưng ta cũng tự biết danh tiếng không tốt thôi tiểu phù sẽ tiếp thu sao đại ca yên tâm thôi tiểu phù là thái hậu đại biểu chánh thống đại đường ban đầu chính nàng chiêu an ca ca là trung hay là gian thì một câu nói của nàng liền có thể kết luận chỉ cần đại ca chịu theo ý đệ nói mà làm hơi chút chấn an qua dân tâm hàn trung lại hướng triều đình tỏ vẻ trung thành thì ta nghĩ bùi tuấn cũng sẽ vui mừng thấy đại ca cải tà quy tránh còn như thôi khánh công Hắn là anh của Thôi Tiểu Phù Thôi Tiểu Phụ sẽ không quên điểm này nên không cần chúng ta để ý nhiều chuyện. Không ổn. Chu thử đột nhiên phản ứng lại, nếu như chính mình cùng Thôi Khánh Công đồng thời nương nhờ vào Thôi Tiểu Phù chính mình chẳng phải là sẽ thành thứ đền bù cho Thôi Khánh Công sao? Điều này sao có thể, hắn vừa mới có chút vui vẻ thì mặt lập tức xa sầm xuống ta có thể nghe đệ khuyến cáo cứ về hắn chúng trước, nhưng ta thả làm đầu gà chứ không làm đuôi trâu. Thôi tiểu phu thật sự muốn ta đầu nhập vào dưới trướng nàng thì nàng có thể phái người đến cùng ta nói chuyện. Còn mời ta chủ động đi đầu nhập vào. Mơ tưởng. Chu thử cố chấp làm chu thao cứng họng không trả lời được. Vừa mới có hơi thay đổi ý định rồi lại lâm vào ngõ cụt, trong trướng yên lặng như chết. Chu thử đã đứng dậy bắt đầu mặc áo khoác, vận mệnh chu ra tựa hồ như bị quyết định vào giờ khắc này. Ngay khi chu thử vừa mới đi tới cửa lều trướng thì hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện nên lại dừng bước. quên nói cho đệ. sóc phương tiết độ sứ lý chính hình như cùng bùi Gia xảy ra mâu thuẫn gì đó hắn đã giết phó tướng tăng bình đây chính là em rể của bùi y trong thời gian trước lý chính vẫn còn phái người đến chỗ ta mượn lương nhưng ta không đáp ứng ta hoài nghi thằng ngãi này có phải cũng muốn noi theo thôi khánh công hay không chu thao thất kinh chuyện này hắn mới nghe lần đầu tại trường an hắn bậy nhiều cơ sở ngầm như vậy mà cũng không có nghe nói tới chuyện này điều này nói rõ là có người tận lực bịt kín tin tức kia vv chu thao đột nhiên nghĩ tới việc hơn một tháng trước bùi y thì hình như là đi một chuyến đến sóc phương chẳng lẽ lý chính thật sự đã làm chuyện phiền phái sao hắn không kịp ngẫm nghĩ ứng phó chuyện này ra sao mắt thấy chu thử muốn đi nên chu thao bước nhanh tiến lên ngăn cản đại ca đại ca chờ một chút như thế nào người còn muốn khuyên ta sao chu thao thở dài một hơi đại ca dù sao cũng nên suy nghĩ thật kỹ đi chu thử đột nhiên cười hắn nặng nề vô vô vai người anh em nhị đệ đệ quá coi thường ta Bên trọng bên khinh chẳng lẽ ta phân không rõ sao. Trước kia ta nghe được một tin tức, thằng ngại thôi hùng kia lại bị vương ngang đánh cho đoạn tử tuyệt tôn. Thôi khánh công cùng vương ngang thù này coi như là đã định rồi. Ta đang ngại hán chung quá nhỏ, không có tiền đồ phát triển. Nếu như hạc bạn tranh nhau thì ta đây liền làm người đánh cá. Được không? Dứt lời, chu thử cười ha ha mà đi. Đúng hệt như mọi người lo lắng. Khi Thôi Hùng bị đánh cho tàn phế đến ngày thứ ba thì Thôi Khánh Công nửa đường tiếp lời tin tức rốt cuộc hấp tấp lại chạy tới Trường An. Hắn đem 2.000 quân hộ vệ vào kinh, nhưng bị Bùi Tuấn ngăn trở. Cuối cùng Thôi Khánh Công chỉ đem 300 người vào thành Trường An. Lao ra đã trở về. Cùng với người gác cổng lớn tiếng hô, những cánh cửa lớn theo thứ tự mở ra, Thôi Khánh Công mặt đen xỉ nghiêm trang bước vào bên trong, sát khí bao trùm trong ánh mắt hắn phảng phất một trận báo táp sắp xảy ra. Ở phía sau hắn, mưu sĩ mã tư nghi bám sát theo sau vị mưu sĩ may mắn này cũng không có vì từng viết thư thuần phục đuổi tuấn mà bị chém thôi khánh công căn bản cho rằng lá thư này là giả là muốn để hắn tự hủy trưởng thành ngược lại mã tư nghi càng thêm được trọng dụng đi tới trước phòng bệnh thôi hùng thôi khánh công dừng bước rồi cố gắng nặn ra một nụ cười dễ ưa bước nhanh đi vào nhà mặt hắn lại lập tức châm xuống chỉ thấy thôi hùng nửa nằm ở trên giường đang cười dâm đãng bàn tay thọc vào dưới váy một người thị nữ nắm loạn sơ loạn Trang phục của thị nữ đã bị xé rách để lộ ra mảng lớn da thịt trắng nón, mà bên cạnh nàng là một chén thuốc bị làm nghiêng ở trên bàn, thuốc nước đen đang chạy hết xuống đất. Đột nhiên nhìn thấy đám người đi vào, thị nữ kinh hãi kêu một tiếng vội vàng lui về phía sau hai bước kéo lại y đi phục rách dưới. Đến khi thấy rõ là lao ra thì nàng sợ hãi quỳ rạp xuống đất, toàn thân run run, một câu cũng nói không nên lời. Thôi hùng cũng bị dọa cho hoảng sợ, hắn thấy sắc mặt cha âm trầm thì đảo mắt lập tức chỉ vào thị nữ cao giọng nói, cha Nữ nhân này thấy con không động đậy liền tới câu dẫn con. Con, con hiện tại làm sao còn có loại tâm tư này? Lao ra. Ta không có, không có. Thị nữ sợ đến mặt mày sáng ngắt, cơ hồ muốn ngất xỉu. Thôi khánh công ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nữ nhân này, hắn vung tay lên hạ lệnh, người đâu? Đến kéo ra ngoài loạn côn đánh chết cho ta. Hơn 10 tên binh lính như lang như hổ kéo nàng đi, từ xa chỉ nghe thấy tiếng thị nữ cầu khẩn thiếu ra, cầu ngài nể ta hầu hạ đã lâu, cứu, cứu ta đi. thôi hùng cúi đầu phảng phất cái gì cũng không có nghe thấy tiếng của thị nữ dần dần biến mất không nghe thấy nét mặt thôi khánh công từ từ trở nên ôn hòa hắn ngồi vào bên người con rồi đột nhiên phản ứng chẳng lẽ cái kia của con mình không có vấn đề sao hắn vội vàng níu kéo một tia hy vọng mà hỏi con à con cảm giác phía dưới thế nào thôi hùng lúc này mới nhớ ra chính mình nửa đời sau đã xong hắn lắc đầu mãnh liệt bụng mặt khóc nấc lên cha sau này con làm sao bây giờ à Thôi Khánh công tâm tình rốt cục rơi xuống vực sâu vạn trượng, tất cả hy vọng vào giờ khắc này đều đã mất. Hắn trợn mắt đứng lên, gầm nhẹ, trời giết vương láo tặc. lão tử phải nghiền xương người thành cho. Hắn cũng cố không ngừng ức chế nỗi hận trong lòng mà bước dài ra khỏi phòng. Phía sau mã tư nghi thấy tình thế không ổn bèn vội vàng đi theo đằng sau hắn ra sức khuyến đủ. Vương ra, ngàn vạn lần không nên xúc động, cần lấy đại cục làm trọng. Người im lặng cho lão tử. Thôi Khánh công xoay người hung tận quát. Nửa đời sau con của ta đều bị hủy, ngươi hiểu không? Hắn đoạn tử tuyệt tôn, xây dựng hoa hoa giang sơn có làm cái giám. Mã thư nghi còn muốn khuyên nữa, nhưng thôi khánh công thốt ra một câu nói làm hắn đứng ngây người tại chỗ. Nếu như ngươi khuyên nữa, lao tử coi như ngươi thực sự cấu kết bụi tuấn. Phủ đệ vương ngang ở tại phường sú nhân, nơi này là chỗ quốc tử giám có rất nhiều sĩ tử vào kinh đi thi ở trọ Đồng thời, nơi này cũng là nơi các viện nhận tấu tập trung. rất nhiều quan viên địa phương vào kinh bẩm báo công chuyện cũng phần lớn ở tại này nhân dịp năm mới đến trên đường cái dòng người như nêm tùy ý có khả năng nghe thấy tiếng kể chuyện trên trời dưới đất mỗi cái quán rượu quán cơm đều có khách quý chật nhà làm ăn hết sức thịnh vượng đột nhiên cuối đường xảy ra đại loạn khắp nơi đều thấy mọi người chân nam đá chân chiêu hấp tấp chạy vào hai bên đường chỉ chốc lát tất cả người đi đường đều núp vào hai bên lo lắng để phòng nhìn chăm chú vào phía trước trên đường lớn hoàn toàn trông trải chỉ thấy mấy trăm kỵ binh đằng đằng sát khí xuất hiện ở đầu đường bọn họ đao đã tuốt vỏ mũi tên đã trên cung trong đôi mắt người nào người nấy đều thiêu đốt lửa giận chúng chẳng hề mảy may có ý thức nơi này là hai bên đường dưới chân thiên tử kỵ binh phi vụt qua bên cạnh người đi đường thẳng hướng vương phủ phóng đi có vài người nhận ra cầm đầu là thôi khánh công liền nhau nhao hạ giọng bàn luận vương ra sắp gặp thai vạ đến nơi mặc dù sợ hãi nhưng vẫn có rất nhiều người đuổi theo kỵ binh chạy đi xem náo nhiệt Phủ Vương Ngang nằm trên một ngõ hẻm có đường bề rộng chừng ba trượng. Ngõ hẻm không sâu, chỉ có 50 bộ. Từ đầu ngõ liền có thể rõ ràng nhìn thấy cánh cửa lớn sân son. Giờ phút này Vương Ngang đang ở bên trong phủ, hắn đã biết tin Thôi Khánh Công vào thành nên một mặt sai người hỏa tốc cầu cứu đùi tuấn. Về phương diện khác động viên người hầu, gia đình ước sáu trăm người bảo vệ vững vàng cửa vào. 300 thân binh của Thôi Khánh Công ở cách đường và ước trăm bộ thì dừng lại. Mấy ngàn dân chúng xem náo nhiệt chen chúc đứng tại xa xa không ai dám bước lên trước. Hai chi đội ngũ đứng xa nhau rằng co, Thôi Khánh công thúc ngựa tiến lên, âm thanh như một cái chiêng thùng hô to, vương ngang láo tặc nghe đây, ngươi đã dám lấn áp con của ta, hiện tại lao tử đến. Làm sao lại trốn đi như con rùa đen, có gan thì ra đây cùng ta nói lý lẽ. Hắn liên tiếp hô ba lần, bên vương phủ vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Thôi Khánh công cười lạnh một tiếng, lại hô lớn, ngươi cầu xin ta tha cho ngươi cũng được, ra mau dập đầu lại lao tử mười cái. nhận lao tử làm ra ra thì ta cố gắng tạm tha cho ngươi đột nhiên bên vương phủ đối diện có người hét lớn một tiếng họ thôi ngươi khinh người quá đáng tiếng chưa dứt thì một mũi tên bay vẹo nhằm về phía mặt thôi khánh công phong tới vừa chuẩn vừa độc mấy tên thân binh sớm có chuẩn bị liền đem tâm chắn kết thành tưởng chặn mũi tên là các ngươi động tay trước vậy liền đừng trách lao tử vô tình thôi khánh công một hồi nghiến răng nghiến lợi hắn vung tay lên giết cho ta giết thân vệ thôi khánh công cuốn tới giống như mây đen thúc giục chiến mãi nhằm hướng phủ đệ vương phủ quét tới một trận mũi tên bay loạn nhằm phía đối diện phong tới lập tức hơn 10 tên kỵ binh ngã quỵ nhìn thấy máu nhóm kỵ binh này bị kích phát thú tính bọn họ khàn cả giọng hô điên cuồng tựa như sấm sét, chiến đao sáng loá chỉ thẳng hướng trước gần 200 người hầu của vương ngang cũng xuất động bọn họ cũng là chọn lựa từ trong quân sơn nam mà ra nên mọi người võ nghệ tinh thuần với anh một tiếng vang thật lớn giống hệ hai mảnh sóng lớn chạm vào nhau tiếng đao kiếm tấn công chan chát tiếng người bị chém chúng kêu thảm thiết, tiếng ngựa hí vang, bùi bặm cuộn cuộn, cả đoạn đường cái hoàn toàn rối loạn thành. đám dân chúng xem náo nhiệt thấy bọn họ đao thực thương thật chém giết thì đều sợ hãi. tuyệt đại bộ phân đều chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có số ít thích kích thích thấy thế thì mặt mày hớn hở, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. mọi người hai bên đều có thực lực tương tự, nhưng quân của thôi khánh công dù sao nhiều hơn 100 người. ác chiến gần một khắc thời gian, tuy tùng của vương ngang bắt đầu bị lâm vào hạ phong. trong ngõ hải 400 tên gia đình chưa từng gặp qua loại trận thế này nên ai nấy đều sợ đến mặt vàng như nghệ, hai chân run run, đau cầm trong tay mà cũng không ai dám tiến lên tham chiến. Vương ngang lúc này đang nấp sau cửa lớn, nhìn qua khe cửa ra phía ngoài xem cuộc chiến. Mấy đứa con của hắn đều sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vương nghiên càng không ngừng nói với cha, cha, chúng ta trước hết cứ từ cửa sau đi thôi. Vương ngang lúc tuổi còn trẻ đã gặp qua một vài tình thế. Hắn thấy các con nhát gan thì không khỏi nổi giận nói, đồ vô liêm sỉ. Từ cửa sau trốn đi mà không sợ người cười đến rụng răng sao. Nhưng cha ơi, thị vệ chúng ta sắp sửa không trụ nổi nữa. Bọn họ đã đánh tới gần cổng rồi. Đứa con thứ ba của hắn phục ở trên đầu tường nói giọng run rẩy. Vương ngang nhúng mày, lẽ ra khi thôi khánh công vào thành thì bùi tuấn nên chuẩn bị sẵn, như thế nào đến bây giờ còn chưa thấy. Chẳng lẽ lao cố ý trì hoãn thời gian sao? Vừa mới nghĩ vậy thì con thứ ba phục ở đầu tường đột nhiên hô to cha. Đến rồi, thiên nhu vệ đến. bên ngoài ngõ hẻm chỉ thấy mấy ngàn tên binh lính thiên như vệ võ trang hạng nặng đang xông lại đây bọn họ đội ngũ dậy đặc lập tức liền chia tách hai chi quân đội đang chém giết loạn hai quân thấy đại đội binh lính đến đây ngăn cản thì tất cả cũng đình chỉ chém giết thôi khánh công cũng không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn bộ hạ bùi tuấn một lát sau nhi thiên như vệ đã hoàn toàn đã không chế tình thế người chết cùng người bị thương đều được mang đi từ xa bùi tuấn có gần ngàn binh sĩ hộ vệ nghiêm mật cưỡi ngựa nhằm hướng cổng lớn mà đến Thôi Khánh Công tiến lên cũng chắp tay nói, tham kiến tướng quốc. Bùi Tuấn thấy khắp nơi là máu tươi thì nhịn không được trong lòng một hồi tức giận. Lao chính là sợ thôi Khánh Công làm loạn mới không cho phép đại đội kỵ binh của hắn vào thành. Không nghĩ tới hắn chỉ đem 300 người mà còn dám động võ. Giữa đô thành lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải bị người cả đại đường chê cười. Thôi Khánh Công, ngươi quá lớn mật, đại đường ta dựng nước hơn 100 năm qua. Có đại thần nào dám đảm đánh nhau giữa đường phố, ngươi có biết tội của ngươi không? Nếu như Thôi Khánh Công tức thời, hắn xuống ngựa nói một tiếng thuộc hạ xấu hổ, để cho Bùi Tuấn một bậc thang mà lui. Bùi Tuấn sẽ chỉ gian dạy hai câu lần sau không được làm thế này nữa thì chuyện này coi như xong. Ngược lại Thôi Khánh Công lúc này nghĩ là Vương ngang thừa dịp không có mình nên dẫn người đập nát hạ thể con mình, muốn hắn nhận lầm thì con tức giận này như thế nào nuốt được đây. Hắn ngửa cổ mà hỏi, Tướng Quốc nói lời kinh ngạc ấy, chỉ một bàn tay như thế nào có thể vỗ cho kêu được. Hơn nữa, là Vương ra động thủ trước. Tướng quốc nói ta gây rối, cũng không hỏi vương gia có làm cái gì với con của ta, hay là có lòng thiên vị. Bùi tuấn thấy hắn nói năng lỗ mãng, lại nghĩ tới chính người này chặt đứt thủy vận làm hại chính mình bị trương hoán dùng lương thực chèn ép, trong lòng lao tức giận cực kỳ. Nhưng lúc này không nên đem chuyện làm lớn hơn nên lão cô nén giận dữ mà nói, thôi Khánh Công, rõ ràng là con của ngươi giết người trước, chính miệng hắn thừa nhận. Ngươi hôm nay tới vương phủ hẳn là chịu nhận lỗi, nhưng ngươi lại rút kiếm trương cung mà đến, thôi Khánh Công. Chẳng lẽ không phải là ngươi sai lầm rồi sao? Sai. Thôi Khánh công quả quyết phủ nhận trông ngắt vì vợ, con ta giết vợ thì tất nhiên có lý do giết. Coi như con ta giết lầm người thì cũng chỉ có quan phủ lập án, hình bộ điều tra. Vương Ngang hắn là cái gì mà có quyền lực đem hạ thể con ta đập nát? Phá một đời hắn, đùi tướng quốc, ngại như thế nào mà không nói đến chuyện này? Cái gì mà có lý do giết? Lúc này Vương Ngang cũng đi ra cửa phủ, hắn thấy thị vệ của mình chỉ còn không được một nửa thì đau lòng cực kỳ. Lại nghe thôi Khánh Công còn nói con của hắn giết người hẳn có lý do thì hắn phẫn nộ cực kỳ, lớn tiếng quát: "Con của ngươi nuôi dưỡng Nam Sủng lại còn mang về phủ. Con gái của ta không cam lòng chịu nhục sánh ngang cùng Nam Sủng của hắn." Hắn liền ghi hận trong lòng, cuối cùng động thủ giết người. "Thôi Khánh Công, lão phu là vì con gái báo thủ, cuối cùng tha hắn một mạng. Ngươi chẳng những không cảm ơn, còn dám tới cửa nhục mạ lão phu. Giữa đường động võ giết người, ngươi là muốn tạo phản sao?" Trương gia đại thiếu, Danh môn Chương 263, Người thứ ba là ai? Quyền ba, tung hành hoàn hải. Chương 266, Người thứ ba là ai? Thôi Khánh công thầy Vương Ngang, sát khí trong mắt lập tức nổi lên. Hán trương cung lắp tên, dây cung ốn như trăng tròn, mũi tên lạnh thấu xương nhắm ngay Vương Ngang. Vương Ngang sợ hãi quỷ dạp trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu. Đủ rồi. Bùi Tuấn giận dữ, Thôi Khánh công, dưới chân thiên tử ngươi còn dám cản rỡ như thế. Nếu ngươi dám đả thương người... bùi tướng quốc hôm nay liền làm thịt ngươi thôi khánh công liếc xéo thoáng nhìn bùi tuấn hắn từ từ nở nụ cười càng cười càng to cứ ngửa mặt lên trời cười ha ha đột nhiên tiếng cười hắn vừa ngất thì lạnh lùng nói ta như thế nào nghe khẩu khí của ngươi liền cảm giác được trường an chính là của bùi tuấn ngươi tựa hồ cả đại đường đều là thuộc về bùi tuấn ngươi thiên tử ư thiên tử ở nơi nào hắn buông lòng tay mũi tên mèo bắn đi ra ngoài thẳng tắp găm lên tấm biển trên cửa phủ vương gia lực đạo thập phần làm đôi mũi tên run rẩy không thôi. Bùi Tuấn muốn giao hơn thôi khánh công ta thì vẫn còn không tới phiên ngươi. Ngươi đừng quên, Giang Sơn Đại Đường là họ Lý, không phải họ Bùi. Nói xong, Thôi Khánh Công vung tay lên đi. Đại đội kỵ binh vây quanh hắn đi. Mấy ngàn thiên như vệ không có mệnh lệnh chỉ ngơ ngác nhìn hắn đi xa, không có có ai dám tiến lên ngăn trở. Bùi Tuấn lạnh lùng nhìn chăm chú bóng lưng của hắn. Giang giác một tiếng, roi ngựa trong tay gãy thành hai đoạn. Ngẩng đầu lên, cứ nhìn ra xa. không nên chỉ nhìn trước mắt, được. Cứ như vậy. Sau khi chọn ở chuồng ngựa, Trương Hoán đỡ lấy eo nhỏ non nớt của con trai dạy nó cưới ngựa. Giọng điệu của hắn mặc dù nghiêm nghị nhưng cũng không chán vì phiền toái mà hết lần này tới lần khác giảng giải mấu chốt cho con. Trương Kỳ con trai Trương Hoán năm nay chỉ có 6 tuổi, đúng là độ tuổi hàm chơi nhất nghịch ngậm nhất. Nhưng trước mặt cha thì hắn lại rất nghe lời, không dám có nửa điểm làm nũng, bây giờ cũng không. Nó vốn chỉ nghĩ cưới con ngựa nhỏ một phen. Đi như vậy vài chục bước là được. Nhưng cha thì lại nửa điểm cũng không sót cho nó, đã dạy nó ước chừng một canh giờ. Trương kỳ ánh mắt đỏ hồng, muốn khóc cũng không dám khóc. Nếu là mẹ nó hoặc là nhị nương có trước mặt thì nó đã sớm gào khóc đến vang cả trời đất. Trương hoán công vụ bận rộn, phần lớn thời gian đều không thể ở cùng con trai chung một chỗ. Nhưng hắn đã phát hiện, con trai bắt đầu có dấu hiệu hơi bị nuông chiều làm hư, điều này tuyệt đối không được. Nếu như nó trở thành một kẻ ăn chơi chắc táng, tương lai làm thế nào kế thừa cơ nghiệp của mình trương hoán đột nhiên ý thức được con trai hẳn là cần bắt đầu đón nhận hệ thống giáo dục nghiêm khắc hôm nay dạy nó cưỡi ngựa là bước đầu tiên tốt lắm nắm chặt dây cương trương hoán trầm rãi thả lòng tay cha con sợ đột nhiên thấy không có cha đỡ sau trương kỳ bắt đầu sợ hãi nắm chặt dây cương Rớt xuống sẽ luyện thêm một canh giờ trương hoán không hề thương tiếc chút nào quát lên trương kỳ miệng nít lên nước mắt bắt đầu chảy xuống Xoạch! Tụt lại phía sau, nhưng nó trước sau chỉ cắn chặt môi, không khóc thành tiếng. Chú ngựa nhỏ bắt đầu tăng tốc độ nhanh hơn, đát đát, mà cất vó chạy mau. Trương Kỳ sợ hãi cơ hồ muốn bước bỏ dây cương, nhưng tiếng hô của cha càng làm nó thêm sợ hãi. Nó liều chết giật dây cương, toàn thân cứng lại dựa theo lời cha dặn giữ ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước. Một lát sau, nó cảm giác được tựa hồ sẽ không té xuống nên lá gan dần dần tăng lên, thân thể cũng mềm xuống. hai chân kẹp chặt bụng ngựa bắt đầu theo bản năng giật giật dây cương giá giá hắn nhỏ giọng hô con ngựa nhỏ hiểu ý bắt đầu hấp tấp chạy nhanh trương hoán ánh mắt nhìn chăm chú con trai hắn thấy con mình vừa bắt đầu cưới ngựa là phi nhanh thì trong đôi mắt lộ ra nụ cười vui mừng con trai thông minh lại chỉ là hàng thứ yếu mấu chốt là nó không có ném dây cương gào khóc điều này nói rõ nó vẫn có tố chất trở thành một người nam nhân kiên cường trương hoán nhảy lên ngựa chậm rãi đi theo bên cạnh con trai mỉm cười nhìn nó ước chạy ba vòng thì trương hoán nhìn qua sát trời đã gần giữa trưa xem ra đã nhiều hơn một canh giờ cũng nên cho nó nghỉ một lát trương hoán không lưng lập tức ôm con trai đặt lên ngựa của mình cười nói thử cưỡi con ngựa lớn hơn của cha xem nào trương kỳ đang hứng thú thập phần nó nghe nói cưỡi ngựa lớn lập tức tinh thần phân chấn đôi tay nhỏ bé bắt lấy một sợi dây cương miệng hô giá giá không ngừng trương hoán phóng ngựa chậm rãi đi tới cảm thụ được thân hình nhỏ bé của con trai ở trong lòng đang tập trung sức cưỡi ngựa Một tình cảm yêu quý tràn ngập tâm hồn. Giờ khắc này, hắn phảng phất cảm giác được con trai đã cùng mình hòa tan vào làm một thể. Trong lúc Trương Hoán dạy con trai cưỡi ngựa, cách đó 50 bước trong một gian phòng, Bùi bánh cùng Thôi Ninh đang căng thẳng nhìn cha con bọn họ chằm chằm. Nhất là Bùi Hoánh, nàng thấy Trương Hoán không hề thương tiếc con của mình chút nào thì ruột đau muốn chết mà lau nước mắt. Khi nàng thấy con trai đã rơi nước mắt thì nàng cũng không nhịn được nữa kỳ nhi. Têu một tiếng liền muốn chạy tới thì lại bị Thôi Ninh kéo lại đại tỷ. Ngươi không thể đi, ngươi sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ đấy. Bùi hoánh dừng bước, nàng đương nhiên cũng biết, đây là cha theo đạo dạy con trai, làm mẹ thì nàng không thể can dự vào. Đại tỷ ngươi nhìn, nó hình như biết cưới rồi. Thôi ninh bất ngờ vui mừng phát hiện sự thay đổi, Đùi hoánh cũng nhìn thấy. Nàng thấy con trai bắt đầu chấn hương tinh thần mà chạy thì không khỏi nín khóc mỉm cười cái đồ ngốc này. Tinh thân nàng rốt cục trùng xuống, liền lôi kéo Thôi ninh ngồi cùng. Thôi ninh rời nhà 3 năm, rốt cục hòa thuận cùng chồng. Đối với nàng mà nói cũng có ý nghĩa, sau này không bao giờ phải nhìn sắc mặt trương hoán cả ngày âm trầm nữa. Bùi hoánh cùng trương hoán thành thân đã 6 năm. Cùng với địa vị dần dần ổn định, nàng cũng không còn lo lắng sẽ có ai cướp chồng đi. Hiện tại nàng càng quan tâm nhất tới tiền đồ trương hoán. Đây không chỉ có là tiền đồ của mình mà càng quan hệ đến tương lai con trai nàng. Thiếp nghĩ thương lượng một phen cùng chàng về việc bình bình. Bùi hoánh khẽ mỉm cười nói. Sau nhiều năm sống cùng trương hoán. bùi hoánh đã sớm biết trương hoán kỳ thật tận xương cốt cũng là nam nhân háo sắc chẳng qua so với người thường thì hắn có phần tự chủ hơn hắn sẽ không tùy tiện đi tìm nữ nhân nhưng nếu như gặp được nữ nhân hắn thích thì hắn sẽ không chút do dự cưới về nhà hoặc là xuất phát từ nhu cầu tránh trị thì hắn cũng sẽ công tư trọn vẹn đôi đường bùi hoánh tự nhận chính mình cũng không phải là một nữ nhân đố kỵ nàng cũng có thể tuân thủ nghiêm ngặt quy chế lễ nghĩa để cho trương hoán cưới xin thê thiếp trọn vẹn nhưng nàng lại không muốn bên cạnh mình xuất hiện nữ nhân dị tộc tính tình quái dị chỉ là hàng thứ yếu mấu chốt là nữ nhân dị tộc phần lớn không hiểu quy chế lễ nghĩa không rõ tôn ti làm việc tùy theo ý mình ví dụ như ngân bình công chúa tính tình nàng cổ quái đối với chính mình cho tới bây giờ vẫn cứ chừng mắt không có nửa điểm tôn ti phân biệt lớn nhỏ trước sau cùng người trong phủ là không ăn ý hoàn toàn xa lạ động một cái là nàng liền tức giận chạy về bộ lạc của cha ở lại rồi còn viết thơ cho cha mình để tố cáo điều này làm cho bùi vánh trong lòng thập phần khó chịu Cũng may Trương Hoán cũng bởi vì việc thôi ninh nên trước sau không có liệt nàng ta vào vợ ngang hàng. Điều này lại khiến bùi vánh hơi hơi bất giận, nhưng cũng không để Trương Hoán sớm kiếm vợ nữa bổ sung, nói không chừng còn có thể lại có thêm vài công chúa dân tộc thổ phiên, công chúa hồi hột vào nhà. Có khả năng không hẳn là bùi vánh buồn lo vô cớ, vừa mới rồi sứ giả dân tộc thổ phiên còn đến quận Kim Thành nói cái gì mà mang tiểu công chúa đưa cùng chồng mình cưới xin, chuyện vẫn còn kéo dài tới lúc này. Bình Bình là người thích hợp nhất để chọn. Nàng ta không có tâm cơ, tâm địa cũng thiện lương, Mấu chốt hơn là cha anh nàng đều đã vì chồng mình mà chết. Nếu như không thu xếp khéo cho nàng, chỉ sợ tướng sĩ si trong quân sẽ sinh lòng bất mãn. Bùi oánh suy nghĩ một lúc lâu, chuyện này nàng quyết định không nên để kéo dài nữa. Ngươi cảm giác được Bình Bình cùng khứ bệnh rốt cuộc có thể đến đâu. Bùi oánh tìm hiểu trước khi hành động. Thôi ninh cùng Bình Bình quan hệ cá nhân rất tốt, nàng đương nhiên cũng hy vọng Bình Bình sẽ nhập phủ. Nhưng trong lòng nàng lại rất rõ ràng. Chuyện này mấu chốt vẫn còn là do chính Bình Bình. Nàng thở dài một hơi mà nói, đại tỷ tốt nhất tự mình cùng Bình Bình nói chuyện đi. Ta đã biết. Đùi vánh cười cười một tiếng, nàng lại quay đầu nhìn sân ngựa, chỉ thấy chồng đang cùng con trai cưới chung một con ngựa nhàn nhã bước đi thong thả giữa sân. Tốt lắm, chúng ta đến đó đi. Bọn họ sắp kết thúc. Hai người bước nhanh đi tới, Đùi vánh từ xa liền cười nói, hai người này, không muốn ăn cơm chưa sao? Trương Kỳ nhìn thấy mẹ lại đây thì vui mừng gọi lớn mẹ. con cưới ngựa nẻ mẹ đã biết trước kia mẹ dạy con học thì con luôn không chịu cứ phải để cho cha con ra tay thì con mới chịu ngoan ngoãn bùi hoánh cười bế nó xuống rồi chịu mến vỗ một cái lên mông nhỏ của nó mau rửa tay đi ăn cơm thôi đi ăn cơm trương kỳ khoái chí liền nhảy xuống đất chạy về phía phòng an thôi ninh lại tóm nó cười nói coi chừng ngã để nhị nương dẫn con đi thấy hai người bước vào phòng trương hoán do dự một hồi liền nói phu nhân ta nghĩ thỉnh một vị sư phụ cho kỳ nhi Để giúp nó đọc sách Bùi Vánh mở miệng cười nói Thôi Ninh không phải là sư phụ săn có sao Chính nàng đã một tay lập ra xuân lôi học đường Mở thêm phân viện tại Hoàng Thủy Nghe nói đã có hơn 100 thiếu nữ cùng nhập học Vậy là nàng đã mở ra các nơi nữ đồng nhập học đó Nàng ta cùng nàng đều rất chiều kỳ nhi Không được Trương Hoán lắc đầu không chấp nhận đề nghị Của Bùi Vánh phải mời Đại Nho yêu cầu nghiêm khắc Lý Phương Bạch ở Lũng Hữu Thư Viện cũng không tệ Ta tính toán mời hắn làm sư phụ nhập học cho Kỳ Nhi. Bùi hoánh đang muốn nói giỡn bình bình mới là sư phụ ban đầu cho kỳ nhi, nhưng lời vừa đến miệng thì nàng lại nuốt vào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã vào phòng. Trưng hoán trong bụng thấy đói liền đi tới phòng ăn, bùi hoánh thì không yên lòng với con gái liền quay về phòng mình thăm con. Vừa vào cửa thì Nha hoàng trong phòng liền bẩm báo, nhũ mâu mới ôm tiểu thư đến phòng ăn tìm phu nhân rồi. Lúc này, bùi hoánh thoáng liếc nhìn lại thấy trên bàn nhỏ có một phòng trông như thể mời. Nàng đi đến cầm lên. Nhưng không phải là một phong thiệp mời sao. Trên mặt lại không có ghi tên. Đây là ai đưa tới? Bùi Hoánh kỳ quái hỏi Han. Là một người hồ cơ tuổi còn trẻ, nàng ta nói là chủ nhân mình gửi cho Lao ra. Hồ cơ còn trẻ. Bùi Hoánh càng thêm nghĩ hoặc, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua nữ nhân tới đưa thiệp mời, nhưng lại là hồ cơ. Nàng cẩn thận nhìn qua thiệp mời, phát hiện cũng không có niêm phong nên nàng do dự một chút rồi vẫn từ từ rút thiệp mời ở trong túi ra ra. Một mùi thơm nhàn nhạt lập tức quổ vào mặt mà đến. Mở ra, bên trong chỉ viết hai câu thi, hoa hồng dịch suy tự lang ý, thủy lưu vô hạn tự nông sầu. Hoa hồng dễ yếu như trẻ nhỏ, nước chảy vô hạn giống sầu lo. Bùi bánh bị ham dọa sợ mất mật, nàng khẩn cấp nhìn tên ghi ở phía dưới, chỉ thấy ghi là kinh nương. Kinh nương. Bùi bánh cau mày lại, nàng tựa hồ nghe nói qua tên này. Nàng tập trung suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên nghĩ ra, đây không phải là người được gọi kinh thành đệ nhất nữ cường nhân Khuyến nông cư đại đông chủ sao? Nàng, nàng ta cùng chồng mình thông đồng đã bao lâu? Bùi hoánh ngơ ngác đứng ở đó, trong lòng cảm nhận trăm điều không phải. Ăn cơm chưa nghỉ ngơi xong, trương hoán ngồi xe ngựa vào chiều. Hôm nay đã là ngày 27 tháng chạp, chỉ còn cách năm mới có ba ngày. Cho dù là triều đình hay là phố phường, không khí đón mừng năm mới đều hết sức say mê. Dọc theo đường đi từng nhà răng đèn kết hoa, rất nhiều nhà giàu đều đang quét dọn trước cửa phủ. Người đi trên đường cũng ăn mặc đồ tốt. Trên mặt mọi người đều tràn đầy niềm vui năm mới. Trương Hoán tận mắt nhìn thì trong lòng cũng có một loại cảm nhận thành quả vì dân tạo phúc. Nếu như không có chính mình đưa trăm vạn thạch lương thực vào kinh, chỉ sợ Trường An lúc này hẳn là mây đen hoàn toàn tràn ngập. Đô đốc, có người đưa tới cái này. Ngoài của sổ xe một người thân binh tiến đến đưa một tờ giấy. Tờ giấy gấp thành góc, đây là tin tức cố định của chủ hạ trong tổ chức tình báo của hắn. Trương Hoán cười cười, đem tình báo mở ra chợt không khỏi sửng sốt một phen. Khắp nơi trong kinh thành đều bàn luận Sóc Phương Lý chính muốn tạo phản, tin tức nơi nào phát ra không biết. Đây là có chuyện gì? Trương Hoán cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Nếu như bên phía Sóc Phương có biến động, vậy Lũng Hưu nhất định có tin tức chuyển đến. Nhưng hiện tại hết sức yên tĩnh, nói rõ Sóc Phương cũng không biến động khác thường. Cho dù là Lý chính kháng lệnh không chịu vào kinh bẩm báo công chuyện thì cũng là sau buổi tân niên đại triều mới có thể có kết luận. Hắn thật sự không hiểu, chứ mình cùng Bùi Tuấn thì còn có ai biết việc Lý chính sinh dị tâm Húng hồ Bùi Tuấn còn rất không tin tưởng chuyện này. Hắn bắt đầu ý thức được, ở trường an còn có người thứ ba đang tung tẩy. Vi ngạc hay là Chu thử, hoặc là thôi tiểu phụ. Trương Hoán suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát rồi cầm bút phê trên tờ giấy bốn chữ tìm nơi phát ra. Phương vô tình. Có thuộc hạ. Ngoài của sổ xe lập tức chuyển đến tiếng đáp lại. Trương Hoán đem tờ giấy đưa đi ra ngoài đem đưa cho hồ trưởng quỹ. Ngươi lưu lại giúp hắn điều tra chuyện này. Tuân lệnh. Giọng nói biến mất. Phương vô tình giống như bọt khí vỡ tan. Xe ngựa lượn vòng một khúc quanh rồi chậm rãi chạy vào Hoàng Thành. Từ sau khi Bùi Tuấn cầm quyền, trật tự triều đình đều trở nên thập phần tàn mạ. Một vài quan lớn cả ngày không thượng triều cũng là chuyện thường. Lâu ngày lại hình thành một loại quy tắc ngầm, từ tam phẩm đã là quan viên có khả năng không bị nếp triều đình ràng buộc. Ví dụ như hôm nay Trương Hoán, hắn cũng là xế triều mới đến triều đình nhìn một cái. Có lẽ là bởi năm mới sắp tới gần, cả bên trong Hoàng Thành đều lạnh canh. trên đường thừa thiên môn ngẫu nhiên mới có thể thấy một chiếc xe ngựa nhàn nhã chạy nhanh qua ở mỗi phủ đài nha môn càng khó nhìn thấy một bóng người ngày hôm qua đã phát lộc xong phỏng đoán các quan viên đều về nhà chuẩn bị lễ mừng năm mới xe ngựa chạy nhanh đến thượng thư tỉnh thì ngừng lại thượng thư tỉnh nằm bên trong hoàng thành chiếm đất không lớn nhưng ngoài đại minh cung trung thư tỉnh thì nó cũng là trung tâm quyền lực khác Trung quanh thượng thư tỉnh đề phòng nghiêm ngặt ba bước một tốt năm bước một chạm canh gác những đội binh lính qua lại tuần tra gần đó Trương Hoan trước cửa nhà môn binh bộ thì xuống xe ngựa. Đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn, hắn vừa quay đầu lại thì ra là Thôi Ngụ. Mặc dù Thôi Ngụ đã chính thức đề xuất với buổi tuấn việc từ trước binh bộ thị lang. Nhưng bản phê của lại bộ còn chưa phát. Ý chỉ của Thôi Tiểu Phù cũng còn chưa ban xuống nên hiện tại hắn vẫn là binh bộ thị lang. Trương Thượng Thư. Vốn muốn chờ ngươi cùng nhau đi ăn cơm trưa, nhưng buổi sáng ngươi không có đây. Không thể làm gì khác hơn là đi một mình. Thôi Ngụ đi lên trước. Chắp tay với trương hoán cười nói. Trương hoán vội vàng đáp lễ cười nói, xấu hổ. Vào dịp năm mới, người cũng lười biếng. Sáng hôm nay ở nhà dạy con cưỡi ngựa. Ha ha! Hẳn là lúc cần chơi với con nhiều hơn, chờ sau này ngươi còn muốn đùa cùng bọn chúng thì bọn chúng cũng đã không cần ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất nhiều chuyện không cần nói nhiều lời. Trong lòng mọi người biết rõ ràng là được. Hai người cùng nhau vào binh bộ. Bố trí của binh bộ là một hình chữ nhật. Một đường trục đi xuyên qua chính giữa, hai bên phân bố bốn bộ ti lớn của binh bộ, binh bộ, chức phương, giá bộ, khấu bộ, ở giữa còn có sân lớn, vườn hoa và cây cảnh, bể cá đầy đủ mọi thứ cho các quan viên nghỉ ngơi sử dụng. Thượng thư phòng của Trương Hoán ở vào bên trong cùng. Bên cạnh chính là phòng thị lang. Nói chung thượng thư phòng chỉ là nơi tượng trưng, binh bộ thượng thư cũng không quản công việc cụ thể của bộ mình. Đại đa số thời gian thì thượng thư đều làm việc ở Đại Minh Cung. chỉ là mỗi tháng nghe báo cáo qua một vài đại sự, còn sự vụ cụ thể thì do thị lang toàn quyền phụ trách. Thôi Ngụ chỉ là kiêm nhiệm binh bộ thị lang, thân phận chính thức của hắn là tả tướng quốc, địa vị cực cao. Có điều là tả tướng đã bị mất quyền lực nên hắn tương đối luyến tiếc binh bộ thị lang có thực quyền thôi. Hai người ngồi trong thượng thư phòng của trương hoán, thư đồng dâng trà thơm cho cho bọn họ. Thôi Ngụ uống một ngụm trà rồi nói, chuyện nguyên tái tiếp nhận binh bộ thị lang nghe nói bùi tuấn đã ký tên. Hiện tại lại bộ chuyển phát phòng đoán mai kia liền có bản phê gửi tới. Trương Hoán vội vàng hạ thấp người cảm tạ, "Chuyện này đa tạ thôi tướng quốc." Thôi Ngụ lắc đầu, cười khổ một tiếng mà nói, "Ta nghe nói Thái Hậu cố ý mời Tể Dương quận vương Lý Hoài Quang làm binh bộ thị lang." Nhưng bùi tướng quốc lại thoái thác nói trước này cứ để binh bộ điều động nội bộ, hắn không tiện nhúng tay. "Ngươi có hiểu thâm ý phương diện này sao?" Trương Hoán âm thầm cười lạnh một tiếng, hắn như thế nào hội nghe không hiểu nghi. "Lý Hoài là con trưởng của tiền thọ vương Lý Mạo." là chính thất hoàng tộc. Thôi tiểu phù biết rõ không có khả năng mà vẫn còn đề cử hắn, đơn giản là muốn chia rẽ quan hệ của chính mình cùng hoàng tộc. Cái đó và việc năm đó nàng để Lý Cầu đến quận Kim Thành làm quan là cùng một cách làm. Bùi Tuấn lại biết thời biết thế, không nghi ngờ là lừa đổ thêm dầu, hai người đều là muốn đục nước béo cỏ. Cho dù nói như thế nào, chuyện này ta còn phải cảm tạ thôi tướng quốc bày thế chân vạc giúp đỡ nhiều. Thôi ngụ nhìn thoáng qua trường hoán, nhàn nhạt, nhạt cười nói, ngươi không nên cám ơn ta. Muốn cám ơn thì đến cảm ơn nhạc phụ ngươi. Hai người nói chuyện phía một hồi, thôi ngụ cáo từ liền muốn đi. Hắn đi tới cửa thì Trương Hoán đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền gọi thôi ngụ lại tướng quốc, lý chính kia có cần phải đến bẩm báo công chuyện không? Thôi ngụ nhíu suy nghĩ một phen rồi nói, ta nhớ ký tại cuối tháng 11 thì lại bộ cùng binh bộ đã liên danh ký chuyển phát thông cáo lệnh cho hắn cuối năm về kinh bẩm báo công chuyện. Nói rõ ngày là 25 tháng 12, nay đã quá hai ngày lại không có động tĩnh, hẳn là còn chưa đến kinh. Trương gia đại thiếu. Danh ngôn chương 264, đùi vánh khó xử. Quyền 3, tung hành hoàn hải. chương 267, đùi vánh khó xử. Vậy phó tiết độ sứ của hắn có thể là binh bộ lập hồ sơ thay thế. Phó tiết độ sứ là Tăng Bình, cũng không điều gì thất trách, vì sao phải thay đổi. Thôi ngủ đi rồi, trương hoán lâm vào trong trầm tư. Lý chính lấy tội ăn trộm lương mà giết Tăng Bình không hề báo lên. Dù sao cũng là không cách nào tự bảo chữa. Dù sao chính là hắn đã cho rằng không cần thượng báo lên nữa. Nhưng bất kể điểm nào thì đều là điểm báo trước hắn có thể tạo phản. Ngược lại Bùi Tuấn cũng không chút động lòng, chẳng lẽ Bùi Tuấn thật sự là không khống chế được hắn sao? Hẳn là không phải. Nghe nói lần trước Bùi Y Y đến đó thì Lý Chính hết sức lo lắng, mọi chuyện cứ theo lời Bùi Y Y nói mà làm. Chuyện vừa chỉ cách hơn một tháng, lẽ ra cũng không đến mức không thể khống chế được. Coi như hắn giết Tăng Bình, hoàn toàn đã khống chế quân đội, như vậy Bùi Tuấn hành động thế nào? Lao cơ hồ chẳng quan tâm, thật sự là quái dị cực kỳ. Chẳng lẽ chính lần trước sau khi thủ hạ của mình bắn chết Bù câu đưa tin, Bùi Tuấn cũng không biết tin tức kia. Không có khả năng. Bù câu đưa tin chỉ là thư phát chuyển nhanh, sau đó sẽ báo cáo tránh thức mà đầy đủ đưa tới. Đã 7-8 ngày, vô luận như thế nào thì Lão cũng có thể đã biết. Hơn nữa, Trương an phổ biến là đang truyền lưu tin tức Lý Chính muốn tạo phản, rốt cuộc là ai làm. Điều này rõ ràng là đang ép Lý Chính lột mặt nạ. đủ loại hiện tượng quái dị làm trương hoán chăm suy nghĩ cũng không giải đáp được hắn suy nghĩ một phen lập tức viết hai phong thư một phong giao cho ngưu tăng nhụ lại đưa cho bùi tuấn còn một phong khác lệnh thân binh đưa đến hà đông Tiểu lâu bảo hồ trưởng quỹ lấy phương thức gửi tin bổ câu đưa đến quận kim thành muốn hạ lâu vô kỵ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng một khi lý chính có gì động lập tức tiến quân hội quận ngay khi trương hoán đi vào chiều không bao lâu bùi hoánh cũng lập tức ra ngoài khuyến nông cư bùi hoánh từ trên xe ngựa xuống nàng dừng thật lâu ở chỗ tấm biển chữ vàng này không biết là nữ nhân làm chủ tiểu lâu nổi danh kinh thành này cuối cùng là người thế nào nữa một hồ cơ cười đón chào xin hỏi phu nhân là tìm người hay là dùng cơm nha hoàn tiểu thu lập tức đi đến nói lao ra phu nhân là bùi hoánh đưa tay ngăn cản câu nói của nàng ta tới tìm chủ nhân kinh nương các ngươi nàng lúc sớm có đưa cho một thiệp mời vừa nói bùi hoánh cầm thiệp mời trong tay nhẹ nhàng mở ra hồ cơ nhận ra thiệp mời đặc biệt của chủ nhân nàng ta không dám thất lễ lập tức cung kính mời bùi vánh lên lầu ba mời phu nhân ngồi chủ nhân nói người sẽ tới lập tức bếp lò trong phòng đang cháy vượng vô cùng ấm áp bùi vánh bỏ áo ngoài ra rồi đánh giá qua gian phòng nơi này tựa hồ không phải nhã thất để ăn cơm mà có chút giống một thư phòng được bố trí thanh lịch vật phẩm tinh xảo khắp nơi biểu hiện được nữ tính tỉ mỉ cùng mềm mỏng nhưng trên tường lại treo một bức tranh vạn lý toàn quân nó vẽ một vị tướng quân dẫn theo ngàn vạn tướng sĩ quân đường tây trình Đúng là bức họa này cùng phong cách gian phòng không ăn ý, hoàn toàn xa lạ. Bùi Hoánh đứng ở bức tranh ngắm nhìn một hồi lâu. Người cảm giác được nơi này hẳn là treo một bức cung nữ đồ, đúng không? Phía sau truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng. Bùi Hoánh quay đầu lại thì phát hiện từ buồng trong đi ra một người. Nàng ta thân mặc một bộ váy màu đỏ lựu đã hơi bạc màu, môi hơi tô son, tóc đơn giản vấn lên ở phía sau, nhìn tuổi ước hơn 20 tuổi, thập phần xinh đẹp. Nhất là ánh mắt của nàng không ngờ là màu lam. Bùi Hoánh dùng sự tỉ mỉ cùng mẫn cảm của nhìn ra nàng vừa mới rồi tẩy trang, thay đổi trang phục. Người chính là Kinh Nương. Bùi Hoánh bình tĩnh nói, ta là vợ Trương Hoán, Bùi Hoánh. Kinh Nương lúc sáng sau khi gửi thư đi, nàng liền bắt đầu trang điểm tỉ mỉ. Ước chừng trang điểm độ 2 canh giờ thì nàng mới hoàn tất. Nhưng hồ cơ ở cửa lại báo có một vị phu nhân đến tìm nàng, tay vẫn còn cầm thiệp mời của nàng. Nhìn qua cửa sổ, Kinh Nương thấy chính là thân binh thị vệ của Trương Hoán. Không cần phải nói. Người mới đến nhất định chính là bùi vánh vợ của Trương Hoán. Nàng vừa kinh ngạc, lại vừa khẩn trương, không biết là bùi vánh đến có ý tứ như thế nào. Đương nhiên, nếu như nàng phải gả cho Trương Hoán làm thiếp, nếu không có bùi vánh gật đầu thì nàng không qua được cửa Trương gia. Tẩy sạch trang điểm, thay đổi lại trang phục, nàng quyết định dùng gương mặt chân thật của mình đến đối diện với kỳ khảo sát sắp tới. Mặc dù kinh nương nổi danh trong giới quản lý tiểu lâu Trương An, nhưng từ thân phận mà nói thì nàng chỉ là một thứ dân. thật xa không thể so cùng vương phi trương dịch quận vương nàng tiến lên thi lễ thật sâu kinh nương tham kiến phu nhân không cần phải khách khí bùi hoánh thấy nàng biết lễ lửa giận trong lòng cũng hơi hơi rút đi trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười giọng điệu cũng êm dịu rất nhiều gọi ngươi là chủ quán thì thật sự bất nhã hay ta gọi ngươi là kinh nương đi không dám phu nhân mời ngồi kinh nương mời bùi hoánh ngồi xuống lại lệnh nha hoàn dâng trả nàng chỉ chỉ bức họa trên tường mà nói đây là đội quân thiên bảo cao tiên tây trinh thái quốc Cha của ta chính là một tiểu tốt trong đó. Bùi Hoánh gật đầu, nguyên lai ngươi là hậu duệ của dũng sĩ Trường Trinh. Thất kính. Hai người hàn huyên vài câu, nói chuyện qua tình cảnh Tây Vực, giữa hai người cũng dần dần bắt đầu quen hơn. Bùi Hoánh thấy thời cơ đã đến, nàng liền lấy ra phong thiệp mời kia của kinh nương đặt ở trên bàn đầy sang. Mặt kinh nương chật đỏ, nàng chậm rãi xin lỗi chuyện này là kinh nương đường đột, mong phu nhân tha tội. Không có gì, ta hôm nay lại đây đầu tiên là muốn hiểu rõ qua tình huống. Bùi Hoánh nhìn chăm chú vào nàng cười nói nhàn nhạt, nhạt, kinh nương biết lao ra nhà ta đã bao lâu. Kinh nương nhẹ nhàng mà thở dài một hơi nói từ đầu thì ta nguyên lai là ở một cái tiểu quán nhỏ làm hồ nương bán rượu. Lần đầu tiên biết Trương Đô Đốc là lúc ngài vào kinh đi thi, vừa lúc ngủ ở đối diện tiểu quán nhỏ kia. Sau lại được ngài giúp đỡ, ta mở một quán rượu ở phường Bình Khang, sinh ý thịnh vượng thì lại bị người ta cướp mất. Trương Đô Đốc liền mua chỗ của quán khuyến nông cư này bảo ta tự mình kinh doanh. Bùi ngạc nhiên. Nguyên lai khuyến nông cư này lại là trương hoán mua. Nhưng cho tới bây giờ hắn không nói qua với chính mình. Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, trên mặt của nàng vẫn duy trì nụ cười theo lễ tiết, Còn trong lòng lại thầm nghĩ, nguyên lai nàng ta biết khứ bệnh cũng không muộn bao lâu so với chính mình, đều là người quen cũ. Bùi oánh hôm nay tới đây chủ ý là muốn thử dò xét qua về kinh nương. Xem nàng là thật muốn gả cho trương hoán, hay mới chỉ là thỉnh thoảng gặp dịp mua vui rồi tìm người làm chỗ dựa. Hiện tại nếu rõ ràng Kinh Nương cũng là người cũ thì đã nói lên nàng thật sự muốn gả cho Trương Hoán. Cũng từ đó có thể biết, Trương Hoán coi như tôn trọng chính mình, không có tự tiện đem nàng vào phủ. Nghĩ vậy, lựa giận của Bùi Hoánh liền bị đánh tan hơn phân nửa. Tính tình Trương Hoán nàng thập phần hiểu rõ, thật sự là nhớ tình cũ quá đáng. Năm đó hắn ở tại Trương Phủ Thái Nguyên, những món đồ đạc vật phẩm trong nhà đã cũ nát mà hắn vẫn còn coi như của báo thu gom cất giấu đi. Á Thúc ở Đại Minh Cung tuổi già. Vào hai năm trước hắn cũng đưa ách thúc từ trong cung đến lũng hữu để chăm sóc tuổi già. Còn kinh nương này phỏng đoán cũng là một tình nhân cũ của hắn, chuyện này không dễ làm đâu. Bùi hoánh túi đầu trầm tư chỉ chốc lát rồi dứt khoát thẳng thắn nói, ta cho là với danh tiếng cùng địa vị hiện tại của kinh nương thì thật sự sẽ không làm tiểu thiếp nhà người ta. Nhưng nếu như ngươi thật sự muốn gả cho khứ bệnh, ta cũng có thể đáp ứng ngươi vào nhà ta. Nhưng ta có lời gian phải nói trước, ngươi chỉ có thể bị thân làm thiếp. Hơn nữa ngươi phải từ bỏ thân phận chủ nhân khuyến nông cư, an tâm ở nhà hầu hạ nam nhân, ngươi hiểu chưa? Kinh nương yên lặng gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mắt bùi vánh mà nói, trong người của ta có huyết thống người hồ, ta cũng sớm được gả cho người. Ta cũng không cần danh phận gì, làm người thiếp cũng không sao. Nhưng mà trương đô đốc đã đáp ứng ta, ta sau này vẫn có thể kinh doanh từ lâu. Tuyệt đối không được. Không đợi kinh nương nói xong, bùi Hoánh liền quả quyết cự tuyệt khứ bệnh đường đường là binh bộ thượng thư. Đồng trung thư môn hạ bình trương sự, thế thiếp hắn làm sao có thể ra đường bán rượu. Thẳng thắn mà nói, nếu không phải bởi vì ngươi là người cũ của hắn thì ta căn bản cũng sẽ không đồng ý cho hắn lấy một nữ nhân kinh doanh tiểu lâu làm thiếp. Không có khả năng lựa chọn, nếu muốn vào phủ ta yên tâm làm thiếp, thì sao có thể tiếp tục làm chủ nhân khuyến nông cư. Nhưng trương đô đốc hắn đáp ứng ngươi vô dụng, ta là vợ cả của hắn, nhà này là do ta cai quản. Những chuyện vượt nguyên tắc chưa bao giờ ta nhượng bộ. Có lẽ cảm giác được lời của mình vừa nói xong có hơi nặng nghề, giọng của bùi vánh hòa hoan hơn, nói thanh khẩn, kinh nương, ngươi cũng là nữ nhân từng trải, hẳn là biết triều đình hiểm ác. Khứ bệnh tuổi còn trẻ như thế mà có địa vị cao, bao nhiêu người sẽ không phục hắn. Nếu như đánh bại, hoặc là giết vài người cá biệt thì cũng không có chuyện gì, người khác cũng không dám từ đó rèm pha hắn. Nhưng nếu như thê thiếp hắn ở trong tiểu lâu lấy khuôn mặt tươi cười mở rượu, vậy thì liền hoàn toàn không giống nữa. Không chỉ có sĩ phu sẽ buộc tội hắn không tôn trọng lễ nghi, đám dân chúng cũng châm biếm hắn không chỉnh đốn hậu viện, mà ngay cả binh lính hắn cũng bởi vì chủ soái bọn họ mà không ngẩng đầu lên nổi. Điều này sẽ làm hỏng danh thanh của hắn, ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Cho nên, ta không thể đáp ứng ngươi, mời hiểu rõ nỗi khổ tâm của ta, cũng mời lượng thứ sự vô tình của ta. Trương gia đại thiếu. Danh môn. mươi 265, Gió mưa gặp đến. Quyền 3, Tung hoành hoạn hải. sáu 268-269, gió mưa gặp đến. Dứt lời, bùi hoánh đứng lên hướng kinh nương làm thi lễ thật thấp. Kinh nương trầm mặc, mặc dù nàng có một nửa huyết thống người Hán, tuy rằng đã sống nhiều năm tại Trường An, nhưng tận xương tủy thì nàng vẫn là hồ cơ với cá tính nói thẳng tuột. Cho tới bây giờ nàng cũng không cho rằng nữ nhân đã gả cho người nhất định phải du rú trong nhà, lại cũng không thể có sự nghiệp của mình. Qua nhiều năm như vậy nàng từ một người hồ cơ bán rượu đi bước một trở thành chủ nhân một trong tam đại tiểu lâu Trường An. Là một đại trưởng quỹ, nàng đã yêu sự nghiệp của mình thật sâu sắc. Cố nhiên, nàng hy vọng có thể thuộc sở hữu một người nào đó. Nhưng chuyện thuộc sở hữu này có điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến sự nghiệp của nàng, Trương Hoán cũng từng đáp ứng điều này với nàng. Nhưng hiện tại bùi hoánh quyết đoán làm nàng đã không có lựa chọn, nàng sẽ chọn gà cho Trương Hoán mà từ bỏ sự nghiệp của mình sao? Không. Nếu quả thật là như vậy, Nàng thà rằng gả cho một người dân bình thường, ít nhất nàng còn có tự do. Châm rãi, kinh nương ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng trở nên sáng ngời khắc thường mà kiên quyết, nàng đem thiệp mời cầm trong tay sẽ thành mảnh vụn mỉm cười nói, phu nhân, thật xin lỗi đã làm phiền cho người. Chuyện này coi như chưa từng phát sinh. Bùi bánh cũng cười, nàng thích nữ nhân như vậy, quyết đoán mà có lý trí. Nàng đứng lên, thành khẩn nói với kinh nương, mặc dù chúng ta không thể trở thành tỷ muội, nhưng hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. ngươi có khó khăn gì liền cứ việc tới tìm ta, ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi. Kinh nương gật đầu, cũng có chút cảm khái mà nói, Trương Hoán có thể lấy cô làm vợ, thực sự là phúc khí của ngài. Ngươi yên tâm, ngày mai ta muốn đi tiểu tuyển một chuyến, ta muốn ở nơi này khai Trương một phân điếm. Ít nhất một hai tháng cũng không ở Trường An, chỗ Trương Hoán ta sẽ lưu một phong thơ cho hắn, sẽ không nói đến cô đâu. Giải quyết xong chuyện kinh nương, tâm tình bùi vánh rốt cục thả lỏng. Nàng thấy thời gian đã không còn sớm liền lên xe ngựa vội vã chạy về phủ Nàng vẫn còn có rất nhiều chuyện cần làm Cần chuẩn bị các thứ cho năm mới Phát hồng bao cho người hầu trong phủ Lại còn phải thay trương hoán chuẩn bị lễ vật đưa đến lũng hưu Đưa đến tận nhà đám quan viên thủ hạ của hắn để thăm hỏi năm mới Còn có bà mẹ chồng nàng một hai ngày nữa sẽ vào kinh Ở trong phủ nàng đơn giản phải bố trí một gian phòng cầu nguyện phù hợp Đủ các loại việc nàng đều phải quan tâm Làm một người vợ thật khó khăn Là một người vợ có trợ giúp cho chồng càng khó, từ xưa tới nay đều là như thế. Hai ngày này, khắp phố lớn ngõ nhỏ, trong quán trà quán rượu ở Trường An đều ở lan truyền cùng một tin tức, sóc phương Lý Chánh tự mình đi theo con đường của Chu thử cắt cứ một phương khiến cho mấy ngày cuối cùng của năm tuyên nhân thứ 6 trở nên không yên tĩnh. Ngay khi tin Lý Tránh có thể tạo phản hãy còn chưa lắng xuống thì một sự kiện trọng đại chân thật, rất nhiều người đều chính mắt trông thấy lại lần nữa buộc phát trên phố Trường An. Hai đại quyền thần đương chiều Thôi Khánh Công cùng Vương ngang không ngờ ở trên đường công nhiên xảy ra xung đột đổ máu, tử thương gần trăm người. Cái án Thôi hùng giết vợ trợ thăng cấp, tuy nhiên chuyện cũng không dừng ở đây. Sau khi Thiên Nhưu vệ khống chế tình hình được một lúc lâu thì Thôi Khánh Công giận dữ mang theo con mình rời khỏi Trường An. Lại cũng công khai phát ngôn bừa bãi, sẽ khiến cho Vương ra đoạn tử tuyệt tôn. Một loại đầu mối bất an bắt đầu lén lút lan truyền trong không trung trường an làm cho năm tuyên nhân thứ bảy sắp sửa đến có lẽ sẽ là một năm rối ghen mà không yên tĩnh nổi. Trước phủ Bùi Tuấn, con thứ của Bùi Tuấn là Bùi Minh Diệu Tiên Vương ngang ra khỏi phủ. Bùi Minh Diệu ước 30 tuổi, cùng đại ca Bùi Minh Khải có ngoại hình không hay thì hoàn toàn trái ngược. Vóc người hắn rong ròng cao, tướng mạo tuấn tú, hơn nữa là đối nhân nhân xử thế thập phần khôn khéo. Chỉ làm cấp sự trung chức vị không cao, nhưng quyền lực lại thật lớn. Hắn biết rõ đạo lý đối nhân xử thế hành sự thập phần khiêm tốn, cũng không có bởi vì mình cầm quyền cao mà kiêu ngạo, cũng không có bởi vì chính mình là người thừa kế bùi ra gia chủ mà ngang ngược. Hắn đỡ vương ngang xuống bậc thang rồi thở dài một hơi mà nói, vương thế thúc, thực sự không phải là gia chủ không muốn chặn lại cha con thôi Khánh Công, mà là sợ ném chuột vợ bình quý. Hắn ở ngoài thành có 2.000 tinh kỵ không nói, gia phụ càng lo lắng hắn ở Hoài Bắc có 20 vạn đại quân mà không khống chế được, do đó sinh ra càng nhiều quân thiệt. Thế thúc, Mong hiểu rõ gia phụ khó xử đi Vương Ngang hiển nhiên đối với sự giải thích của Bùi Minh Diệu không quá vừa lòng Hoành phi treo trước cửa lớn phủ Vương Gia Láo chính là bị Thôi Khánh Công bắn một mũi tên nhục nhã như thế vô cùng mà bảo Lão nhẫn nhịn là có thể tính Hơn nữa Thôi Khánh Công trở về tất nhiên sẽ điều binh đối phó với Vương Gia Nguy cơ như vậy mà Bùi Tuấn lại không đề cập tới một chữ Lại lấy cơ có bệnh tại thân để không chịu gặp Lão. Vương Ngang chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt băng giá Mặt Lão xa sầm lạnh lùng nói. Nếu bùi tướng quốc chỉ chịu suy nghĩ vì thôi khánh công, vậy nguy cơ tương dương chỉ có thể tự mình tìm cách giải quyết. Hay chuyển cáo cho bùi tướng quốc, ta cũng muốn chạy về tương dương bố trí. Chiều hội năm mới thứ cho ta cũng không thể tham gia. Bùi minh diệu kinh hãi, hắn vội kéo tay vương ngang mà nói, mong thế thúc nghĩ lại, gia phụ há có thể không suy nghĩ lợi ích của thế thúc, chuyện này hoàn toàn không thể xúc động. Suy nghĩ đến lợi ích của ta. Nhưng ta làm sao thấy được đều là bùi tướng quốc cố gắng kết thông ra mà quên đi chuyện hàn thủ Xin lỗi, ta phải đi. Nói xong, vương ngang đẩy tay bùi Minh Diệu ra rồi bước xuống bậc thang mà đi. Bùi Minh Diệu nhìn xe ngựa vương ngang đi xa, trong lòng không khỏi một hồi thở dài, đúng là nhà rột gặp mưa cả đêm. Hắn vừa muốn về phủ, lại thấy bên cạnh có một người tuổi còn trẻ đang đứng trong tay cầm một phong thơ, xem ra có vẻ quen mặt nhưng nhất thời nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Người tuổi trẻ tiến lên thi lễ tại hãng yêu tăng nhụ là văn thư của trương thượng thư. trương thượng thư lệnh cho ta vội tới đưa cho bùi tướng tống một phong thơ bùi minh diệu nghĩ ra mình đã gặp hắn lúc ở tại môn hạ tỉnh hắn tự mình đến đưa thư cho của trương hoán hắn vội vàng chắp tay cười nói nguyên lai là ngưu hiền đệ thật sự là khổ cực cho ngươi có điều là bùi tướng quốc đang bệnh nằm tại giường không nên gặp khách phong thư này ta sẽ giao hộ được không ngưu tăng nhụ thấy hắn khách khí vội vàng đem thư giao cho hắn không dám thư ở chỗ này trương thượng thư sợ có việc gấp Nhờ chuyển giao nhanh cho tướng quốc. Bùi Minh Diệu tiếp nhận tin, lại mỉm cười thi lễ với Ngưu Tăng nhụ rồi xoay người liền vào trong cửa. Hắn vừa mới vào cuộc thi nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền biến mất, hắn khinh thường hừ một tiếng nhìn qua thư của Trương Hoán. Thư không gian kín, Bùi Minh Diệu rất tự nhiên rút thư ra rồi mở. Nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ có một câu nói, Lý Chánh đã tự mình giết phó sứ Tăng Bình, mong chú ý. Bùi Minh Diệu mày mặt nhăn tít, hắn cũng hiểu rõ ý tứ của Trương Hoán. đó là nói ly chánh đang muốn tạo phản chuyện này trường an đã huyên náo xôn xao cần gì phải hắn đến nói rõ hơn nữa bùi tứ thuốc buổi sáng đã nói rõ cho cha như vậy đây có thể là trương hoán phát đi lời đồn muốn tìm cớ tiến quân sóc phương hiện tại cha có ngàn vạn chuyện quan trọng đang đợi lại bất hạnh bị bệnh làm sao có thể đem chuyện này nói ra nữa cho thêm phiền trương hoán còn ngại thêm mắm thêm muối không đủ sao bùi minh diệu cười lạnh một tiếng xé thư của trương hoán thành hai nửa Tiện tay vỏ lại rồi ném vào góc tường mà bước nhanh đến phòng của cha Nhưng hắn vừa mới đi thì một người mặc áo trường bảo xám nhanh chóng từ sau phòng đi ra nhặt thư lên rồi khập khiễng đi Ước chừng là từ bắt đầu tối ngày hôm qua bùi tuấn liền ngã bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ Lúc trước giữa ban ngày thôi Khánh Công cùng Vương ngang trên đường sống mái với nhau hoàn toàn sẽ toạc tấm màn quyền lực yêu ớt của lão. Sau đó lão lại trơ mắt nhìn thôi Khánh Công mang theo con mình rời khỏi trường A mấy ngày nay triều đình vắng tanh chính là dùng một loại phương thức khác cười nạ huy quyền của lão không chỉ có là từ tam phẩm cơ hồ là quan viên ngũ phẩm đều về nhà mấy ngày trước hạn đón năm mới cũng bao gồm đông đảo người trong bùi đảng bọn họ không chỉ có là lười biếng đối với công vụ hơn nữa còn biểu hiện sự bất mãn đối với độc tài quyền to của bùi tuấn pháp luật không đòi hỏi mọi người đối mặt hoạt động của triều đình đình trệ thì bùi tuấn bó tay không cách giải đối diện đại quân giang hoài huy đông khắc thường bùi tuấn ngoại trừ cảnh cáo thì cũng chỉ còn cảnh cáo Trong cảnh nội lo ngoại khốn dày vò, đuôi tuấn rốt cục ngã bệnh. Trong phòng rất tán tĩnh, tràn ngập mùi thuốc nồng đậm. Đuôi tuấn mệt mỏi nằm ở trên giường, gương mặt hong sâu, hai mắt nhắm nghiền. Những ngày này lão một mực suy nghĩ nguyên nhân lộn xộn xuất hiện trong chiều, tựa hồ tất cả mọi người đều phản đối lão một mình nắm quyền to. Quyền lực tập trung vào mình tỉnh không có gì sai. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm qua thì quyền lực đều luôn luôn tập trung trong tay một số ít người. vậy thì tại sao truyền thống chính trị mấy trăm năm đến lượt lao thì xuất hiện tình thế tràn ngập nguy cơ phải nói lao biết rõ vấn đề sinh ra ở nơi nào nói nguồn gốc thì là vấn đề phân chia quyền lực hoàn quyền các ích lợi tập đoàn ích lợi địa phương ích lợi triều đình khi những ích lợi dồi dào đó bị mất đi thế thăng bằng thì các loại mâu thuẫn cùng nguy cơ ẩn nó liền chợt bùng phát cha bên cạnh truyền đến tiếng của bùi minh diệu cắt đứt suy nghĩ của bùi tuấn lao hơi mở mắt ra hỏi hắn đi rồi sao đi Nhưng hắn tuyên bố nếu như cha không bắt giam thôi Khánh Công, hắn liền lập tức quay về Tương Dương. Không biết đại cục, ngu xuẩn. Bùi Tuấn mở mắt ra túi đầu mắng một tiếng, từ trước Trương Nhược Hạo đã từng nói qua cho láo, vương ngang người này là một con chó giữ nhà. Hắn cả ngày đăm chiêu suy nghĩ làm như thế nào bảo đảm ruộng đất nhà hắn, chưa bao giờ lo lắng vì đại cục như thế nào. Bây giờ nhìn lại chứng thật là như vậy, chính mình vì hắn bình ổn sự náo loạn của thôi Khánh Công. Hắn không những không biết cảm kích. Ngược lại càng tệ hại hơn là đến bức bách chính mình. Con có nói cho hắn, một khi Thôi Khánh Công gặp chuyện không may thì tình hình giang hoài sẽ lập tức chuyển biến xấu. Còn nữa ta đóng 8 vạn quân ở Nam Dương chính là vì phòng ngừa Thôi Khánh Công tiến công Tương Dương. Hắn không biết sao. Con nói cho hắn, nhưng hắn bị lo toàn kích động, căn bản là nghe không vào. Chân chờ một phen, Bùi Minh Diệu lại dẹ dặt hỏi, cha, con có một ý nghĩ, không biết cha có bằng lòng nghe hay không. Bùi Tuấn liếc mắt nhìn hắn rồi nói không vui. ngươi không phải luôn luôn tự xưng là có thể chuyên quyền đại sự sao sao hiện tại lại ấp á ấp úng vâng con đang suy nghĩ kỳ thật đem thôi khánh công giam lại thậm chí giết đi cũng chưa chắc không thể được cho dù thủ hạ của hắn đều tự tạo phản thì cũng là lực lượng phân tán chúng ta có khả năng đánh bại từng toán dứt khoát một lần giải quyết khối nhọt giang hoài này chẳng phải là nhất lao vĩnh giật vậy còn lý hy liệt lý hoài quang thì sao cũng định đánh bại từng tên sao thủ hạ thôi khánh công tạo phản con có bao nhiêu phần nắm chắc tiêu diệt toàn bộ con có thể hiểu rõ tình trạng binh lực của hắn đại tướng thuộc hạ ai nắm giữ bao nhiêu binh con hiểu rõ đến đâu nếu như giang hoài bị loạn lạc binh đao thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với đại đường chúng ta bùi tuấn càng nói càng có điểm kích động lão ngồi thẳng người nhìn chăm chú bùi minh diệu cất tiếng nghiêm túc nếu như đem bọn họ giết chết là có thể giải quyết vấn đề ta đây vì sao không giết luôn trường hoán không giết sạch chu thử con cũng đã biết trong triều túng quẫn có thể điều động được bao nhiêu quân đội bùi cấp sự chung chuyện không phải đơn giản như con tưởng vậy phụ thân nghiêm nghị làm bùi minh diệu sợ đến quỷ giảm xuống đất hắn liên tục dập đầu con biết sai mong cha bất giận mong cha giữ gìn sức khỏe ngực bùi tuấn phập phồng kịch liệt lao lắc đầu thất vọng nhìn bùi minh diệu lao cũng không yêu cầu con mình có thể suy nghĩ đại cục mọi chuyện giống như bản thân mấu chốt là nó không có lòng chăm lo cho dân chúng sau thời loạn an lộc sơn thì đại đường suy nhược tới cực điểm khó khăn lắm mới trải qua mười mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức Thực lực quốc gia bắt đầu từ từ khôi phục, nhất là vùng giang hoài vốn là nền tảng tiền lương của triều đình, gắn bó với sự sinh tồn của cả đại đường. Thôi Khánh Công mặc dù ngang ngược, nhưng hắn dù sao cũng là xuất thân thế gia, nhiều nhất là muốn xưng vương một phương mà không có giã tâm thôn tính đại đường, cũng không có đuổi quan lại địa phương, cắt cứ nửa giang san. Nhưng các đại tướng thuộc hạ của hắn đều là người bướng bình tiêu ngạo, Chu Lễ ở Tiếu Huyền, Điền Minh Trân ở Hứa Sương, Dương Hạo ở Vũ Dương, Mã Đại Duy ở Phù Ly. Người nào mà không có trong tay mấy vạn quân đội, giã tâm bừng bừng muốn noi theo Lý Hoài Quang, Lý Hy Liệt. Một khi thôi Khánh Công gặp chuyện không may, liền đem có vô số chu thử nhảy ra, khi đó không chỉ có là Giang Hoài chịu ngập đầu thai hương, đối với cả đại đường cũng là đả kích trí mạng. Con đi đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Bùi Tuấn mệt mỏi phất phất tay hạ lệnh cho con đi ra ngoài. Bùi Minh Diệu không dám nói thêm cái gì, đứng lên lén lút đi, Bùi Tuấn nhắm hai mắt lại cũng không muốn suy nghĩ gì. Sát trời dần dần đen lại rất nhanh, trong phòng trở nên thập phần hôn ám. Đột nhiên, Bùi Tuấn lại bị một tiếng bước chân rất nhỏ đánh thức, không phải là thị thiếp đến đốt đèn. Ta không phải đã nói với con là không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi sao. Cha, là con. Con có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo cho cha. Đây là giọng của con trưởng Bùi Minh Khải. bóng đêm dần dần bao phủ thành Trường An, khi cách năm mới gần một ngày liền phảng phất sự yên lặng đặc biệt trước cơn báo thì đúng vào đêm trước năm mới, ban đêm Trường An lại trở nên yên tĩnh. Đã không có sự ồn ào náo động náo nhiệt mấy ngày trước đây. Ở cách phía Tây Trường ăn một dặm càng thêm vắng lạnh. Đại bộ phận các nhà đã chuẩn bị hàng Tết đầy đủ, tới người ra đường đi dạo phố trở nên ít lại càng ít. Không ít cửa hàng cũng định đóng cửa kiểm kê thật sớm, bắt đầu tính toán một năm thu hoạch. Ở cổng lớn phía Tây có một quán rượu tên là quán rượu Tân Lĩnh. Về quy mô có thể xem nó là loại hạng chung, nhưng thị hiếu quán rượu này cũng rất tốt. Mỗi ngày có rất nhiều kẻ đến người đi, không ít đều là thương nhân từ phía Tây. Đúng là bởi vì các thương nhân đối với các loại tin tức có sự chú ý đặc biệt khiến cho quán rượu tần lĩnh này của thành trường an nổi danh là nơi tập hợp và phát tán tin tức. Khách nhân càng ngày càng ít, quán rượu tần lĩnh cũng chuẩn bị đóng cửa. Mười mấy người hầu mệt mỏi quét dọn lại quán, trong miệng còn than thở điều gì? Mỗi ngày làm được mệnh chết mới cho chút tiền công như vậy, ta đi làm công nhật cho người ta mà không chỉ thế này. Đúng, nghe nói quán rượu khác cuối năm đều phát hồng bao, chúng ta ở đây ngay cả bóng dáng cũng không thấy, thật sự là quá mức keo kiệt. Làm xong sớm còn nghỉ ngơi sớm, có cái gì mà phân nàn. Trưởng quỹ bị bọn hầu bàn than thở đến mấy lần đều tính toán sai, hắn quyết định dừng bút rồi không vui gì răn dậy mọi người, ở chỗ này làm thì ít nhất không đói, không phát hiện giá gạo lại tăng 20 văn sao? Đám hầu bàn thấy trưởng quỹ lên tiếng thì cũng không dám nói gì nữa, quét dọn xong quán rượu đều tự tàn mát. Trưởng quỹ vừa muốn đóng cửa lại đột nhiên phát hiện ở góc tường có một người ở nút. Hắn vừa nhìn ký lại thì cũng là một người hầu trong quán. Sáng sớm đến giờ liền không có tới, chính mình tìm hắn khắp nơi mà không thấy. Đơn nhị lang. Ngươi đang làm trò quỷ gì vậy? Trưởng quỹ xông đến kéo lổ thai hắn, lôi hắn vào trong quán. Đang muốn hung tợn răn dậy cho hắn biết điều thì lại thấy hắn toàn thân dính có khô, trên người còn có vết máu. Trưởng quỹ nhất thời bị ham dọa sợ mất mật ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tên người làm thuê này gọi là đơn nhị lang. Hắn căng thẳng nhìn mọi nơi rồi vội vàng nói nhỏ, ngươi cũng đừng hỏi. Có thể đem tiền công thắng này chi cho ta, có người muốn giết ta. Giết ngươi. Mặt trường thoát trở nên trắng bệnh. Giờ khác này gã làm thuê trước mắt lập tức trở thành ôn thần. Hắn cũng không dám hỏi nhiều bèn lấy vài quan tiền nhét vào trong tay của hắn. Liên tục thúc giục cũng thừa ra không ít. Người mau đi nhanh. Đơn nhị lang cảm ơn một tiếng, giống như một con chuột già nép sắt chân tường chạy đi ra ngoài. Đơn nhị lang là người thành đô, đầu năm đến trường ăn đi làm. Bởi vì hắn có một mép lưu loát mà được nhận vào quán rượu tần lĩnh. thời gian ban đầu vốn cũng làm bình thường nhưng mấy hôm trước giữa chưa có hai người tìm đến hắn bảo hắn phát tán một số tin tức chi phí là ba con tiền đơn nhị lang ham món lợi nhỏ liền đáp ứng rồi ra sức truyền bá tin tức lý tránh đã muốn tạo phản không ngờ buổi tối lúc nhận tiền thì hắn bỗng nhiên nhận ra trong đó có một người vốn là đầy tớ trong phủ Thủ vương nơi xa gặp cố nhân nên hắn liền hồ đồ lại muốn cùng đối phương nhận đồng hương kết quả dẫn đến họa sát thân hắn đã trúng một đao nhưng cuối cùng phản ứng cũng nhanh bèn nhảy sông chạy thoát Sợ hãi một ngày thấy ở trường ăn không nổi nữa, nên hắn quyết định về thành đô liền chạy đến quán rượu lấy tiền công. Ngoài ra hắn còn muốn đi lấy chỗ tiền tích cốc nửa năm của hắn gần 20 mươi quan tiền. Đơn nhị lang sẽ ngủ ở phụ cận quán rượu, hắn thuê một gian nhà trệt. Từ quán rượu đi tới đó chỉ hai dặm đường liền đến. Cửa nhà đã đóng, ông chủ tựa hồ đã ngủ, cửa sổ hoàn toàn đen nhánh. Đơn nhị lang không dám gọi cửa, hắn leo tường vào sân. Trong sân thập phần yên tĩnh, con chó mọi ngày vẫn sủa ông ổng cũng không có tiến lên nên đón hắn. ra đầu hắn ngơ ngáy ngồi thu lưu tại góc tường cũng không dám có một cử động nào ánh mắt nhìn chăm chú cửa gian phòng của mình ước chừng qua một khắc mà vẫn không có bất cứ động tính gì mặc dù cảm giác được có gì đó không đúng nhưng hai mươi quan tiền mồ hôi nước mắt hắn cũng không muốn từ bỏ nên một lát sau khi không có động tinh thì đơn nhị lang rốt cục cố lấy dũng khí từ từ nhằm hướng cửa phòng bỏ đến C cửa chậm rãi mở ánh trăng chiếu vào trong phòng trắng nhờ nhờ rèm cửa sổ đang nhẹ nhàng lắc lư phảng phất một người lơ lửng giữa không trung hắn ngồi chôn hồn xuống đã nhìn thấy cái dương đựng tiền dưới giường đơn nhị lang nuốt một ngụm nước bọt dùng cả tay chân bỏ vào đông nhiên tim hắn như dừng đập hắn nhìn thấy dưới rẻm cửa sổ lại có một đôi chân thò ra đầu của hắn như nổ tung a quát to một tiếng rồi quay đầu liền chạy nhưng là đã chậm năm sáu người đứng ngoài sân trong tay đều cầm một cây đao lạnh lùng nhìn hắn trên đao còn có vết máu phía sau từ trong phòng cũng đi ra hai người chặn hết tất cả đường lui của hắn ta cũng chưa nói với ai. đơn nhị lang sợ đến toàn thân cứng lại cầu khẩn cầu các ngươi thà ta một mạng. chính bởi vì ngươi cũng chưa nói với ai nên mới càng không thể để ngươi lại. một người từ từ giơ đao lên, trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. đơn nhị lang tự biết không thể may mắn thoát khỏi, hắn nhắm mắt lại chấp nhận số phận. ngay tại lúc vải thanh đao đồng thời nhằm hướng hắn bổ tới, đung nhiên trên đỉnh đầu đơn nhị lang có một bóng đen hiện lên. đơn nhị lang đứng ở trong sân của lại như bọt xà phòng vỡ ra liền biến dạng không thấy đâu nữa. đêm đã rất khuya tiếng trống đóng cửa phường đã sớm vang lên ba lần trương hoán vẫn không có nửa điểm buồn ngủ hắn ngồi ở trong thư phòng đang viết nhanh cái gì đó khi thì dừng bút lại mà trầm tư chỉ chốc lát thấy năm mới sắp tới hắn muốn viết một lời chúc năm mới đầy nhiệt huyết cho các tướng sĩ lũng hữu, cho ước mơ tương lai của hắn để khích lệ sĩ khí bọn họ thiên hạ tuyệt không yên ổn trương hoán tựa hồ đã nghe được khổi thuốc nổ ở sóc phương đang nổ mạnh đùng đùng hơn nữa còn có khói lửa ở hà tây không ngừng Người tộc thổ phiên có phản kích hay không thì đến nay cũng không có tin tức. Tình hình hồi hộp cũng không sáng sủa. đủ loại dấu hiệu cho thấy quân đội của hắn sẽ còn gặp phải khảo nghiệm đầy máu lửa. Đô đốc, thuộc hạ đã trở về. Ngoài cửa vang lên tiếng của Phương vô tình. Vào đi. Vừa dứt lời, thân hình cao lớn của Phương vô tình đã nhẹ nhàng đi vào thuộc hạ đã tra rõ kẻ phát tán lời đồn giả. A, nói nhanh lên một chút xem. Trương Hoán tinh thần phân chấn, đây chính là chuyện hắn quan tâm suốt một ngày nay. rốt cuộc hắn có một loại cảm giác đằng sau lời đồn lý tránh muốn tạo phản lời ẩn nó một âm mưu lớn lao đám người hồ trưởng quỹ đã tra được lời đồn sớm nhất là từ quán rượu tần lĩnh chuyên gia đã xác định một người hầu trong quán phát tán lời đồn đầu tiên thuộc hạ phát hiện có người hình như muốn giết hắn diệt khẩu liền cứu hắn theo hắn nói hắn nhận ra một người cho hắn tiền đúng là đầy tớ của phủ thục vương thục vương trương hoán mật ra hiện tại nào có ai là thục vương nhưng hắn lập tức liền phản ứng Đây là Chu Thử tự phong làm thuộc vương. Thì ra là thế. Trương Hoán rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ. Chu Thử vẫn còn hắn chung, vậy tự nhiên là người của Chu Thao gây nên. Có điều hắn phát tán lời đồn Lý Tránh tự mình tạo phản là có dụng ý gì? Chẳng lẽ là muốn bức Lý Tránh tự mình tạo phản để mình rút quân về Lũng Hữu sao? Nhưng Lý Tránh mới có trong tay bảy vạn người, chính mình tại Lũng Hữu còn có hơn 10 vạn đại quân thừa để đối phó hắn. Làm sao có thể rút quân để cho Chu Thử bắc tiến vào quân Trung? Hùng hồ bùi tuấn tại quan trung còn có 10 vạn quân nữa trương hoán cảm thấy thập phần khó giải thích tựa hồ giải thích duy nhất chỉ là chu thao muốn làm cho quan lũng hỗn loạn rồi bọn họ xem tình thế mà đục nước béo cỏ a trương hoán bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hắn lập tức đứng lên bước nhanh tới bên tường soát một tiếng kéo màn tre một bức bản đồ đại đường kín tường xuất hiện ở trước mặt hắn hắn nhìn chăm chú một điểm nào đó trên bản đồ ánh mắt dần dần nhũ lại thành một đường thẳng hắn đã đoán được ý đồ chiến lược của chu thao không tồi lắm cũng có tầm nhìn trương hoán khẽ gật đầu tán thưởng bẩm báo đô đốc bùi tướng quốc phái người đến đây nói có việc cấp tốc cản mời đô đốc đến tướng quốc phủ thương lượng ngoài cửa truyền đến âm thanh bẩm báo dồn rập của đô úy doanh thân binh lý định phương là bây giờ sao trương hoán có chút kinh ngạc lúc này các cửa phường đều đã đóng đúng vậy bùi tướng quốc còn đưa tới tướng quốc lệnh tất cả cửa phường đều có thể đặc biệt mở ra quận linh vũ nơi này vẫn luôn là chỗ đóng quân của tiết độ sóc phương mục đích ban đầu thành lập sóc phương tiết độ là để phòng ngừa đột quyết sau lại chuyển là phòng ngừa hồi hột. quân đội chính thức biên chế có sáu vạn bốn người cộng thêm số hậu cần tạp vụ như vậy tổng cộng là khoảng 7 vạn người từ sau khi bùi tuấn xuất binh 20 vạn thừa dịp loạn mà cướp lấy bắc quán lũng lợi dụng danh nghĩa triều đỉnh khôi phục biên chế sóc phương tiết độ xứ nhưng địa bàn khống chế lại vượt xa chính khu vực sóc phương tiết độ đông đến hoàng hà nam đến quận thuận hóa tức khánh châu tám quận hạt linh diêm nguyên Khánh, Duyên, Tuy, Hạ, Ngân. Tiết độ sứ đương nhiệm lý chính vốn là thuộc hạ của An Lộc Sơn. Sau khi đầu hàng đại đường được phong làm Đô Đốc Đàn Châu, người này cực giỏi lĩnh nọt ra đua, rất được Bùi Y để coi trọng. Sau khi Bùi Y thì quay về trường An sau khi, liền ra sức để cử hắn tới đón nhậm chức sóc phương tiết độ sứ. Bùi Tuấn Cương, mới, bắt đầu còn thử nhìn xem thái độ. Sau một hai năm phát hiện người này xác thật không tệ, không chỉ có thể mang binh, không quấy dày dân chúng. Hơn nữa đối với bùi gia trung thành và tận tâm, Bùi Tuấn liền chính thức bổ nhiệm hắn làm Sóc Phương Tiết độ sứ Kiêm Linh Châu đô đốc, thống lĩnh bảy vạn quân đội. Nhưng đồng thời lão lại bổ nhiệm con rể Bùi y Tang Bình làm tiết độ phó sứ, thực tế để thực hiện chức trách giám quân. Đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấu lòng người. Sau 3 năm đảm nhiệm Sóc Phương Tiết độ sứ, thấy đám người chu thử, Lý Nạp, Thôi Khánh Công, Lý Hoài Quang, Lý Hy Liệt vờ vờ thành công, trong lòng Lý Chính rốt cục bắt đầu cảm thấy không yên. hai tháng trước Hắn dùng phương thức thử dò xét khi phái binh tiến vào vùng cấm quân sự hội quận. Kết quả đưa tới là bùi y y đến đây khao quân. Sau khi sử dụng mỹ nhân, kim tiền, rượu ngon lấy lòng bùi y y, chuyện này cũng tạm thời bình ổn trở lại. Nhưng Lý Chính cũng không cam lòng. Hắn cùng lúc bí mật phái người đi đến hồi hột tìm kiếm sự ủng hộ, về phương diện khác tích cực chiêu mộ người dân tộc thiểu số như hồi hột, đảng hạng làm tư quân, còn trong quân đội quét sạch kẻ khác lòng, để bản tâm phúc. một loạt hành động hiển nhiên của hắn rốt cục khiến cho tang bình đã nhận hối lộ để im lặng bắt đầu sợ hãi bí mật phái người báo cho bùi yề không ngờ lại để lộ tin tức lý chính liền tiên hạ thủ vi cường đổ tội trộm lương để giết tang bình điều này cũng ý nghĩa hắn tranh thức đoạn tuyệt cùng bùi gia lý chính khoảng hơn 50 tuổi mặt chữ điển muối sư tử vóc người khôi ngô khi nói chuyện tiếng như trung đồng có khí chất quân nhân điển hình từ bề ngoài nhìn vào hắn là một người tính tình ngay thẳng tính cách cầm quân hung bạo nhưng sự thực Hắn miêu tính cực sâu xa, ngoài ra giỏi về phỏng đoán tâm tư bề trên. Trong quân đội Bùi gia đã gần 20 năm chiếm được sự tán tụng của vô số người, lại thủy chung không có để bại lộ khía cạnh chân thật của mình. Hôm nay là 27 tháng Chạp, quân doanh náo nhiệt phi thường, giết heo mổ dê, cờ bay phấp phới. Khắp nơi tràn đầy không khí tân niên, còn mấy tiên sinh được mời tới đang vung bút viết dùm thư nhà trò quân lính. Trong xoay trướng, Lý Chính lại mặt mũi tối sầm, hoàn toàn khác với sự náo nhiệt vui mừng bên ngoài. Hắn vừa mới nhận được một phong từ trường an dùng chim câu đưa tới. Không ngờ ở trường an lại lưu truyền tin tức lý chính đang muốn tạo phản làm hắn tức giận không thôi. Không nói đến hắn trên thực tế chỉ là muốn noi theo đám lý hoài quang, vẫn trưng biện thuần phục triều đình, các cứ sóc phương là thực nên cũng không có lòng tạo phản. Thậm chí chỉ có thể nói hắn là muốn thoát khỏi bùi ra tự thành một phái, nhưng hiện ở trong kinh thành lại nói hắn tạo phản, cho dù hắn dâng biểu nói trong sạch thì bùi tuấn cũng sẽ không cho hắn đảm nhiệm tiết độ xứ nữa. Làm sao bây giờ? Lý Chính chắp tay đằng sau đi qua đi lại ở trong phòng. Hiện tại điều kiện còn chưa chín muồi, tin tức bên phía hồi hột còn không chuyển đến. Một khi Bùi Tuấn điều quân Hà Bắc đến đây, bản thân mình chỉ sợ khó có thể chống đỡ. Húng hồ ở phía nam còn có trương hoán mắt nhìn chằm chằm. Lý Chính buồn bã hừ một tiếng, xem ra giết Tang Bình là hơi quá sớm. Đại tướng quân, ta cũng có một biện pháp, có khả năng ngăn ngừa đại quân của Bùi Tuấn Tây Tiến. Một mực im lặng đến giờ không nói, Phó tướng Lưu Văn Hỉ đột nhiên mở miệng. Lưu Văn Hỉ hơn 30 tuổi, từ 16 tuổi trở đi làm thân binh cho Lý Chính. Là tâm phúc đáng tin của hắn, được hắn một tay để bạt bồi dưỡng. Người này đầu óc sáng sủa, tại thời điểm mấu chốt có thể đưa ra một vài đề nghị hữu ích. Lý Chính tinh thần rung lên, vội la: ngươi nói xem, có biện pháp gì tốt. Thuộc hạ đề nghị có thể thừa dịp Hoàng Hà đóng băng thì qua sông Tây Tiến, chiếm lĩnh Hà Tây làm căn cơ. Cứ như vậy bùi tuấn ngoài tầm tay với không nói, chúng ta cũng có Hoàng Hà hiểm trở trời sinh. Nói còn chưa dứt lời, Lý Chính liền không đồng tình ý nghĩ của hắn, ta cũng biết Hà Tây mặc dù tốt, nhưng Trương Hoán không phải dễ trọng. Hắn có 30 vạn đại quân, chúng ta còn xa không phải đối thủ của hắn. Hắn nặng nề thở dài một hơi, phảng phất như tiếc nuối chính mình tới chế đã để Trương Hoán giành trước chiếm lĩnh Hà Tây chủ phú. Chính là binh lực Trương Hoán tại Hà Tây phần lớn tập kết tại Tiểu tuyển cùng Đôn Hoàng một đường. Ở Trương Dịch cùng Vũ Huy quân số cũng không nhiều, Lưu Văn Hỉ đang từng bước từng bước hướng dẫn hắn đại tướng quân phải nhớ đến nhân tố dân tộc thổ phiên. Nếu như chúng ta tiến vào Hà Tây, người tộc thổ phiên làm sao lại bỏ qua cơ hội ngàn năm một thửa này? Như vậy quân đội ở tiểu tuyển cùng đôn hoàng chưa chắc có thể quay về trợ giúp. Lý Chính không nói gì, hắn từ từ nhắm hai mắt, trong đầu đang suy diễn tương lai có thể sẽ phát sinh chuyện gì, cuối cùng thì hắn vẫn lắc đầu không ổn. Bùi Tuấn đã gây áp lực đủ lớn lên chúng ta. Không thể lại tròng gẹo thêm cương địch, nhưng Lý Nạp ở Kính Nguyên cũng có khả năng làm món ăn nhỏ để nhắm rượu. Hắn mới nói được đến đây thì ngoài cửa lập tức có thân binh bẩm báo đại tướng quân, bên ngoài có mấy người người đến thăm, nói là nhận được thư của ngài. Lý Chính đã vội đứng lên, hắn vui mừng quá đỗi Đây là người hồi hột đến. Có năm người đi vào, cầm đầu là một nam nhân khoảng 30 tuổi, tướng mạo thanh tú, vóc người rong ròng cao, khí chất lộ vẻ cao quý mà ngạo mạn Nhưng ánh mắt của hắn thâm hiểm làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Lý Chính thấy hắn cùng người hồi hột nhỏ thấp thu kệ hoàn toàn khác thì trong lòng hơi kinh ngạc. nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. hắn chắp tay thi lễ mà nói, tại hạ sóc phương Lý Chính, xin hỏi tên tuổi các hạ, chức quan là gì? Ta là Tả sát tướng quân hồi hột, phụng mệnh khả hãn đến đây cùng lý tướng quân liên lạc, còn như tên của ta. người tuổi trẻ liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn đã nghiêm nghị lắng nghe liền cười nhạt nói, ta gọi là Thác bạt Thiên lý. Thác bạt Thiên lý. Lý Chính tự điểm qua hai lần, hắn đông nhiên nghĩ tới đảng hạng vương Thác bạt và lý, liền chần chờ hỏi han, ngươi là người đảng hạng? quá khứ là vậy. Nhưng hiện tại đã không phải. Thác bạc Thiên Lý hiển nhiên không muốn nói quá nhiều việc đã qua. Hắn liếc mắt cho Tùy Tùng, Tùy Tùng lập tức mở ra một cái bản đồ ở trên bàn. Thác bạc Thiên Lý dùng ngón trỏ điểm điểm quận Thắng Châu ngạo mạn hỏi Han người viết trong thư cho Khả Hãn là nguyện ý đem quận Vân Trung cùng quận Thắng Châu hiến cho Khả Hãn, là thật sao? Là thật, nhưng điều kiện tiên quyết là hồi hộp cần xuất binh áp đến chiến tuyến đông thụ hàng thành. Lý Chính không nhượng bộ chút nào mà bổ sung điều kiện của hắn. Ngươi là muốn chúng ta kiềm chế quân Hà Bắc của Bùi Tuân à? Thác bạc thiên lý một câu nói liền vạch trần ý đồ của hắn. Lý Chính chỉ cười lạnh một tiếng, tựa hồ còn cười nhạo hắn tự cho là thông minh các ngươi muốn nhận hai quận vân Trung và Thắng Châu thì cũng phải đột phá phòng tuyến Đông Sơn. Đây vốn là chính lợi ích chung của hai nhà, cần gì phải quan tâm ta có mục đích gì? Ta hiểu được. Thác bạn thiên lý gật đầu, hắn do dự chỉ chốc lát liền nói, ta cũng không ngại nói thiệt cho ngươi biết, chuyện này khả hãn không tiện trực tiếp ra mặt. dù sao vừa cùng đại đường ký hoa ước cho nên ngài liền mệnh người bắc đảng hạng chúng ta đứng tên phối hợp ngươi hành động xuất binh đông thụ hàng thành hy vọng cuối cùng ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn đem hai quận giao cho ta chờ một chút lý chính khoát tay chặn lời của hắn hắn cho tới bây giờ liền chưa nghe nói tới người bắc đảng hạng nên không tin mà hỏi han ngươi nói là nhân danh người bắc đảng hạng vậy ngươi có thể có bao nhiêu quân đội Thác bạn thiên lý bắt đầu cười ha ha một hồi lâu hắn mới ngừng cười lắc đầu nói ta mang đến quân đội bốn vạn nhưng người bắc đảng hạng chỉ có 2.000 người Hắn đột nhiên nhìn gần sắt mắt lý chính thấp giọng gần từng tiếng ngươi đừng quên ta là hồi hột tả sát tướng loan giá của thôi tiểu phù chậm rãi dừng ở trên bậc thang bùi phủ mấy trăm tên thị vệ hợp thành một đường hầm từ người một tay cầm cự thuẫn một tay nắm ngân đao mà phòng hộ gió mưa không lọt thái hậu giá lâm cùng với một tiếng hô to của hoạn quan đã phá vỡ sự yên tĩnh của bùi phủ thôi tiểu phù có mười mấy cung nữ cùng hoạn quan đỡ xuống ra khỏi xa giá nàng đánh giá qua bùi phủ vì tới đột nhiên nên rất nhiều trọng thần bùi ra đều không kịp chạy tới chỉ có hai đứa con trai bùi tuấn đứng ở cửa nên đón thần bùi minh khải tham kiến thái hậu thần bùi minh diệu tham kiến thái hậu hai người mỗi người một nơi đều không nhìn nhau đêm qua phát sinh một việc làm quan hệ anh em của hai người bị tụt đến điểm đóng băng hoàn toàn không nhìn mặt nhau được nữa bùi minh diệu bị cha nghiêm nghị răn dạy ước chừng nửa canh giờ uy hiếp hủy bỏ tư cách người thừa kế ra chủ nhà của hắn lại còn vận dụng tướng quốc lệnh 2 năm chưa từng sử dụng để khẩn cấp mở cửa phường môn tiếp trương hoàn đến phủ tất cả chuyện này đều là nguyên do việc bùi minh diệu lơ đãng ném xuống một phong thơ rồi để bùi minh khải mật báo khởi bẩm thái hậu phụ thân có bệnh trong người không thể ra cửa nên đón mong thái hậu thứ tội người nói là con trưởng bùi minh khải một phong thơ cũng tựa hồ khéo léo thay đổi vận mệnh của hắn bùi tuấn lệnh cho hắn thay mình nên đón thôi tiểu phu đến chú hai bùi minh diệu thì theo ở phía sau Túi đầu thật thấp nên nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Thôi tiểu phù khoát tay háo cười nói, ai ra chính là tới thăm bệnh tình tướng quốc. Nếu như tướng quốc tới đón, chẳng phải là không như mong muốn. Có hai người dẫn đường, thôi tiểu phù cất bước đi vào phòng nghỉ của Bùi Tuấn. Nàng không để mùi thuốc nồng đậm làm ảnh hưởng chút nào, trên mặt mang vẻ ân cần mà mỉm cười nhìn đệ nhất quyền thần của mình. Thái hậu đến làm cho Bùi Tuấn cũng không cảm thấy hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Ngược lại, Lão từ nụ cười của Thôi Tiểu Phù lại rõ ràng thấy được một vẻ đắc ý Lão đương nhiên biết dụng ý thật sự của Thôi Tiểu Phù hôm nay tới thăm Cho đến tối ngày hôm qua Lão mới biết được việc Tang Bình bị giết ở Sóc Phương Trong cơn tức giận Lão lập tức điều tra tiếp Cuối cùng mới biết được chuyện hai người Bùi Ý Ý cùng Bùi Minh Diệu che giấu chuyện này với mình Ngoài ra Bùi Minh Diệu không chỉ có tự tiện giữ lại tin báo khẩn cấp từ Sóc Phương lưu chuyển cho Bùi Ý Nhưng lại còn to gan lớn mật đem cảnh cáo của Trương Hoán gửi Lão xé đi Nếu không phải Bùi Minh Khải trong lúc vô tình nhặt được thì có thể thật sự sau khi Lý Chính đã tạo phản thì Lão mới có thể nhận được tin tức xác thật. Bùi Minh Diệu hiện tại làm Lão tương đối thất vọng, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy hậu quả nghiêm trọng việc Lý Chính tạo phản đối với mình, lại còn bởi vì là trương hoán cùng Bùi Minh Khải quan hệ tốt nên đối với hắn còn có phòng ngửa cùng thành kiến. Nếu như việc Lý Chính đã tạo phản lo ra, không chỉ có quét sạch hoàn toàn uy tín của Lão, hơn nữa tình hình cả đại đường cũng trở nên tứ phía nguy cấp. Đám chú thử! tôi khánh công ha có thể không nhân cơ hội làm lạc thêm một khi tạo thành thiên hạ đại loạn thì chính mình cuối cùng cũng chỉ có thể theo bước thôi viên bị buộc xuống đài trái ngược tối hôm qua con rể nói một câu ra đã không còn lông sao được yên rốt cục khiến cho lão thấy được thành ý của trương hoán trong việc giải quyết sự kiện lý chính cũng khiến cho lão thấy được trong mối lo về nguy cơ đối với sóc phương thì cho dù như thế nào con rể sẽ không bảng quan khoanh tay đứng nhìn lão ổn định tâm thần nhìn thôi tiểu phù ấy náy cười nói thần bùi tuấn tham kiến thái hậu thứ cho thần không thể xuống giường nên đón. Thị nữ đưa đến một cái đôn gấm, thôi tiểu phu ngồi xuống mỉm cười nói, tướng quốc ngày lo vạn chuyện, thế cho nên trước năm mới bị bệnh làm trong lòng ai ra lo lắng. Hôm nay đặc biệt đến thăm tướng quốc, mặt khác, ai ra còn có một chuyện muốn thương lượng cùng tướng quốc. Bùi tuấn âm thầm thở dài một hơi, vào chuyện thật nhanh. Thái hậu mời nói, thôi tiểu phu nhìn kỹ bùi tuấn một hồi rồi mới từ từ nói, kinh thành đồn đại lý chính ở sóc phương tự mình làm loạn. nhưng ai ra lại cho là lý chính được bùi tướng một tay đề cử binh lính thủ hạ lại đều là bộ hạ cũ của tướng quốc ở hà bắc sao có thể làm loạn được ai ra chuẩn bị ban lệnh nghiêm trị tội cố ý biểu đặt làm nhiễu loạn lòng quân nay tự mình đến cùng tướng quốc thương lượng một phen tướng quốc có đồng ý không suy nghĩ của ai ra chăng dứt lời trong ánh mắt của nàng hiện lên một vẻ trào phúng đợi bùi tuấn trả lời thuyết phục bùi tuấn một lúc lâu không nói gì sự thực lao cũng không thể nói gì hơn thôi tiểu phù đang ép lao tỏ thái độ cho dù lão đồng ý hay phủ nhận thì đều sẽ lâm vào bị động lớn đối với thôi tiểu phù thì hoàn toàn trái ngược hiện tại cùng với đại thần trong triều bắt đầu phân hóa đảm bảo hoàng bắt đầu từ từ ngóc dậy càng ngày càng nhiều đại thần đều hy vọng có thể cùng với hoàng đế khôi phục kết cấu trong triều trước thời khánh trì dùng uy tín hoàng thượng để duy trì ổn định ở đại đường trong phong trào này thôi tiểu phù bắt đầu trở nên càng thêm cương quyết nàng cần quyền lực tương ứng để củng cố hy vọng đang lên của mình đúng dịp này thì phát sinh sự kiện lý chính đã cho nàng thời cơ tốt nhất để tham gia trầm mặc một lúc lâu bùi tuấn rốt cục chậm rãi nói thái hậu đã tín nhiệm bùi mỗ như vậy bùi mỗ lại há có thể vô ý trong hành sự tin đồn trong phố phường nổi lên bốn phía cũng không có thể mãi chỉ là đồn lúc này lấy sự thật làm trọng tối ngày hôm trước thần đã lệnh cho bùi y đi trong đêm ra khỏi thành đi sóc phương điều tra tình hình mong thái hậu chờ cho mấy ngày tốt lắm ai ra sẽ ngồi chờ tin tức của tướng quốc dứt lời thôi tiểu phu đứng dậy cười nói hy vọng tướng quốc sẽ bình phục sớm hơn buổi thiết triều năm mới còn cần tướng quốc thái hậu chấm đã bùi tuấn đột nhiên gọi thôi tiểu phu lại lao từ bên cạnh lấy ra một quyển tấu trương đưa cho thôi tiểu phu rồi nói đây là bản dự thảo hơi chỉnh sửa về pháp luật tập ấm. trình thái hậu ngự lam trước loan giá của thôi tiểu phu chậm rãi đi trên đường chu tước tại hai bên đường đứng đầy dân chúng nhường đường phía trước loan giá có kỵ binh mở đường phía sau có thị vệ trần hậu Hai bên đao kích thành rừng giống như mây đen. Bên trong xe, thôi tiểu phù hứng thú giặt rào lật xem tấu trương Bùi Tuấn cho nàng. Vẻ vui thích trong mắt cho thấy không bỏ sót đoạn nào. Tấu trương là do lại bộ phát thảo, nội dung rất đơn giản, chính là muốn hạn chế số lượng con cháu thế ra vào chiều làm quan. Nhường danh sách rồi ra cho những người thi đậu khoa cử tiến sĩ. Nguyên nhân làm cho thôi tiểu phù hưng phấn không ở chỗ nội dung tấu trương mà ở việc Bùi Tuấn đem tấu trương đưa trước cho nàng ngự lãm. Đây cũng không phải ngẫu nhiên. do cục diện loạn lạc trong chiều cùng dưới áp lực mà bùi tuấn lần này đã đánh dấu phương hướng có ý nghĩa trọng đại lao có ý đem một bộ phận quyền lực giao cho nàng rốt cục lao đã nhượng bộ thôi tiểu phù cao hứng cơ hồ muốn cười to sáu năm tiếp sống sáu năm không có quyền bắt đầu có thể xoay chuyển nàng sẽ lại được những gì thơm ngon nhất trên đời nàng xuyên qua cửa sổ xe nhìn lên bầu trời trời trong xanh như vậy ánh mặt trời rạng rỡ như vậy nàng vội vàng nhặt gương đồng lên cẩn thận tỉ mỉ xem dung nhan của mình Lông mày đen nhánh, sắc mặt hồng hào tinh tế, trong gương chính là mẫu nghi thiên hạ thái hậu sao. Giờ khác này thôi tiểu phu hốt nhiên cảm giác được lại về tuổi đôi mươi của mình. Loan giá lượn qua một khúc quanh, phía trước chính là Đại Minh Cung. Thôi tiểu phu đã dần dần từ trong hương phấn tỉnh táo lại, nàng cảm giác được chính mình có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng đầu mối rối rắm cũng không biết ra tay từ đâu. Đột nhiên, nàng qua khe hở màn xe thấy được một thị vệ vóc người cao giáo, đúng là thiếp thân thị vệ dương thanh nhất của nàng. hắn nhìn quanh hai bên đắc ý rào rạc khắp nơi biểu hiện như mình không giống người thường sắc mặt thôi tiểu phụ lập tức tối sầm trong mắt hiện lên sắc khí sự tồn tại cẩu người này thật sự có hại cho danh thanh của mình nàng lập tức quay đầu lại sang đại hoạn quan phùng ân phía sau mà dặn dò vài câu phùng ân hung hăng liếc mắt nhìn dương thanh nhất rồi chậm rãi gật đầu lặng lẽ đi xuống lúc này ngoài của sổ xe có người bẩm báo thái hậu lạc vương có việc gấp cầu kiến lạc vương cũng là cha nuôi của hoàng đế lý cầu Từ sau khi Thôi Tiểu Phù chính thức tỏ thái độ không chấp nhận trương hoán quay về Hoàng tộc, Lý Cầu liền trở thành người ủng hộ kiên định của Thôi Tiểu Phù. Trong Lý thị Hoàng tộc, hắn có địa vị cực cao, thái độ dứt khoát của hắn đã lôi kéo một nhóm lớn Lý thị tôn thất ủng hộ đối với Thôi Tiểu Phù. Đồng thời Thôi Tiểu Phù cũng thập phần coi trọng quan hệ cùng Lý Cầu. Nghe hắn có việc gấp cần cầu kiến, Thôi Tiểu Phù lập tức hạ lệnh đình giá. Loan gia dừng lại trước cửa Đại Minh cung. Chỉ chốc lát, Lý Cầu được mang lại đây. Ở phía sau hắn cách đó không xa còn có một người đi theo. Hắn hơn 40 tuổi, ăn mặc tiểu văn sĩ. Hắn chắp tay đứng ở trong đám thị vệ nên hiện ra sự phong nhã không tầm thường. Vương gia có chuyện gì muốn gặp ai ra? Thôi tiểu phù dựa vào trên cửa sổ cười hỏi. Lý cầu không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn sang hai bên ý bảo trước hết cho tả hữu lui ra. Thôi tiểu phù cười vương ra không cần lo lắng, những người này là tâm phúc của ai ra? Cứ nói đừng ngại. Thái hậu! Thôi Khánh Công phái người tìm đến vi thần, hy vọng vi thần đem người dẫn tiến cho Thái Hậu, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Thôi tiểu phù nhìn ra xa về phía văn sĩ rồi liếc liếc mắt hỏi, là hắn sao? Đúng. Hắn là mã tương nghi, là phụ tá cao nhất của Thôi Khánh Công. Ai ra đã biết? Thôi tiểu Phu gật đầu, căn dặn tả hữu, ban thưởng hắn bạch đi, đi hề, gặp ở lân đức điện. Trương gia đại thiếu. Danh môn. mươi 266, gió mưa bóng nổi, tiếp. Trầm mặc một lúc lâu.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 Tôi tiểu phù nhìn ra xa về phía văn sĩ rồi liếc liếc mắt hỏi, là hắn sao? Đúng. Hắn là Mã tương Nghi, là phụ tá cao nhất của Thôi Khánh Công. Ai ra đã biết? Thôi tiểu phù gật đầu, căn dặn tả hữu, ban thưởng hắn bạch đi đi gặp ở lân Đức điện. Đêm trừ tịch dạ, trước cửa từng nhà treo đầy đèn lồng ăn mừng khiến bên trong thành trường ăn được chiếu sáng như ban ngày. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có thể nghe thấy bên trong cửa sổ nhà người ta vọng ra tiếng hoan hô chuyện cười. Vào ngày này... Con cháu các gia tộc đều từ trời Nam biển Bắc chạy về để hưởng thụ niềm vui cả nhà đoàn tụ. Cửa Minh Đức có vẻ náo nhiệt, không ít người dẫn cả nhà từ ngoài thành vào thành đến tiểu lâu ăn cơm. Lại cũng có người ra khỏi thành về nhà, kẻ đến người đi như nước chảy. Bọn lính đang phiên canh cũng không quá cảnh giác đang hát ca tụ trung một chỗ nói chuyện thiếm, ước mơ chuyện cưới hỏi năm sau. Đột nhiên, vài thất chiến mã nhanh như chớp từ phương xa điên cuồng mà đến. Tiếng võ ngựa như sấm kéo theo bụi vàng cuộn cuộn. Cửa thành liền đại loạn. Mọi người vội vàng né sang hai bên trốn tránh mà gọi vợ dù con Hỏng, binh lính canh cổng giận dữ, nhao nhao rút đao tiến lên cả đường Tin hỏa tốc 800 dặm khẩn cấp Không đợi binh lính tiến lên, vài thất chiến mã như một cơn gió lốc chạy đảo vào bên trong thành Trường An Hôm nay, bệnh tình Bùi Tuấn có chuyển biến tốt đẹp Mặc dù không khỏi hẳn nhưng đã có thể xuống giường đi vài bước Trên dưới Bùi Phủ đang bận rộn với bữa cơm tất niên trừ tịch Mắt thấy sắp đến lúc ăn cơm Bắt đầu có gia nhân đến các phòng đi thúc giục mọi người chuẩn bị tới dùng cơm. Giờ phút này Bùi Tuấn vẫn còn trong thư phòng lật xem tấu trương. Mấy ngày không vào chiều nên còn đọng lại không ít công văn quan trọng, nhất là khoa cử mùng 5 tháng riêng, quan chủ khảo cuối cùng vần còn chưa xác định. Vốn định để cho lễ bộ tả thị lang nguyên tái làm chủ khảo, nhưng sau khi nguyên tái bị liên đối đến gian lận khoa cử năm ngoái bị bãi quan thì quan tân chủ khảo sẽ được định ra. Lẽ ra lễ bộ tả thị lang không được làm thì đương nhiên do lễ bộ hưu thị lang tiếp nhận. Nhưng hữu thị lang Lý Bình cũng không phải xuất thân khoa cử. Nếu để hắn chủ trì khoa khảo, chỉ sợ có vẻ không ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, Bùi Tuấn đành quyết định để quốc tử giám tế tiểu độ á làm chủ trì. Bùi Tuấn phê vào tại tấu trương của lễ bộ về khoa cử hai chữ độ á rồi đem đặt ở một bên, chuẩn bị cho người đưa vào cung trong đêm trình thôi tiểu phù ngự phê. Hắn lại lấy ra một quyển, cũng là trương hoán để cử trương duyên thưởng tiếp nhận chức ngự sử trung thừa thay cho Liêu Huy. Bùi Tuấn cười cười không chút do dự ghi mấy chữ phê chuẩn lên tấu trình. Tấu chương này lão cũng không chuẩn bị chuyển lên thôi tiểu phủ mà là trực tiếp một phê chuyển lại bộ. Trước khi chiều hội năm mới định ra quy củ tránh thức thì tất cả đều còn có thể án như lệ cũ mà xử lý. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng của lão quản gia lao ra. Tất cả mọi người đến đông đủ đang chờ một mình lao ra. Ta đã biết. Bùi Tuấn hạ bút, sai người đem vài quyển tấu trình trong đêm đi đưa vào cung. Sau khi thu thập qua trên bàn thì lao đứng lên. hai đứa thị thiếp bên cạnh khẩn cấp bước lên phía trước đến dịu lao. bùi tuấn lại nhẹ nhàng khoát tay háo cười nói không cần ta đã khá rồi đi qua sân bùi tuấn tới trước chính đường bên trong đã vô cùng náo nhiệt mấy đứa cháu chắc đang chơi đùa đuổi bắt với nhau trong lòng bùi tuấn nổi lên một cảm xúc cấm áp hơn hai tháng qua lão luôn luôn chịu áp lực chỉ có lúc này mới cảm thấy thực sự khoan khoái ngay vào lúc lão vừa muốn bước lên bậc thang thì từ ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến mấy chàng cãi lộn đây là việc cấp tốc để lỡ đại sự thì ngươi có khả năng không chịu nổi trách nhiệm chuyện gì bùi tuấn dừng bước chỉ chốc lát một vị giáo hí báo tin được đưa vào hán quỳ một gối xuống mà lớn tiếng nói khởi bẩm tướng quốc từ duyên an truyền đến tin tức trung thư thị lang bùi y y vừa mới qua hoàng hà không rõ bị quân đội của ai tập kích hơn 500 quân hộ vệ toàn quân hầu như bị diệt bùi thị lang cũng không may bị hại tam đệ trước mắt bùi tuấn tối sầm thân hình lão lảo đảo mềm nhún ngã xuống đất mất đi tướng quốc lao ra. trong phủ hoàn toàn rối loạn, mọi người ba chân bốn cẳng đem Bùi Tuấn vào trong phòng, mọi người trong nhà vội vàng đi thỉnh ngựa Y Y, mấy đứa con vội vàng ấn huyện nhân chung cho cha, khởi đai áo. một lát sau, Bùi Tuấn từ từ tỉnh lại, giúp ta ngồi dậy, mấy đứa con vội vàng hai bên đỡ lao lên, Bùi Tuấn ngây người nhìn vách tường hồi lâu rồi thở dài một tiếng, cuối cùng không có có thể ngăn cản Lý Chính, Bùi Y Y bị giết cũng có nghĩa Lý Chính đã chính thức cầm binh tự lập, lao tiếp nhận tin cấp báo. lại đọc qua rồi đem nó đưa cho Bùi Minh Khải ngươi đi một chuyến đến phủ Trương Hoán, nói hắn cần phải lấy đại cục làm trọng. Giờ phút này, trong phủ Trương Hoán cũng đang náo nhiệt phi thường. Gần trăm kẻ hầu người hạ đều được chủ mẫu cho hồng bao hậu hĩnh. Không chỉ có người hầu, gần 5000 binh lính tây lương đóng quân bên cạnh phủ Trương Hoán cùng với trong quân doanh ở ngoài thành cũng đang vui vẻ đêm trừ tịch. Mỗi người đều được nhận 10 quan tiền phần thưởng đặc biệt, vậy là cùng lúc tất cả đều đại hoan hỉ. Hôm nay chủ tớ Trương phủ cùng vui vẻ Gần trăm người nhà cùng 300 thân binh đoàn tụ một nơi, trong phủ bày ra vài chục bàn tiệc đứng, núi thịt biển rượu, có đủ mọi thứ các loại món ăn mỹ vị quý và lạ. Tiếng nói cười ồn ào náo động tràn đầy không khí vui mừng, mọi người cùng tiến biệt năm cũ sắp qua đi. Mà Trương Hoan cùng mọi người trong nhà thì ngồi ở phòng có lò sưởi để hưởng niềm vui đoàn tụ hạnh phúc cả nhà. Trên một cái bàn lớn bày đầy hoa quả đồ mùa, sơn hào hải vị. Trước mặt mỗi người cũng có một chén đầy rượu bồ đào, bên cạnh bàn lớn còn có một cái bàn nhỏ Đây là mẹ Trương Hoán, là Sở Vãn Lan đặc biệt lệnh xếp thêm cho đám thiết thân nha hoàn trong khi hầu hạ cũng có thể hưởng thụ niềm vui đêm trừ tịch. Ngôi ở chủ vị chính là Sở Vãn Lan, giọng bà vẫn mềm mại, dung nhan vẫn mỹ lệ, nhưng năm tháng đã làm hai mái tóc mai của bà nhiễm những sợi chỉ bạc. Thâm thoát con mình đã đến tuổi lập nghiệp, ở trong nhà lúc này Sở Vãn Lan có địa vị cao nhất. Nhưng lòng bà hoàn toàn tĩnh lặng, không can thiệp việc con dâu quản lý gia đình chỉ mỗi ngày đều sử dụng vào chỗ lư hương cùng kinh đạo. Vốn bà không định về Trường An, Nhưng Bùi Vánh luôn khuyên bảo nên bà mới đáp ứng về Trường An cùng đoàn tụ với con cháu. Mắt thấy sự nghiệp của con trai đang thành, thế thiếp con gái cả sành đường, trong lòng Sở Vãn Lan cũng tràn ngập cảm xúc cấm áp. Sư mẫu Dương Ngọc Nương của Trương Hoán thì ngồi bên cạnh bà. Bà cùng Sở Vãn Lan vẫn luôn có quan hệ thập phần tốt đẹp. Sau khi chồng cùng con trai bỏ mình, bà cũng theo bạn tốt xuất ra đi tu tìm kiếm nơi gửi gắm tinh thần. Hôm nay bà được Trương Hoán đặc biệt mời tới đoàn tụ cùng con gái. Con dâu bà bởi vì muốn làm bạn đọc sách của con nên lần này chưa cùng đến. Nhưng mà hôm nay ngồi đây ngoài con gái Bình Bình ra thì bà còn có một người thân, chính là thị thiếp của Trương Hoán Dương Xuân Thủy. Bà là cô của Dương Xuân Thủy, đương nhiên Dương Ngọc Nương còn có một hy vọng xa vời, chính là Trương Hoán có thể lấy Bình Bình. Đây là tâm nguyện nhiều năm của bà và chồng. Tối hôm qua Bùi Huánh đã chính miệng nói qua chuyện này với bà, khiến cõi lòng bà vốn tuyệt vọng lại sinh ra một đường hy vọng. Ngoại trừ hai vị trưởng bối gia, Mấy người con cháu đều ngồi đối diện. Trương Hoán ngồi ở giữa, con trai Trương Kỳ quyến luyến dựa sát vào trong lòng hắn. Còn trên đùi hắn thì có đứa con khác ngồi, là con gái vừa mới một tuổi bốn tháng trương thu. Giờ phút này nó đang nghịch ngậm treo trên tay của cha mà lắc lư như lu dây. Đùi hắn ngồi ở bên phải Trương Hoán, một tay đỡ con gái sợ nó rớt xuống rồi lại quay đầu vừa nói cái gì cùng Thôi Ninh. Lẽ ra bên trái Trương Hoán hẳn là vợ thứ Thôi Ninh, nhưng hôm nay có điểm đặc biệt nên bình bình ngồi đó. Đây là mấy nữ nhân đặc biệt thu xếp, nhưng mà trong thời gian mười mấy năm thì hàng năm vào dịp bữa cơm trừ tịch bình bình từ nhỏ đến lớn đều là ngồi ở bên cạnh Trương Thập Bác. Do đó nàng cũng không có vẻ xấu hổ gì, nàng cũng không nhòm ngó tới Trương Hoán, chỉ để ý cùng Dương Xuân Thủy ở bên cạnh nói chuyện. Nàng vừa mới mới biết được, thì ra Dương Xuân Thủy không ngờ là chị em họ với mình. Hoán nhi, con cứ nói nói mấy câu đi. Sở vãn lan cười nói với Trương Hoán. Mẹ đã có lệnh. trương Hoán không dám cãi lời bèn giao con trai cho bùi hoành đứng lên hắn một tay ôm con gái một tay giơ chén rượu lên cười nói hôm nay là lúc cả nhà đoàn tụ chúng ta cũng cả nhà đoàn viên chung một chỗ hưởng thụ niềm vui quay quần ta hy vọng rồi sẽ có một ngày khắp thiên hạ tất cả gia đình đều gặp nhau đêm trừ tịch đây là mục tiêu mà ta phân đấu vì một ngày đó chúng ta cạn chén cạn chén mọi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui sướng bọn họ nâng chén rượu đứng lên chén rượu hạnh phúc trong không trung đồng loạt cụng vào nhau Thu Thu cũng muốn uống rượu. tiểu cô nương tha thiết mong chờ cũng vươn tay mà đòi. Giọng nói non nớt của con gái làm Trương Hoán ngửa đầu cười to, mọi người cũng đồng loạt cười. Ở trong đêm trừ tịch này tiếng cười vui vẻ tràn ngập khắp căn phòng ấm áp. Đô đốc! Đô đốc! Từ ngoài cửa truyền đến tiếng gọi nhỏ, Trương Hoán đang cùng bình bình nói chuyện nên nhất thời không lưu ý bùi vánh lại nghe thấy, nàng nhẹ nhàng đụng vào chân Trương Hoán liếc mắt cho hắn. Trương Hoán lúc này mới nghe thấy tiếng gọi nhỏ ngoài cửa Hắn đứng lên cười hướng mọi người gật đầu rồi bước nhanh đi ra khỏi buồng. Có chuyện gì? Khởi bẩm đô đốc, đại công tử Bùi Gia nói có đại sự khẩn cấp nên cầu kiến, hiện tại đang ở phòng chờ của khách. Trương Hoán nao nao, Bùi Minh Khải rất biết lễ nghi, không có việc vạn bất đắc gì thì hắn sẽ không vào đúng đêm trừ tịch đêm 30 tới quay rời mình. Chẳng lẽ là, Trương Hoán cũng không suy nghĩ nhiều liền bước nhanh đi tới phòng khách. Vừa vào cửa, Bùi Minh Khải liền khẩn trương chào đón, sóc phương có đại sự xảy ra. Phụ thân ta vì việc này bị mất. Đừng nóng nội. Từ từ hay nói, sóc phương có chuyện gì xảy ra. Bùi Minh Khải hít sâu một hơi rồi nói, vừa mới nhận được tin báo, Bùi Y Thúc tại quận Duyên An đã bị tập kích, Thúc bất hạnh bị hại. Trương hoắn một lúc lâu không nói gì. Rất rõ ràng, Lý Chính đã tự lột mặt nạ, nếu hắn giết Bùi Y thì rất có thể là noi theo con đường của Chu Thử. Trước tiên phản loạn, sau đó Bức Triều Đình thừa nhận sự thật cắt cứ. Nhưng tình huống của hắn cùng Chu Thử ngay lúc đó không giống nhau. chẳng lẽ hắn không sợ Bùi Tuấn xuất binh trực tiếp tiêu diệt hắn sao? Điểm này Trương Hoán quả thực không sao hiểu rõ. Bùi Minh Khải thấy Trương Hoán trầm tư không nói, lại tiếp tục. Sau khi phụ thân tỉnh lại liền để cho ta tới tìm chú, hy vọng chú lấy đại cục làm trọng. Lấy đại cục làm trọng, những lời này nếu như ba ngày trước nói với Trương Hoán thì đó chính là hy vọng hắn không nên đục nước béo cọm mà khiến tình thế đảo loạn. Nhưng hai ngày trước, sau khi Trương Hoán đã cùng Bùi Tuấn đạt thành hiệp nghị thì lấy đại cục làm trọng càng có ý nghĩa sâu sắc. nếu như lý chính đã tạo phản chu thử cùng thôi khánh công tất nhiên sẽ có hành động do đó để trương hoán theo dõi chu thử bùi tuấn thì phụ trách kìm giữ thôi khánh công cùng lý hy liệt không cho phép bọn họ tiến công tương dương cứ như vậy hiển nhiên số lượng 8 vạn quân ban đầu là không đủ bùi tuấn liền tăng thêm 5 vạn quân hà đông đến hứa sương còn như đối phó lý chính ở sóc phương đã đem quân tinh nhuệ hà bắc xuôi nam qua sông kiên quyết tiến hành chấn áp nhất định không cho phép xuất hiện chu thử thứ hai ý tứ của bùi tuấn thì trương hoán hiểu rõ chính là hy vọng mình có thể đúng hẹn xuất binh hán trung để khống chế được tình thế hán trung hán chậm rãi gật đầu chu thao phát tán lời đồn có dụng ý chính là muốn bức lý chính tạo phản làm bùi tuấn không dành tay đối phó khiến cho thôi khánh công tiến công tương dương tạo thành cục diện trai cỏ tranh nhau khi đó chu thử liền có khả năng thừa dịp phía sau lưng nhà vương ra chống rỗng đột nhiên xuất binh chiếm lĩnh tương dương do đó thực hiện chiến lược di chuyển không còn khống chế ở hán trung chật hẹp nữa phải nói Ý đồ của Chu Thao thật là tốt, chỉ tiếc hắn không biết, hai người thôi vương trở mặt thì người thực sự ở phía sau màn là ai. Đáng tiếc. Một bước đi nhầm sẽ khiến cho Chu thử vạn kiếp bất phục. Đùa với lửa, chắc chắn tự thiêu. Trương hoán cười nhạt đáp, xin chuyển tới bùi tướng quốc, trương hoán vì nước, vì bản thân mình sẽ không bàng quan đứng nhìn, mong ngài yên tâm. Trời còn chưa sáng, bầu trời đầy sao. Những chấm nhỏ trên bầu trời cười khẽ nháy mắt, gió lạnh không ngừng thổi qua ngọn cây phát ra tiếng kêu vụ vụ. Bên ngoài phòng ở hậu viện chương phủ, Trương hoán cung kính mà đứng cáo biệt mẹ mình. Hôm nay ngày đầu tháng riêng mà con còn phải đi sao? Cũng không có thể ở cùng cả nhà thêm mấy ngày sao. Từ trong phòng truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của mẹ. Con cũng muốn ở cùng cả nhà năm mới. Nhưng tình thế đất nước nguy cấp. Con bất đắc dĩ phải lập tức quay về lũng hưu. Trong phòng lại trầm mặc không nói, một hồi lâu truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng con đi đi. Nam Nhi đại trượng phu chớ chỉ nghĩ về việc nhà. Con xin đi. Mong mẫu thân bảo trọng. Trương Hoán từ từ lùi ra khỏi viện. Ngoài cửa viện, chỉ thấy Bùi Huánh không biết khi nào đã đứng dưới sao trời, vóc người nhỏ xinh mà đầy đạn. Ánh sao sáng nhạt chiếu lên gương mặt xinh đẹp của nàng, trong mắt mang theo một vẻ ưu oán Chính mình đi lần này đã bỏ lại vợ con cả nhà, trong lòng Trương Hoán một hồi thương tiếc. Hắn bước lên thật dài ôm nàng vào trong lòng. Sau này trong nhà cần em quan tâm nhiều hơn. mươi 267, phát sinh ngoài ý muốn. Bùi Huánh không nói gì. Nàng yên lặng chỉnh lại quần áo cho chồng, vỗ vỗ bụi bặm trên người hắn, gương mặt giãn ra với nụ cười, "Yên tâm đi thôi, em sẽ chiếu cố giả trẻ cả nhà cho tốt." Trương Hoán trở lại bên trong nhà hôn hít con trai con gái đang ngủ say. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hắn cắn răng một cái rồi bước dài ra ngoài cửa mà đi. Ngoài cửa phủ mấy trăm thiết kỵ đã chỉnh quân xong. Trương Hoán nhảy lên ngựa, khoát khoát tay với đám thê thiếp ra ngoài cửa phủ tiện đưa đi trở về đi. "Ta đi." Ầm ầm ầm. tiếng chống mở cửa thành truyền đến trương hoán thúc dục chiến mã làm chiến mã xoải dài bốn vó nhằm hướng cửa phường lướt nhanh đi đám người nhà đằng xa đã biến thành những chấm đen nhỏ dần dần biến mất nhìn không thấy bên ngoài thành dưới ánh bình minh đang dần tới từ bóng đêm trước đó còn dày đặc chiến mã của trương hoán bước từng bước dài chấm rãi tiếp theo nó ngẩng đầu hí dài một tiếng trong bóng tôi chuyển đến những tiếng ngựa khác hí theo lập tức nghe thấy tiếng chân lộc cộc 2.000 quân tây lương đóng ở ngoài thành cùng chủ soái hợp lại trương hoán vút mạnh một roi giá chiến mã tung vó phi nhanh phảng phất âm hồn giữa tháng phi hành tiếng gió gào thét thổi qua từ bên hai trong nháy mắt liền lẫn vào trong bóng đêm dày đặc quận bình lương lý chính đã mặc khôi giáp hạng nặng ngẩng đầu ngồi trên lưng ngựa ở phía sau hắn mấy vạn đại quân đen ngòm nhìn không thấy điểm cuối tinh kỳ phấp phới đau thương như rừng hắn lạnh lùng rừng ở phía trước đồi núi chập trùng vàng sẫm qua khỏi giải đồi núi này phía trước chính là quận an định nơi đó có gần hai vạn quân của lý nạp đóng còn có rất nhiều quân lương đánh bại hắn là có thể làm cho thực lực của mình lại được khuyết trương, cũng đủ để chống đỡ bùi Tuấn sắp sửa đến tiến công. Lúc này, từ hướng tây nam có bụi vàng cuộn, vài tên quân tham báo phi nhanh mà đến. Bọn họ nhảy xuống ngựa ở trước mặt Lý Chính lớn tiếng bẩm báo, "Tướng quân, Lũng Hưu truyền đến tin tức, quận Kim thành tình hình yên ổn, cũng không có quân đội di chuyển." Lý Chính chậm rãi gật đầu, hắn đang đợi chính tin tức kia. Hắn đánh cuộc quân lực của Trương Hoán tập trung ở Hàn Trung, đối với mình chỉ là tọa sơn quan Hổ đấu. lại đánh cuộc bùi tuấn không chắc nhúng tay vào biến cố sóc phương nếu không trương hoán từ nam bùi tuấn từ đông thì mình lâm nguy rồi xuất binh lý chính đã vung roi ngựa lên lớn tiếng quát trong vòng 3 ngày đánh tan quân lý nạp năm vạn đại quân chậm rãi khởi động đội kỵ binh đội bộ binh giống như hai dòng lũ sắt thép mang theo sát khí che trời dập đất nhằm hướng kính nguyên quét đi hán trung thành nam trịnh chu thử cũng căng thẳng đi tới đi lui trong gian phòng trên mặt đất ném đẩy tin tình báo đưa tới gần như cứ nửa canh giờ một lần lại báo về cho hắn tình hình sơn nam trước mắt trong tay chu thử tổng cộng không chế được 6 quận hà trì thuận chính hán trung dương xuyên an khang Phụ dương nhưng trừ hai quận hà trì cùng hán trung thì những quận khác đều là núi non trung điệp đất hai người ở rất thưa thớt ruộng tay cũng thập phần thiếu thốn nhưng khu vực nhỏ hẹp không có không gian phát triển chỉ là thứ yếu mấu chốt bốn phía hán trung đã bị trương hoán không chế chắc chắn giống như trên đầu chu thử có treo sẵn một tảng đá lớn sẽ tùy thời rơi xuống Điều này làm cho hắn cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên, ngay cả nằm mơ cũng là thấy trương hoán nâng kiếm chem. Chính mình. Hán Trung phía tây là Lũng hữu, phía nam là Ba Thục, phía bắc là Quan trùng, ba mặt đều khiến hắn vô phương vượt qua. Chỉ có mặt đông có đường nối thông Sơn Nam, từ quận An Khang đi về phía đông 300 dặm là huyện Thượng Dung quận Phòng Lăng. Cấp lấy Thượng Dung cũng mở ra cánh cửa phía tây của Sơn Nam. Chu thử hiện tại chờ đợi chính là tin tức từ huyện Thượng Dung. Dựa theo kế hoạch của nhị đệ hắn Vào lúc hai nhà thôi vương rằng cốt thì có khả năng dùng kỳ binh bất ngờ đoạt được huyện Thượng Dung mà không để tin tức quyết tán. Như vậy, một khi thôi, vương khai chiến thì đại quân Hán Trung liền có khả năng dốc toàn lực xuôi Nam, cướp lấy vùng đất kinh tương giàu có và đông đúc. Đô Đốc, tình báo từ Thượng Dung đến. Một người thân binh đem một phong thư bổ câu hai tay dâng lên. chu thử không thể chờ đợi được liền mở ra. hắn nhìn thoáng qua, không khỏi hung hăng vội trên đùi một cái thật mạnh thật sự là trời cũng giúp ta. 8.000 quân canh giữ Thượng Dung đã bị vương ngang điều đi 6.000, chỉ còn lại có 2.000 người đều là loại dạ yếu. Gần như có thể nói, Thượng Dung đã là vật trong túi của hắn. Chu thử bước nhanh đi tới trước bản đồ, kinh ngạc nhìn vùng đất kinh tương rộng lớn phì nhiêu. Ánh mắt của hắn lướt qua trường giang kéo dài vô hạn đi xuống phía nam, trong đầu chỉ nhảy ra hai chữ nam đế. Cấp lấy kinh tương, có lẽ cuộc sống mới của hắn bắt đầu. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rồn rập, chỉ thấy quân sư tề lộc phá cửa mà vào. Hắn hương phấn mà hơ một tờ giấy lớn tiếng nói, vương ra, đại sự đã thành. Sóc phương lý chính cũng tạo phản, cơ hội chúng ta đã đến. Chu thử bỗng dưng xoay người lại, vui mừng trong mắt hiện ra rất rõ, hắn không còn do dự nữa lập tức hạ lệnh, lệnh cho đại tướng lương nghĩa lãnh hai vạn binh lấy thượng dung. Nếu như để chạy thoát một người thì sách đầu tới gặp ta. Đêm, bờ Tây Hoàng Hà, mặt sông Hoàng Hà vẫn đóng một lớp băng thật dày trắng lóa giống hệt một giải lùa ngọc. nhưng là cùng với những tiếng bước chân của mùa xuân đang dần dần đến thì thời gian tan băng của hoàng hà cũng sắp tới dạy ô sao lĩnh đen sấm nổi lên ở đằng xa bên dưới là hội tây bảo đồ sổ mới đứng vững giờ phút này cửa thành hội tây bảo mở rộng ba đội binh lính thật dài từ trong bảo trào ra khôi giáp chỉnh tể đội nghiêm chỉnh đội quân nước khoảng 8.000 người nhằm hướng đông mà đi cách đó không xa chính là hoàng hà đang đóng băng bắt đầu có người ở hàng đầu binh lính đi xuống mặt băng hoàng hà về hướng đông bờ bên kia hoàng hà tiến về hội quận bầu trời đêm một vầng trăng nhất luân trong veo giữa tháng đang chiếu dọi khắp vạn lý giang sơn đại đường một đội kỵ binh nhẹ như mây trôi vùn vụt trên trời đang xuyên bờ ruộng lướt qua vùng quê vó ngựa thon dài cứng cắp đạp xuống vũng bùn nửa nước nửa băng hất văng lên những tảng lớn nước bùn phía trước là con đường lầy lội bọn họ lại phi với tốc độ nhanh hơn về hướng tây nhằm hướng quận khai dương phi đi đây là một đội thám báo quân tây lương phụ trách giám sát hành động của lý chính tối ngày hôm qua Quân của Lý Chính đã phát sinh kịch chiến cùng quân chủ lực của Lý Nạp tại Thanh Thạch Lĩnh. Mặc dù quân Lý Nạp cuối cùng thua trận rút lui, nhưng Lý Chính cũng là thắng thảm. Một trận chiến này đôi bên thương vong gần đến 3 vạn người. Đội kỵ binh lao lên một đoạn đường núi rồi nghỉ ngơi qua chỉ chốc lát. ở đằng xa là một cánh rừng rậm lớn, nơi đó đã thuộc về quận Khai Dương. Cũng đúng vào ngày mùng 6 tháng Giêng, trương Hoán cũng không ở quận Kim Thành mà là tại quận Khai Dương. Giờ phút này, cả chỉ huy trung tâm quân Tây Lương cũng chuyển qua Khai Dương. Trương Hoán quay về Lung Hưu đã được 4 ngày. Từ lúc 3 ngày trước khi quân đội Lý Chính tiến vào quận Bình Lương thì Trương Hoán liền đã nắm được kỹ càng hành tung của hắn. Rất rõ ràng, Lý Chính là muốn nuốt chửng quân đội hai vạn người của Lý Nạp cùng 30 vạn thạch lương. Mặc dù quân đội Lý Chính chỉ cách quận Khai Dương không đầy trăm dặm, nhưng Trương Hoán cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng theo dõi biến động, đồng thời phái ra lượng lớn thám báo giám sát Lý Chính cùng Chu Thử ở Hàn Trung. Đại quân đã tụ tập ở quận Khai Dương. Gần 8 vạn quân đội chia làm 3 đại doanh đóng quân đều cách xa nhau hơn 10 dặm xếp thành hình tam giác. Soái trướng của Trương Hoán thì ở bên trong một quân doanh lớn nhất. Giờ phút này bóng đêm đã phủ xuống, bên trong soái trướng sáng rực, mấy quân nhân văn thư đang bận rộn thu thập hồ sơ văn bản. Trong ngoài soái trướng, ba tầng binh lính cầm đao hộ vệ, đề phòng hết sức nghiêm chỉnh. Tại soái trướng ở giữa có đặt một sa bàn trận thật lớn dài ước chừng hai trượng rộng một trượng. Trên sa bàn là khu vực quan lũng cùng với địa hình hán trung bao gồm Hoàng Hà, Tân Lĩnh Trường An, Phượng Tường và đầy đủ mọi thứ như đường xuyên núi, dòng sông cùng với thành trì quan Hải, Trương Hoán, Hạ Lâu Vô Kỵ, Lý Song Ngư, Lý Tô, Đô Mai, Bùi Minh Viễn, La Nghiệm Bình cùng hơn 10 đại quan văn võ lũng hưu tụ tập dưới một mái nhà đang nghiên cứu sách lược đối ứng của lũng hưu trong tình thế biến đổi lớn. Các vị, dựa theo phân chiêm mà ta cùng với Bùi Tướng Quốc đạt được, ngài phụ trách khống chế tình thế giang hoài, đồng thời điều động 10 vạn quân hà Bắc Xuôi Nam Bình định tên phản loạn Lý chính. Còn chúng ta thì phụ trách đối phó chú thử, phòng ngừa hắn nhân tình hình loạn lần này để đục nước béo cỏ. Trương Hoán dùng một cây gậy dài nhẹ nhàng điểm điểm thành nam trịnh trên xa bàn chậm rãi nói, nhưng mà ta cho rằng do sự tồn tại của chu thử, chúng ta trên thực tế cần đi chiếm đoạt phía tây quan trung, cuối cùng cấp lấy hàn trung. Như vậy có khả năng đem ba thủ, lũng hữu, quan tây nối liền thành một chính thể. Nhưng sự tình quan trọng nên ta muốn nghe qua ý kiến các vị. Nói xong, hắn ngẩng đầu liếc nhìn mọi người. Thấy bùi Minh Viễn muốn nói lại thôi thì liền cười nói, Minh Viễn, nói một chút cái nhìn của ngươi. Đô đốc, đem bốn khối địa bàn của chúng ta nối liền làm một thể, ta hoàn toàn tán thành. Nhưng mà, ta lo lắng khi Lý Chính đang dốc sức phản loạn, chúng ta lại tấn công quy mô hán chung thì chỉ sợ người trong thiên hạ có điều bất mãn đối với chúng ta. Nói tới đây, bùi Minh Viễn cũng nhặt lên một cây gỗ dài chỉ chỉ vào thượng dung mà nói, ta đang suy nghĩ. Nếu như Thôi Khánh Công thực sự dám mạo hiểm khiêu khích thế lực lớn trong thiên hạ mà tiến công Tương Dương gây ra cuộc chiến hai nhà Thôi Vương. Vậy Chu Thử có thể thừa dịp bỏ trống mà vào để lấy thượng dung, từ sau lưng bất ngờ đánh chiếm Tương Dương. Nếu nói như vậy, chúng ta có danh nghĩa xuất quân. Trương Hoán Âm thầm gật đầu, tâm nhìn của Bùi Minh Viễn cũng độc đáo, có thể thăm dò suy đoán ra dụng ý thật sự của Chu Thử. Hắn vừa muốn nói thì Đố Mai bên cạnh lại đứng ra cao giọng nói, Minh Viễn nói vậy, ta không thể đồng ý. Bùi Minh Viễn đem cây gỗ phóng ở trước mặt hắn, trầm giọng nói, thỉnh Đỗ huynh nói rõ. Rất đơn giản, nếu như Bùi Tuấn không chế tình thế giang hoài thì tướng quốc há có thể không phân bố trọng binh phòng ngửa thôi khánh công tiến công tương dương. Như vậy, thôi, vương giao chiến cũng khó có thể phát sinh nên Chu thử làm sao có cơ hội đánh lén tương dương. Nếu như không có danh nghĩa xuất binh như Minh Viễn Huynh nói thì chẳng lẽ chúng ta liền án binh bất động sao? Không. Đỗ mai lắc đầu, lại tiếp tục đạo, ta cho là Chu tại thục trùng. Tại hán Trung làm điều ngang ngược, dân chúng lâm vào cảnh khốn khổ, người trong thiên hạ đã sớm kết luận về hán. Hán chính là quốc tặc, là ác ma trong mắt dân chúng đại đường, là cái đinh trong mắt quân phiệt thế gia. Nếu như chúng ta có thể trừ khử, ta nghĩ người trong thiên hạ chẳng những không có nửa câu oán hận, ngược lại còn vỗ tay tán thưởng, khen ngợi đô đốc vì dân trừ hại. Chuyện này lợi quốc lợi dân lợi mình, cần gì phải có danh nghĩa để xuất binh. Bùi Minh Viên cũng gật đầu, về mặt nào đó mà nói, lời của Đô Mai là có chút đạo lý. nhưng hắn lại tránh nhắc đến lý chính xem nhẹ khả năng lớn mạnh của lý chính đỗ Minh, ta hỏi ngươi nếu lý chính đánh bại quân hà bắc của bùi tuấn sau đó hoàng hà tan băng là hắn thừa dịp chúng ta hãm sâu vào hán trung để ra sức phát triển lớn mạnh chúng ta đây làm thế nào mà thông báo cho thiên hạ đỗ mai ha hả cười một tiếng đáp minh viễn như thế nào tự ti vậy năm vạn đại quân của hắn đối đầu hai vạn quân lý Nạp, chiếm ưu thế tuyệt đối mà sau cùng còn có kết cục thắng thảm thử hỏi Quân đội như vậy còn có thể địch nổi 10 vạn tinh binh Hà Bắc của Bùi Gia các ngươi sao? Được rồi. Được rồi. Hai vị không nên cãi. Trương Hoan khoát tay áo, cười cắt đứt tranh luận của hai người ta là muốn mọi người tập hợp ý kiến giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất, mà không phải đến cuối cùng biến thành không biết theo ai. Ta trước lời ý của đỗ tư mã vì dân trừ hại, quyết định mặc kệ Chu có biến động hay không đều xuất binh hàn chung. Sau đó lại lấy sự cẩn thận của Minh Viễn Huynh, về phía Lý chính ta cũng không có thể phất lờ. vì thời chuẩn bị phối hợp quân hà bắc tiêu diệt đám phản quân này ý của đô đốc là chuẩn bị tác chiến hai nơi sao hạ lâu vô kỵ vẫn luôn im lặng đột nhiên hỏi trương hoán khe khẽ lắc đầu sự thực là tác chiến ba nơi ta đã lệnh cho lận cửu hàn ở trường sa ngược lên giang bắc giám thị quân của lý hy liệt lại hạ lệnh cho cánh quân thành liệt ở hội tây bảo cũng xuất binh hội quận một khi cần thiết là ta lập tức tiến công quận linh vũ đô đốc ta cũng có một ý nghĩ người nói chính là vị châu binh mã sử trung lang tướng lý tô Hắn là con thứ của tự lệ vương Lý Kiều, là con cháu nổi hoàng thất duy nhất trong quân Tây Lương. Hắn mặc dù sinh ra trong nhà hoàng tộc giàu có, nhưng hắn từ nhỏ yêu thích võ nghệ, được danh sư hướng dẫn nên luyện được một thân võ nghệ xuất chúng. Sau khi lớn lên hắn gầy dựng một ngàn gia đình làm hộ vệ quân, bảo vệ an toàn sinh mạng cho Điền Trang cùng tộc nhân. Trong quá trình Trương Hoán phát triển lớn mạnh đã được Lý Kiều dốc hết sức lực ủng hộ. Chỉ riêng lương thực trong 3 năm liền giúp 200 vạn thạch. Còn có gần 50 vạn con tiền. Để báo đáp Lý Kiều ủng hộ, Trương Hoán không chỉ có bổ nhiệm con trưởng Lý Hàn làm lục sự tổng quân Lũng hưu tiết độ phủ, là trợ thủ của Hồ Dòng. Hơn nữa đứa con thứ Lý Tô cũng gia nhập quân Tây Lương nhậm chức vị châu binh mã sứ nắm hai vạn quân đóng ở quận Lũng Tây. Ý kiến của Lý Tô thường không nhiều lắm, nhưng rất có trình độ. Trương Hoán thấy hắn mở miệng, liền mỉm cười bảo, Lý tướng quân cứ nói không sao. Lý Tô đi ra một bước nói với mọi người, chúng ta đến bây giờ tựa hồ luôn xem nhẹ một người, Lý chính phản loạn. Thôi Khánh Công cùng Chu Thử nếu có dị động thì bùi tướng quốc cùng chúng ta đến khống chế. Còn Lý Hy Liệt thì bị lận cửu hàn theo dõi, nhưng còn Lý Hoài Quang ở Trần Lưu thì sao? Ta cảm giác được tựa hồ tất cả mọi người đều không để mắt đến hắn. Lời của Lý Tô lập tức nhắc nhở Trương Hoán. Đúng vậy, lúc hắn rời khỏi Trường An thì trong lòng trước sau cũng không ý vào kinh bẩm báo công chuyện. Mọi người chỉ nghĩ đến thôi Khánh Công cùng Chu Thử lại bỏ quên người này. Chẳng lẽ hắn cũng không làm gì với tình thế này? Trương Hoán lâm vào khó xử. ngày mùng 3 tháng riêng năm tuyên nhân thứ bảy sóc phương tiết độ sứ lý chính đột nhiên xuất binh kính nguyên chính thức kéo tấm màn lớn bắt đầu ý đồ cắt cứ một phương của hắn trong trận đánh tại thanh thạch lĩnh lý chính đã trả giá bằng tổn thất một vạn tám ngàn người để đánh bại lý nạp trong quá trình bại trận lui binh lý nạp đem kho hàng đốt sạch sẽ 30 vạn thạch lương thực bị đốt sạch khiến cho lý chính sôi hỏng bỏng không chẳng thu hoạch được gì lý chính giận quá hóa khủng tung binh đánh cướp tài sản của dân lúc này 10 vạn quân hà bắc của bùi tuấn đã qua sông vào quận duyên an lý chính lúc này tập trung quân đội ngược bắc cùng quân hà bắc chiến đấu nhưng vào lúc này đoạn tú thực bảo vệ tại tây thụ hàng thành truyền đến một tin tức chấn động triều đình gần 10 vạn đại quân hồi hột đã tới gần tuyến đường âm sơn đoạn tú thực thỉnh cầu triều đình hỏa tốc phái binh trợ rút tin tức đại quân hồi hột đến gần làm triều đình kinh hãi cũng làm loạn bố trí của bùi tuấn Lao lúc này lệnh 10 vạn quân hà bắc nhanh chóng rút lui về bắc để phòng ngừa lý chính tiến quân vào hà đông để chống bùi tuấn lại hạ lệnh triệu hồi tám vạn quân hà đông đóng tại nam dương Chỉ chứa ba vạn quân trông coi Thôi Khánh Công Đã không còn áp lực của đại quân của Bùi Tuấn Giã tâm Thôi Khánh Công dần dần bắt đầu bốc lên rừng rực Như Dương, nơi này là hang ổ của Thôi Khánh Công Đêm trước giao thừa thì hắn quay về tới đây rồi bắt đầu chuẩn bị tiến công Tương Dương Phải nói rằng chiếm Tương Dương là kế hoạch đã lâu do Thôi Khánh Công chủ mưu Hoài Bắc có sản lượng lương thực không đủ nên hạn chế sự phát triển của Thôi Khánh Công Mặc dù bề ngoài hắn tự xưng có 30 vạn đại quân Nhưng trên thực tế một bộ phận rất lớn đều là nửa binh nửa đông, cơ hồ không có huấn luyện chính quy gì. Quân rời áo giáp cũng thiếu thốn nghiêm trọng, thực sự có thể chiến đấu là quân đội hắn mang từ Sơn Đông đến. Đáng tiếc gần như một nửa số quân Sơn Đông đều bị Lý Hoài Quang đánh cắp, còn có Lý Hy Liệt cũng chia đi đại bộ phận tiền lương của hắn. Tình trạng trước mắt trong lòng thôi Khánh Công biết rõ ràng, tất cả do hắn dựa vào việc giữ lại thủy vận để bổ sung chi tiêu quân đội khổng lồ của hắn. Một khi Thủy vận thay đổi tuyến đường thì 30 vạn đại quân của Thôi Khánh Công khó có thể tiếp tục duy trì. Vì lý do này, đột phá khu vực Hoài Bắc vốn bị hạn chế đã trở thành điều khẩn cấp của Thôi Khánh Công. Lúc này, Hoài Nam là khu vực giàu có và đông đúc nhất cả đại đường, cũng là nguồn tài chính chủ yếu nhất của triều đình. Chỉ một vùng trong nguyên, Dương, Thang, Thường, Tô, Hồ, Hàng Liền có khả năng nuôi sống toàn quân. Địa khu giàu có và đông đúc như vậy lại chỉ có mấy vạn quân doanh nhược của sở hành thủy không chế. Mấy tháng trước, Thôi Khánh Công làm ra vẻ muốn tiến công Hoài Nam, lại kích động triều đình phản ứng mãnh liệt. Thậm chí ngay cả Trương Hoán cũng phái quân viễn trinh đến trợ giúp. Thôi Khánh Công cũng biết Hoài Nam đối với triều đình quá quan trọng nên chỉ làm ra vẻ muốn tiến công rồi phải ngừng công kích. Hoài Nam không thể lấy được, để Trấn an đám tướng lãnh thủ hạ đang cực kỳ bất mãn, ánh mắt của Thôi Khánh Công lại lần nữa nhìn về hướng tương dương. Trong kế hoạch của hắn chiếm Tương Dương có hai phương án văn võ. Về văn, lợi dụng hắn cùng với vương ngang quan hệ xôi ra, đầu tiên là hai nhà kết minh, rồi âm thầm lệnh cho Lý Hy lệ tiến công Tương Dương. Hắn thì dùng thủ đoạn trợ giúp Tương Dương để thực hiện kế cưu chiếm thức xảo, chim gáy cướp tổ chim khách. Còn võ chính là trực tiếp tiến công Tương Dương. Tương đối mà nói, thủ đoạn văn thì cần gian xảo lại càng thêm bí mật. Đúng vào lúc Thôi Khánh Công chuẩn bị chờ dịp năm mới cùng vương ngang đặt thành liên minh thì chuyện của Thôi Hùng đột nhiên buộc phát khiến cho kế hoạch của Thôi Khánh Công thay đổi. hắn đành chuẩn bị mượn cớ báo thù cho con để tiến công tương dương. cỗ máy chiến tranh đã khởi động rầm rầm, đám bộ tướng từ các nơi chạy tới chỗ Thôi Khánh Công tụ tập ở Nhựa Dương. Chỉ trong vòng năm ngày, Thôi Khánh Công liền triệu tập 10 vạn đại quân, những đội quân đến tiếp sau vẫn quẩn quận không ngừng mà tập kết đến. Lương Thảo, Ngựa, Dân phu 4. vốn tính toán để tiến công hoài nam mà chuẩn bị hậu cần quân sự chưng dụng tân binh giờ phút này toàn bộ dùng tới trên đường lớn những cỗ xe ngựa chở đầy lương thảo gian nan tiến lên trong mưa phùn đoàn xe liếc mắt không thấy cuối bánh xe lọc cà lọc cọc bùn đất bắn tung tóe một chiếc xe ngựa chở đầy lương thảo mắc vào trong vũng lầy ngăn cản cả đoàn tiến lên phu xe liều mạng quất xúc và kéo mười mấy tên binh lính cùng nhau dùng sức đẩy xe ngựa ra khỏi chỗ lầy lội sau khi lấp đầy vũng bùn đoàn xe khổng lồ tiếp tục đi về phía trước những đội binh lính mới chiêu mộ đi sen lẫn đoàn xe và kỵ binh đang đi bộ xuôi nam bọn họ phần lớn y ghi giáp không có tay còn cầm chia sắt chân đi giày cỏ trong đôi mắt trầm tĩnh mang theo vẻ lo lắng đột nhiên phía sau có mấy trăm thất chiến mã gào thét mà đến sau một tiếng thét ra lệnh cùng roi ra vụt xuống tất cả xe ngựa cùng binh lính đều nhảy xuống ruộng để đường đi thông thoáng chỉ chốc lát những đội kỵ binh khôi giáp chói lòa từ trên đường xa xa chạy tới liên miên không dứt liên tục phóng qua gần vạn kỵ binh mới nhìn thấy gần ngàn người cầm cờ chạy đến trong rừng tinh kỳ dập trời dập đất một chiếc xe có trăm con ngựa kéo chậm rãi chạy chung quanh là mấy trăm tên thị vệ bảo vệ để phòng nghiêm ngặt khắc thường ở phía sau xe ngựa một lá cờ đen viền vàng cao ba trượng dùng chỉ bạc thêu một chữ thôi cực lớn trong xe ngựa ngồi vênh mặt đúng là nhữ dương quận vương thôi khánh công giờ phút này thôi khánh công vẻ mặt hớn hở đắc ý đại quân bùi tuấn mà hắn lo lắng nhất thì hai ngày trước đã vội vàng rút lui lên phía bắc chỉ có bố trí ở vùng lâm như ba vạn quân đội hiển nhiên không phải vì kìm giữ thôi khánh công tiến công tương dương mà là phòng ngừa hắn ngược bắc lên là dương bùi tuấn đối với hành vi của hắn đã chịu bó tay chỉ có thể hy vọng vào việc vương ngang tự bảo vệ mình thôi khánh công tựa như tên lính đã cởi được trong giáp toàn thân hắn nhẹ nhàng mà nhẹ răng cười nhằm hướng vương ra ở sơn nam kéo cây cung khổng lồ mũi tên bắn về phía tương dương đã rời cung đại quân 10 vạn binh phân làm hai đường đánh về phía sơn nam một cánh từ chính diện áp sát quận hoài an một đạo khác theo đường vòng quận nam dương từ tân giã hướng tương dương đột kích đồng thời thôi khánh công lại gửi thông điệp lý hy liệt xuất binh trợ giúp. lý hy liệt liền xuất 3 vạn binh từ quận tề an tiến công vùng giang hạ hán dương ngay vào lúc thôi khánh công lấy danh nghĩa báo thủ cho con tấn công quy mô tương dương con sói đang nằm ngủ gật ở phía sau thôi khánh công lý hoài quang ở trần lưu đột nhiên mở con mắt giỏ máu ra lý hoài quang vốn cũng là thuộc hạ của an lộc sơn Hán thầy an lộc sơn đại thế đã mất liền đầu hàng sơn đông thôi ra mà chú binh tế nam bởi vì hắn là thân phận phản tướng nên luôn không được trọng dụng sau khi thôi khánh công tách khỏi thôi ra hắn cũng dẫn quân bản bộ theo thôi khánh công xuôi nam tìm kiếm cơ hội độc lập cơ hội xuất hiện từ dã tâm bành trướng nhanh chóng của thôi khánh công thôi khánh công muốn mở rộng địa bàn bèn phái lý hy liệt xuôi nam đoạt hoài đông phái lý hoài quang bắc thượng lấy trần lưu một kết quả bi hài kịch cứ như vậy sinh ra hắn cùng lý hy liệt đồng thời thoát ly thôi khánh công để tự lập lý hy liệt dù là độc lập nhưng lại theo con đường phụ thuộc thôi khánh công còn lý hoài quang áp dụng lại là sách lược thuần phục thôi tiểu phủ thuần phục đại đường hoàng đế cả hai người đều thành công trở thành quân phiệt một cõi đều tự khống chế châu quận cùng dân cư địa bàn lý hoài quang đã khống chế lấy trần lưu là trung tâm bao gồm các quận tể âm linh sương cùng với phía bắc quận tuy dương đây đều là địa khu dân cư đông đúc đất đai màu mỡ và trù phú hắn trên danh nghĩa là thuần phục thái hậu sự thực hắn cũng không đưa con vào kinh mà là cháu cũng không vào kinh bẩm báo công chủ bền. Chỉ hàng năm phái người dân cho thôi tiểu phù một vò đất cùng một sọ thổ sản. Hắn cũng không can thiệp triều đình đối với việc bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên địa phương mấy quận. Đúng là hắn khiêm tốn cùng biết phối hợp làm cho triều đình luôn luôn không rẻ chừng hắn. Lý Hoài Quang năm nay cũng là hơn 50 tuổi, tóc đã hoa dâm, ra tay thô ráp, trên mặt nếp nhăn khắc sâu. Nếu vừa nhìn liền phảng phất một lão nông đồng ruộng. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở soái trướng híp mắt đọc một phong thư do bùi tuấn tự tay viết trong thư bùi tuấn yêu cầu hắn sau khi thôi khánh công xuất binh tương dương thì thừa dịp tiến công hoài bắc trống rỗng từ phía sau kiểm chế thế công của thôi khánh công nếu như thôi khánh công tiến công tương dương thất bại thì phần thưởng của hắn là được phong làm trần lưu quận vương kiêm tiết độ sứ bốn quận biện hoặc tào tống thứ hai là chấp thuận hắn đem địa bàn cướp được cho vào phạm vi thế lực của mình cả hai điều kiện này đều làm trong lòng lý hoài quang cảm thấy hết sức hứng thú Nhất là Trần Lưu quận Vương. Cái này có ý nghĩa thân phận của hắn được khôi phục chính thống, tuyệt đối có thể ngang vai ngang vẽ cùng Thôi Khánh Công. Lý Hoài Quang nhắm mắt lại suy tư chỉ chốc lát. Trong tay của hắn chỉ có 6 vạn quân đội, nếu như tiến công hang ổ của Thôi Khánh Công ở Nhữ Dương hiển nhiên là không đủ. Nhưng cấp lấy bành quận cùng quận Tuy Dương nữa thì lại dư giả. Đây là điều hắn luôn luôn muốn làm mà không dám làm. Hiện tại đã có chỉ lệnh của Bùi Tuấn, hắn liền có khả năng công khai thực hiện nguyện vọng của mình. nghĩ vậy. lý hoài quang đắc ý nở nụ cười hắn ngồi thẳng người lớn tiếng hạ lệnh đức khánh ở đâu phụ thân có hải nhi từ ngoài trướng bước vào một viên đại tướng hắn ước hơn 30 tuổi vóc người cao gầy nước da ngăm đen thân thái của hắn kỳ dị mà thận trọng trên mặt dạng rỡ tỏa sáng hắn cùng người chung quanh hoàn toàn khác biệt nhìn qua hắn làm cho người khác tín nhiệm khi phách thập phần nam nhân liền phảng phất một chú sói con tính tình ôn hòa vui tươi hắn tên là lý đức khánh là con nuôi của lý hoài quang cũng là đại tướng đắc lực tâm phúc nhất. bốn năm trước từ một binh lính bình thường đã bộc lộ tài năng, đơn thương độc mã vào thành ám sát đô úy Trần Lưu Đoàn luyện binh, đã lập công lao hiển hách để Lý Hoài Quang không đánh mà thắng chiếm lĩnh Trần Lưu. Lý Hoài Quang đem kim lệnh tiễn điều binh đưa cho hắn, hạ lệnh, thôi khánh công sang Tây, chính là đại cơ hội tốt cho chúng ta khuyết trương sang đông. Ta cho con tam vạn quân, hạn cho con trong vòng nửa tháng chiếm đoạt bốn quận Tuy Dương, Bạch, Lâm Hoài Đông Hải. Con có dám tiếp lệnh? Cha đã ra lệnh. Hải Nhi muôn lần chết không chối tử. Lý Đức Khánh tiếp nhận Kim lệnh tiễn, bước dài rời đi. Lý Hoài Quang nhìn dáng đi hiên ngang của hắn mà vừa lòng gật đầu. Giỏi giang, tinh táo, kiên nhẫn, đây là điều hắn làm người khác tán thường nhất. Chính mình có được đứa con nuôi này, rất may. Rất may. Nhưng hắn không biết, ngay khi Lý Đức Khánh trong nháy mắt ra khỏi trướng thì trong đôi mắt lại hiện lên một tia cười lạnh khó có thể phát hiện. Nếu như Trương Hoan thấy người này, nhất định cũng bị thất kinh. Như vậy Lý Đức Khánh cuối cùng là ai? Trương An, buổi đại triều năm mới đã bị hoán lại vô kỳ hạn. Lý Chính ngang nhiên làm loạn, đại quân người hồi hộ táp sát, thôi Khánh công báo thủ Tương Dương. Ba chuyện đại sự cơ hồ là đồng thời buộc phát làm rung động triều đình lẫn thứ dân Trương An. Nỗi lo ngoại họa khiến cho từ tướng quốc xuống đến thứ dân đều là vì vận mệnh đại đường mà lo lắng. Tiểu lâu, quan trả, kỹ viện, song bạc, khách điếm. Tất cả các nơi công cộng thì cơ hồ tất cả người đều bàn luận về hậu quả ba sự kiện cùng với đối sách có thể của triều đình. Cũng đang lúc này, một tin tức nhỏ lại lén lút lưu truyền ở Trường An, hán Trung Chu Thử đã đánh lén lấy được Thượng Dung. Chu Ma Vương làm cho người Trường An kinh khủng cũng không chịu cô đơn, tin tức kia giống như họa vô đơn trí khiến cho cả Trường An đều bao phủ trong một mảnh mây đen mờ mịt. Đêm, tinh thần Bùi Tuấn có vẻ không tập trung, lao đi qua đi lại trong thư phòng. Trên bàn... Tin tình báo các loại bay tới phủ kín một bàn. Đại quân hồi hột đột nhiên áp sát hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lao. Hơn nữa nhằm đúng vào tuyến Hà Bắc cùng Hà Đông, chỗ mà để giám thị Thôi Khánh Công cùng chấn áp lý chính, quân Hà Bắc cùng quân Hà Đông của Lao đã điều đi hơn phân nửa. Tin tức đột nhiên tới hoàn toàn làm xáo trộn sự bố trí của Lao. Lao lập tức hạ lệnh rút lui toàn tuyến, biến thế công thành thủ thế. Nhưng cứ như vậy, Thôi Khánh Công liền có được cơ hội hiếm thấy liền bắt đầu tấn công quy mô tương dương. Lý Chính cũng có cơ hội lấy lại hơi bắt lính khắp nơi tại phía Bắc có Lũng. Thậm chí Chu Thử cũng xuất binh thượng dung với ý đồ kiếm một miếng khi phân chia Sơn Nam. Chương 268: Triều đình nội ngoại Quyền 3: Tung hành hoàn hải Chương 272: Triều đình nội ngoại Ngắn ngủn thời gian vài ngày, thế cục đột biến, áp lực dư luận trong triều lẫn bách tính thật lớn khiến cho tóc đuổi Tuấn đã trắng một nửa. Phải nói tình thế phương Bắc vẫn còn nằm trong không chế của Lao, đại quân hồi hột áp sát nhưng không đột nhập Trung Nguyên. trương Hoán cũng đồng ý xuất binh bình định lý chính mấu chốt là tình hình sơn nam xử lý ra sao sự tham lam thôi khánh công cùng dã tâm của chu thử lại khiến cho bùi tuấn bị kẹt trong hoàn cảnh lưỡng nan đó là trực tiếp phát binh ủng hộ vương gia ngăn cản chiến tranh hay là chờ hai người thôi chu lưỡng bại câu thương lão sẽ thành ngư ông đắc lợi vì lý do này lão trần trừ không ra được quyết định lúc này từ ngoài cửa truyền đến âm thanh khe khẽ của con trưởng bùi minh khải cha cửa sau có người cầu kiến là trong cung phai tới thôi tiểu phụ Bùi Tuấn nao nao, nàng muốn làm cái gì? Sao lại lén lút vụng trộm đến cửa sau xin gặp? Bùi Tuấn đột nhiên mẫn cảm ý thức được, thôi tiểu phù lúc này phái người đến chỉ sợ có liên quan tới thời cuộc trước mắt. Đưa hắn đến đây. Chỉ chốc lát, một người áo đen cao mập che mặt được mang đến. Hắn tháo mặt nạ, chỉ thấy hắn không râu ra trắng nón, hiển nhiên là một người hoãn quan. Vừa vào cửa, hắn liền thi lễ thật sâu láo nô phùng ấn đạo. Chịu lệnh Thái Hậu vội tới đưa một phong thơ cho tướng quốc. Hắn lấy ra một phong thư, giơ lên cao quá đầu Thái Hậu nói những điều cần thiết đều ở trong thư, mời tướng quốc xem kỹ. Đại Minh Cung, tử thiên Các, Thôi tiểu phu triệu tập khẩn cấp buổi triều hội liên quan đến tiền đồ vận mệnh đại đường. Bùi Tuấn, Thôi Ngụ, Lý Miễn, Vi Ngạc cùng với binh bộ thị lang nguyên tái mới nhậm chức, môn hạ thị lang Trương Phá Thiên, lại bộ thị lang Bùi Hữu, hộ bộ thị lang Lâu Kỷ cùng đám thị lang, thái phủ, thiếu phủ, quân khí, thái thường, thái buộc, đại lý sáu bộ và mấy chục vị đứng đầu khanh giam. giám sát, hội tụ một nơi. Trước đó, bốn vị nội các đại thần ở Kinh Thành đã thương lượng nhiều lần về tình thế, nhưng vẫn không đạt được nhất trí về vấn đề thôi Khánh Công. Chư vị Ai Khanh, Ai ra cho là đóng băng ba thước không bởi một ngày lạnh lẽo? Tạo thành cục diện bi thảm hôm nay cũng là có quan hệ rất lớn với sự hỗn loạn cùng không bình thường ở trong chiều mấy năm nay. Cái nhìn của Ai ra là nhượng ngoại trước để giữ yên bên trong. Trước hết chỉnh đốn triều cương, khôi phục trật tự thích ứng của đại đường chúng ta làm cho quyền lực lại được làm theo quy chế như vậy tất cả chiếu lệnh mới có thể lập tức truyền đi cũng mới có thể sáng tạo điều kiện bình ổn lần nội loạn lẫn ngoại xâm này các vị khanh gia nghĩ như thế nào trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh chỉ có giọng nói trong trẻo của thôi tiểu phù vang lên buổi chiêu hội vốn là giải quyết cục diện hỗn loạn tạm thời lại biến thành cơ hội để thôi tiểu phù công khai biểu thị quyền lực quả thực làm cho rất nhiều người đều chuẩn bị không kịp thái hậu Vì thần cho là tất cả đại thần triều đình lúc này đều đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đều là vì bình ổn nội loạn cùng phòng ngừa họa ngoại xâm mà lo lắng hết lòng. Không ai vào lúc này còn muốn nói đến ích lợi của mình, về điểm này mong Thái Hậu yên tâm. Người đứng ra nói cũng không phải bùi tuấn bị thôi tiểu phù bóng gió xa xôi mà là môn hạ thị lang trương phá thiên vừa mới được bổ nhiệm. Lão ở trong triều có tư cách cực cao, lời của Lão khơi dậy một âm thanh dị rầm hiển nhiên đã khiến cho rất nhiều quan viên đồng tình Ngay cả người ủng hộ đáng tin của Thôi Tiểu Phù là Lý Miễn cũng hơi vỗ râu, tỏ vẻ đồng ý. Thôi Tiểu Phù thấy mọi người cũng không ủng hộ quan điểm của mình là nhương ngoại trước để trấn an nội địa. Trong lòng nàng thì bực tức với Trương Phá Thiên, trên mặt lại cười a a mà nói, ai ra cũng là hy vọng có thể hoàn toàn giải quyết nguồn gốc quân phiệt cắt cứ lại đường. Nếu Trương Ái Khanh chủ trương trước trị phần ngọn rồi sẽ trị tận gốc thì cũng có thể, xin hỏi Trương Ái Khanh có thể có phương án thiết thực để tiến hành. Trương Phá Thiên cười cười đáp. chuyện này bùi tướng cùng mấy vị nội các đại thần đã thương lượng nhiều lần hẳn là đã có quyết định thái hậu vì không hỏi tướng quốc thôi tiểu phu đụng phải cái đinh mềm nàng quay đầu sang nhìn hướng bùi tuấn bùi tuấn thấy ánh mắt thôi tiểu phu phức tạp lão biết chính mình hôm nay nếu như không đưa ra phương án thôi tiểu phu tất nhiên sẽ đưa ra giải pháp lớn buộc mình làm ra nhượng bộ lớn nhất hơn nữa rất nhiều đại thần có lẽ cũng sẽ nhân cơ hội biểu đạt sự bất mãn của bọn họ thái hậu các vị đại thần cục diện loạn lạc mặc dù tới với khí thế to lớn nhưng là cũng không phải không có đối sách trả lời. Mấu chốt là như trương thị lang nói, cần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lo lắng vì nước, chớ để vì một quyền lợi riêng mình mà sinh ra càng nhiều bất chắc. Nói tới đây, bùi tuấn có chút liếc mắt nhìn thôi tiểu phụ, thấy nàng mắt lộ ra vẻ không tán đồng thì không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói, ta cùng mấy đại thần nội các thương nghị, trên cơ bản tìm ra một biện pháp có thể thực hiện. Đầu tiên, đối phó áp lực của hồi hột xuống phía nam. chúng ta cùng lúc có khả năng phái sứ giả đi gặp mặt khả hãn của bọn họ chất vấn hắn vì bội bạc ta đã mệnh ngự sử trung thừa trương duyên thưởng làm sứ giả ngược bắc đến chỗ hàn nhị đóa bắt lý đồng thời ta sẽ tập trung 20 vạn đại quân chủ động bắc tiến phòng ngừa người hồi hột bên ngoài âm sơn đây là việc thứ nhất thứ hai sóc phương lý chính có khả năng mời lũng hưu tiết độ sứ trương hoán xuất binh bình ổn đám phản luận đó ta đã lệnh cho trương hoán làm tốt việc chuẩn bị xuất binh chỉ chờ thái hậu tránh thức hạ chỉ Thứ ba. Chuyện thôi Khánh Công tiến công tương dương ta cũng đã phái người đi hòa giải mâu thuẫn hai nhà thôi, vương. Mặt khác, một khi hồi hột nguy cơ giải quyết xong thì ta sẽ lập tức lệnh cho quân Hà Đông xuôi nam ngăn cản thôi Khánh Công cả gan làm loạn. Từ sách lược đùi tuấn mà xét, giải quyết hồi hột cùng lý chính đều là hành động có thể coi được. Nhưng phương án thôi Khánh Công lại tựa hồ hơi không thực tế. Hòa giải mâu thuẫn, mâu thuẫn bọn họ lúc này thì làm như thế nào có thể hòa giải. Còn thêm ý không ở trong lời. Thôi Khánh Công là báo thủ cho con thì chẳng qua chỉ là lấy cớ, điểm này trong lòng tất cả mọi người biết rõ ràng. Còn như chờ giải quyết xong hồi hột lại đối phó Thôi Khánh Công thì càng là lời nói vô căn cứ. Chỉ sợ khi đó thì gạo đã sớm nấu thành cơm. Chúng đại thần đều phỏng đoán tâm tư Bùi Tuấn. Có lẽ là bởi vì hồi hột cùng lý chính thì một cái đề cập đến ích lợi thiết thân của Bùi Tuấn, một cái đề cập đến trách nhiệm của Bùi Tuấn. Lao đương nhiên muốn toàn lực giải quyết đối phó. Còn như Thôi Khánh Công. Đó là nội loạn thôi ra tạo thành nên quan hệ không lớn tới Bùi Tuấn. Dưới tình huống bị cả vớt gấu và răng cá mập đe dọa không thể cùng giải được, Lão cũng chỉ có thể từ bỏ việc giải quyết hai nhà thôi vương tranh chấp. Ta không tán thành phương án của Bùi Tướng Quốc. Vi ngạc một mực xử sự, sự khiêm tốn đột nhiên đứng lên, cách nhìn khác với những người khác, Lão mơ hồ đoán được ý đồ đích thực của Bùi Tuấn là muốn hy sinh tương dương. Khơi ngỏi cuộc gác đấu giữa Chu cùng thôi Khánh Công tranh đoạt sơn nam khiến hai người lưỡng bại câu thương. về phương diện khác giang hoài giàu có và đông đúc nhờ hai người thôi chu càng đấu thì càng vững vàng chờ khi thôi chu chịu đến lưỡng bại câu thương thì bùi tuấn đã giải quyết hồi hộp đại quân lại quay đầu xuôi nam một lần ăn tươi hai tên quân thiệt còn như vương gia cũng thành nhà thứ tư trong thất đại thế gia bị bùi tuấn mượn tay thôi khánh công tiêu diệt cũng có thể nói đây là kế hai quả đào giết ba người của bùi tuấn nhưng lúc này con gái của vi ngạc đã gả cho vương gia lão không hy vọng vương gia trở thành vật hy sinh để bùi tuấn giải quyết thôi khánh công và chu Cũng bởi vì như thế, trong hội nghị khẩn cấp của nội các hai ngày trước, Lão liền một mực ra sức phản đối phương án của Bùi Tuấn. Vi ngạc thấy tất cả mọi người nhìn mình thì Lão đứng ra giữa đại điện, thi lễ với thôi tiểu phù rồi cao giọng nói, ta cho là Bùi Tướng Quốc điều binh Bắc Thượng đúng là không khôn oan, không chỉ có là dung túng đám người thôi khánh công, Lý Hy Liệt trả đạp Sơn Nam. Hơn nữa giúp cho quân Việt cắt cứ địa phương thêm kiêu ngạo. Bùi Tướng Quốc luôn miệng nói là phòng ngừa hồi hột, nhưng theo ta được biết, chi quân đội phương bắc đánh tới kia cũng chỉ là mang cờ hiệu người bắc đẳng hạng đây tự nhiên là cử chỉ treo đầu dê bán thịt chó nhưng từ đó có thể nhìn ra hồi hột bì già khả hãn cũng không phải thực sự muốn trở mặt cùng đại đường chỉ là nghĩ thừa dịp đại đường cực ký nội loạn thì tìm kiếm vài ích lợi như thế chúng ta chỉ cần tăng cường phòng ngự ba thành thụ hàng là được hơn nữa sóc phương lý chính bùi tướng quốc cũng nói đã giao cho trương hoán xử lý nếu quá khó giải quyết để lửa cháy đến chân thì bùi tướng đều buông tay mặc kệ Như vậy, bùi tướng quốc còn cần gì phải tập kết 20 vạn đại quân đối phó hồi hụt không rõ có ý tiến công, lại từ bỏ khống chế với thôi khánh công. Đây là liệu có phân biệt được hay không việc chủ yếu và thứ yếu. Chương gia đại thiếu, danh ngôn, chương 269, tam tuyến tác chiến, quyển 3, tung hành hoàn hải, chương 273, tam tuyến tác chiến. Thần cũng tán thành lời của vi phó sạ như vậy. Tả tể tướng thôi ngủ cũng đứng lên, hắn thi lễ với thôi tiểu phù. Triều đình đối với khống chế quân phiệt địa phương vốn suy nhược quá đáng. Nếu như để thôi Khánh Công chiếm cư kinh tương, khi đó hắn lương thảo sung túc, nguồn mộ lính phong phú, há có thể không cử binh mở rộng địa bàn nữa. Hơn nữa phía Nam Trường Giang đã hàng trăm năm không có binh hay, cơ hồ không hề phòng ngự. Thân liến lo lắng khi đó thôi Khánh Công thực sự không khống chế được. Chuyện này hoàn toàn không thể sơ ý, mong Thái Hậu nghĩ lại. Giờ phút này trong đại điện vang lên âm thanh thì thầm. Hai vị trọng thần vi ngạc cùng Thôi Ngụ phản đối phương án giải quyết Bùi Tuấn gây ra sự không xác định thật lớn. Mấu chốt tiếp theo là Thôi Tiểu phủ thái độ của nàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Lý Miễn. Nếu như Lý Miễn cũng phản đối, vậy tương đương chính là nội các phủ quyết phương án Bùi Tuấn. Bùi Tuấn cũng trầm mặc không thể hiện gì chờ thái độ Thôi Tiểu phủ Mọi người ở đây đưa ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Thái Hậu Thôi Tiểu phủ chờ đợi nàng phủ quyết đối với phương án Tối Hậu của Bùi Tuấn. Nhưng kỳ quái chính là Thôi Tiểu Phụ Tựa Hồ cũng không phải rất lưu ý Thôi Khánh Công xuất binh Tương Dương, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu nói, ai ra cho rằng việc Thôi Khánh Công cùng hồi hột và Lý Chính không thể đánh đồng. Đó dù sao cũng là tranh chấp bên trong hai nhà Thôi Vương. Cần phải hiểu lấy Lý, hành động theo tình, có khả năng bàn bạc kỹ hơn thì tin tưởng Thôi Khánh Công cũng sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không làm ra chuyện gì khác người. Ngược lại là hồi hột cùng Lý Chính không thể phất lờ. Coi như hồi hột không là thật tâm tấn công thì cũng cần phòng ngừa Hà Đông chống rống bị Lý Chính thừa dịp. Cho nên, ai ra đồng ý phương án Bùi tướng quốc, cũng tin tưởng Bùi tướng quốc nhất định sẽ giải quyết thích đáng việc thôi khánh công. Tướng quốc, ngài thử nói liệu ai ra có thể tín nhiệm với ngài. Thôi tiểu phù trong bụng thiên vị thôi khánh công, Bùi Tuấn trong lòng biết rõ ràng. Lao tiến lên thi lễ thật dài thần quyết không phụ kỳ vọng của thái hậu. Thỉnh thái hậu hạ chỉ thúc dục lũng hữu tiết độ sứ trương Hoán xuất binh. Thôi tiểu phù gật đầu, dứt khoát hạ lệnh truyền ý chỉ ai ra lệnh trình tây đại nguyên soái Lũng hưu tiết độ sứ trương hoán lập tức xuất binh quận linh vũ bình ổn lý chính làm loạn ở sóc phương vào đêm thôi tiểu phù ban ý chỉ thì trương hoán đã biết cặn kẽ nội dung buổi triều hội cũng như vi ngạc hắn cũng từ góc nhìn của mình đối với quyết định sau cùng của buổi triều hội lần này thì thấy rằng đông đảo đại quan triều hội chẳng qua là để làm nền là bình phong nhân chứng cho thôi tiểu phù thực hiện dục vọng quyền lực của mình người thực sự nói được thì chả có mấy ai rất rõ ràng Quyết nghị sau cùng là Thôi Tiểu Phù nhượng bộ đối với Bùi Tuấn. Nói cách khác Bùi Tuấn cùng Thôi Tiểu Phù trong lúc đó đã đạt được hiệp nghị nào đó. Để thay đổi cục diện bất lợi, hai người bọn họ có đạt thành hiệp nghị gì đó thì cũng không thể dị nghị. Mấu chốt là thái độ của Bùi Tuấn đối với việc bình định Tương Dương quả thực làm người khác thất vọng. Hắn không tin Bùi Tuấn thật sự chịu bó tay đối với Thôi Khánh Công. Lao chỉ cần cho quân đội của mình tiến vào chiếm giữ Tương Dương. có lẽ chỉ cần chú ở đó một vạn quân thì thôi khánh công đã phải nghĩ lại rồi mới dám tiến hành nhưng cuối cùng lão lại rút số quân vốn đóng tại quận nam dương về hà đông chỉ vẹn vẹn bố trí tại lâm như ba vạn quân đây hiển nhiên là lão mặc kệ thôi khánh công chẳng lẽ lão là muốn ở nơi xa trường ăn một lưới bắt hết thôi chu hai người sao nhưng mà như thế nào giải thích thái độ mập mờ của thôi tiểu phù đối với thôi khánh công trương Hoán lại liên tưởng đến sự hiểu ngầm giữa bùi tuấn và thôi tiểu phù trên triều đường Hắn đột nhiên ý thức được, chuyện chỉ sợ không phải đơn giản như hắn nghĩ. Hạng trang mua kiếm, nhưng ý tại bài công. Người bùi tuấn muốn đối phó chân chính, chẳng lẽ lại là chính mình sao? Lúc này, từ ngoài trướng vong tới tiếng bước chân rồi dừng lại trước trướng. Chỉ nghe thân binh ở bên ngoài bẩm báo đô đốc, hồ trường xử đến. Tinh thần trương hoan chấn động, tới rất kịp thời. Hắn cười a a đi ra ngoài đón. Bên ngoài trướng sao răng đầy trời. Hồ Dông đang chắp tay đứng ở trong bóng đêm ngửa mặt nhìn giải ngân hà trong không trung kéo thành một đường ngang đỉnh đầu. Thấy Trương Hoán đi ra thì hắn chắp tay thi lễ, công vụ bận rộn nên không thể kịp thời chạy tới, mong đô đốc thứ lỗi. Không ngại, thiên sinh tới đúng lúc. Trương Hoán tiến lên cầm tay của hắn cười nói, đến đây. Mời vào trướng nói kỹ. Hai người đi vào trướng ngồi xuống. Thân binh dâng trả lên cho bọn họ, Hồ Dông liền cười hỏi, nghe nói đô đốc muốn đồng thời hạ thủ với Chu thử và Lý chính, vì sao đến giờ vẫn còn bất động? Chẳng lẽ cũng là cũng như lần trước, chỉ làm ra vẻ thôi. Trương Hoán không đáp lại một câu. Hắn do dự chỉ chốc lát rồi đột nhiên trả lời sang hẳn vấn đề khác, ở thục trung thì việc thụ điển trưng binh tiến triển như thế nào. Nụ cười hồ rong dần dần biến mất, hắn lấy từ trong lòng ngực ra một quyển sổ con đưa cho Trương Hoán mà nói, nói về việc này còn may mà chu thử đã hỗ trợ. Vài năm nay nhà giàu thuộc trung cơ hồ bị hắn đoạt lấy hầu hết. Số lớn ruộng vô chủ điển đều bị thu lấy quy cho quan phủ tất cả. chúng ta tại thuộc trung thực hành chế độ ruộng đất gia binh lấy điều kiện một binh mười mẫu 3 năm miễn thuế để trưng binh kết quả số người báo danh tập hợp hiện thuộc trung đã có gần 15 vạn tân binh nhưng phần lớn đều là dân đoàn nửa binh nửa nông nếu như đô đốc cần dùng gấp thì số lính vốn là quân có kinh nghiệm thì có khả năng lập tức thuyên chuyển 8 vạn người còn lại trong vòng một tháng đều có thể hoàn thành tập kết 8 vạn trương hoán ngón trỏ nhẹ nhàng khỏ lên mặt bàn mà trầm tư một lúc muốn tiến công hán trung cần ít nhất 10 vạn quân đội chính mình đã ở quận Khai Dương tập kết đại quân tám vạn. Có thêm quân tiếp viện thì hẳn như vậy là đủ rồi. Còn như bên phía Lý Chính, mấy ngày nay hắn điều đến từ Hà Tây, Hà Hoàng bảy vạn người. Hơn nữa quận Kim Thành vốn có 6 vạn quân. Đại quân 13 vạn, lại thêm lận cửu Hàn ở trường sa, tác chiến trên ba mặt là mình đã dốc hết túi ra. Chiến dịch lần này không giống tầm thường. Với Chu thử ở Hán Trung thì ta chuẩn bị tự mình tác chiến. Bên phía Sóc Phương ta đã triệu hồi Vương Tư Vũ hắn cùng hạ lâu vô kỵ một tả một hưu giáp công lý chính còn có thác bạn vạn lý của người đảng hạng hắn cũng tỏ vẻ phối hợp chúng ta tác chiến riêng cung ứng hậu cần quân nhu liền làm phiền tiên sinh hồ Dung yên lặng gật đầu hắn cũng biết mấy chiến dịch này đều là chuyện cực quan trọng hoàn hoàn quan hệ với nhau một nơi sai lầm đều dẫn đến hậu quả liên hoàn đô đốc yên tâm nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời ta sẽ toàn lực bảo đảm cung ứng lương thảo cho quân đội Chân trơ một phen hồ Dung lại thấp giọng hỏi Thuộc hạ lần này đến đây là muốn hỏi đô đốc một câu, nếu như đánh bại lý chính thì chúng ta có thuận thế chiếm lĩnh sóc phương không? Không. Làm như vậy là trao trôi kiếm cho người ta, chúng ta không ngại thay đổi thang thuốc. Trương hoán cười nhạt tiếp tục, đánh bại lý chính xong thì ta sẽ để cử mã lao tướng tái nhậm trước, đảm nhiệm sóc phương tiết độ xứ. Ngày 14 tháng riêng năm tuyên nhân thứ 7, đêm trước Tết nguyên tiêu. thuộc hạ của thôi khánh công là đại tướng điển minh chân chỉ huy 3 vạn quân tại phía bắc huyện tân giã cùng hai vạn quân sơn nam của đặng châu binh mã sứ vương tử mộng phát sinh cực chiến điển minh chân phái người lẻn vào tân giã phóng hỏa lửa cháy ngút trời quân sơn nam cho là tân giã đã mất nên lòng quân dao động chịu thất bại thảm hại điển minh chân lập tức dẫn quân đánh lén một lần là công chiếm được tân Dã. đặng châu binh mã sứ vương tử mộng cũng chết trong loại quân cùng lúc đó lộ quân phía đông của thôi khánh công cũng đánh vào tảo dương một đông một bắc hai chi quân đội giống hệt hai thanh đao nhọn sáng như tuyết chỉ thẳng vào tương dương cách đó hơn trăm dặm tân giã cùng tảo dương thất thủ cánh cửa của tương dương mở rộng ra vương ngang trong lúc kinh hoàng một mặt cầu cứu triều đình một mặt khẩn cấp điều quân canh giữ các vùng phòng lăng kinh châu tập kết về tương dương do cũng không lường được chu thử tự mình dẫn năm vạn đại quân từ thượng dung đánh tới nên vẹn vẹn trong 3 ngày hắn liền chiếm lĩnh quận phòng lăng đại quân men theo sông trúc thủy đánh xuống tiến sát huyện vĩnh thanh cánh cửa phía tây tương dương Tình thế đối với Vương Gia đã cực kỳ bất lợi. Vương Ngang bắt đầu đem ra quyến chuyển đến Kinh Châu. Thành Tảo Dương bị phá, Đại tướng Dương Hạo của Thôi Khánh Công bỏ mặc cho binh cướp phá, đóng cửa thành gian dâm đốt giết suốt 3 ngày 3 đêm. Trong mấy vạn người của thành trốn ra được không đầy ngàn người. Bọn họ mang đến tin tức làm cho thành tương Dương lâm vào trong khủng hoảng cực độ. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi là dân chúng chạy trốn về hướng Nam. Ở cửa thành đầu người nhấp nô, tiếng khóc, tiếng la, tiếng quát khàn cả dạo. giá cả xe ngựa cũng tùy thời tăng vọt thuê một chiếc xe ngựa cần đến cả trăm quan tiền mặc dù như thế vẫn là có giá mà không thấy hàng hoa vô đơn trí sau khi tin tức chu thử chiếm lĩnh lư lăng truyền đến tất cả mọi người cũng không còn ôm bất cứ ảo tưởng gì nữa đó là một đám ác ma lấy thịt người bổ sung làm quân lương ngay cả vương ngang cũng tuyệt vọng hắn hạ lệnh mở rộng bốn cổng thành ra tùy ý cho dân chúng trốn đi từ tương dương hướng tới nam trên đường đều là dân chúng chạy nạn liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối Bọn họ dùng cái sọt gánh con gái, lưng con cha mẹ già cả, tiếng khóc ai oán vang suốt trên đường chạy về hướng Nam. Nhằm hướng Nam không có điểm cuối mà gian nan bỏ chạy, bọn họ cũng không biết liệu đôi chân bọn họ có thể vượt qua được gót sắt của đám ma quỷ giết người hay không. Nhưng ngay lúc dân chúng Sơn Nam sắp lọt vào hai hương ngập đầu, khi bầu trời đại đường mây đen dày đặc, đến cả dân chúng trường ăn cũng vì Sơn Nam mà rơi lệ thì đột nhiên tại Hán Trung xuất hiện bức ngoặt. Một chi kỵ binh đội 5.000 người trên đường núi phóng đi như bay. những dãy núi trùng điệp lướt qua bên người bọn họ gió núi lạnh thấu xương làm tung bay giải tua lụa trắng trên mũ giáp giữa núi non trùng điệp mặt trời buổi chiều tựa như một quả cầu lửa đỏ xâm dần dần ẩn vào trong núi rừng dài hết tầm mắt Vực sâu vạn trượng dáng đỏ lấp lánh khi mặt trời rơi xuống phía chân trời thì phảng phất hẻm núi cũng đang bốc cháy Hudo đô lý quốc chân nắm chặt dây cương từ từ giảm tốc độ ngựa lại cẩn thận đánh giá địa hình vùng này ánh mắt hắn bình tĩnh tỉnh táo đối với mỗi một nơi khả nghi đều không tha Hắn từng là đô úy đệ nhất thám báo doanh quân Tây Lương, đối với địa hình vùng này thì rõ như lòng bàn tay. Hắn biết phía trước ước chừng hơn 5 dặm có một cái cửa núi, huyện bao thành liền ở trước mắt. Một tên thám báo đi trước chạy như bay mà đến liền lập tức bẩm báo, khởi bẩm đô đốc, quân coi giữ cửa núi ước chừng 50 người. Trên núi hai bên cũng không có phục binh. Xác định không có điều khác thường, Lý Quốc chân nhẹ nhàng khoát tay chặn lại rồi hạ lệnh, đi thêm 3 dặm thì dừng lại, nói cho các vinh đệ chuẩn bị chiến đấu. đám kỵ binh vội vàng xuống ngựa điều khiển ngựa chạy trầm chậm, chậm lặng yên không một tiếng động tiến lên trong ánh trăng mở mông lung tiếng vó ngựa vang rền biến thành tiếng bước chân sàn sạt bọn họ là đạo tiên phong của quân tây lương sang tây tiến công hán trung gồm 5.000 kỵ binh tinh nhuệ do đô úy đệ nhất thám báo doanh tướng quân lý quốc chân chỉ huy bọn họ ba ngày trước từ bao cốc xuôi nam trải qua 3 ngày hành quân đã đến chân núi như đầu sơn đông lộc mắt thấy đã đến trung tâm nam trịnh của hán trung cùng lúc đó Một lộ quân tiên phong đông tiến khác gồm 5.000 khinh kỵ binh do đô úy Lưu Xoáy chỉ huy từ tử ngọ cốc xuôi Nam Trọc Thẳng huyện An Khang. Điều trùng hợp là Lý Quốc chân cùng Lưu Xoáy đều xuất thân từ thám báo. Năm đó trong chiến dịch trinh chiến Hà Hoàng, hai người bọn họ cùng ở trong một đội thám báo. Lý Quốc chân là đội trưởng, từng bị đại tướng Mã Trọng Anh dân tộc Thổ Phiên bắt đi. Hiện tại hai người đều là tướng tiên phong, giống như là một loại cạnh tranh xem ai có thể trong chiến dịch Nam Trinh Hán Trung này lập kỳ công trước. đi được khoảng một khắc thì bóng đêm càng thêm dày đặc sương mù núi xám xịt từ khe núi bốc lên tràn ngập khắp hẻm núi con đường núi hành quân càng thêm gian nan ngoài mười bước liền nhìn không thấy bóng người coi chừng con đường hẹp lại mau đi nhanh đám kỵ binh không ngừng truyền lại tin tức về phía sau rẽ giặt tiến về phía trước mà đi cách cửa núi đã không đầy hai dặm sương mù bắt đầu bị gió núi thổi tan khe sâu dần dần biến mất con đường trở nên rộng rãi bằng thẳng phía trước cửa núi có một trạm canh gác nho nhỏ, nhỏ. Nó vốn có 300 người bảo vệ, nhưng cùng với việc Chu thử Đông Trinh thì lúc này chỉ còn lại có không đầy 50 người. Lại đi một đoạn, đại đội quân mã ngừng lại. Phía trước là đêm tối bí ẩn hoàn toàn đen thui. Lý Quốc Chân dòng thai lắng nghe, trong bóng đêm yên tĩnh hắn tựa hồ nghe đến đằng xa có tiếng ho khan mơ hồ chuyển đến. Thương quân, ta đi." Phó tướng của hắn quả nghị Đô úy Lâm Minh thấp giọng xin lệnh. Lý Quốc Chân gật đầu phải nhanh, quyết đoán. Có thể bắt sống thì tốt, không thể bắt được cũng không sao cả. mấu chốt là một người cũng không thể chạy thoát tuân lệnh lâm minh vây tay một cái đi theo ta mấy trăm tên binh lính rút chiến đao ra theo lâm minh nhanh chóng chạy đi thân hình rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm chỉ chốc lát phía trước truyền đến những tiếng đánh nhau rất nhỏ thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết xé rách bầu trời đêm nhưng trong nháy mắt liền yên tĩnh lại tướng quân ổn rồi một người binh lính chạy tới bờ báo lý quốc chân vung tay lên đội ngũ lần thứ hai xuất phát chỉ chốc lát liền đến cửa núi Cuộc chiến đấu đã kết thúc, 48 tên quân coi giữ thì giết chết 35 người, 13 người đầu hàng. Đây là đội trưởng quân coi giữ, tướng quân có thể hỏi hắn về tình hình. Lâm Minh đem một trưởng quan quân địch gáp tải đến trước mặt Lý Quốc chân Lý Quốc chân thấy vẻ mặt hắn sợ hãi liền cả cười ôn hòa hỏi han: Ngươi yên tâm, các ngươi cũng không phải người tộc thổ phiên. Tất cả mọi người cùng là quân đường, tham gia quân ngũ đều là vì cơm ăn. Nếu đã đầu hàng, vậy cũng là huynh đệ chúng ta. Mời nói cho ta biết tình hình bên người. Dưới tác động một câu, tất cả mọi người là quân đường của Lý Quốc Trân, viên đội trưởng kia thấp giọng thở dài nói, 7 ngày trước, Chu Thử tự mình dẫn đại quân Đông Trinh, quân đội ở lại giữ Hán Trung không nhiều lắm. Chúng ta đều là quân coi giữ huyện Bao Thành, ta chỉ biết huyện Bao Thành có 1.000 quân coi giữ do Thiên Linh Đại Tướng quân Hàn Tổn Quốc chỉ huy. Tướng quân, thật sự là buồn cười, lại còn gọi là Thiên Linh Đại Tướng quân. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, nói khinh thường. Lý Quốc Trân khoát tay. Hắn biết Chu Thử năm đó mang từ Sơn Đông một nhóm quân dày dạn kinh nghiệm, không ít người đã được phong các loại danh hiệu đại tướng quân. Tên Hàn Tồn Cốc này phỏng đoán chính là một người trong đó. Ta hỏi lại ngươi, một ngàn quân coi giữ này có phải quân tinh nhuệ Hàn Trung? Còn lương thảo trong thành như thế nào? Đội trưởng kia đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ, hắn túi gầm đầu mà đáp, quân tinh nhuệ đều bị Chu Thử mang đi, trong thành cũng không có lương thảo gì. Hắn quy định mỗi hộ gia đình phải nuôi một binh lính, quân sĩ liền ăn ở trong nhà dân. Lý Quốc chân nghe hiểu ý tứ của hắn bèn đứng lên nhìn huyện Bao Thành đen tui ở phương xa. Hắn do dự chỉ chốc lát liền nói, ngươi đi lửa mở cửa thành. Nếu như thành công, ta ghi nhớ công đầu của ngươi. Huyện Bao Thành được xây trên một vực đồi núi thấp. Sông Bao Thủy chạy vòng qua phía tây thành hơn ba dặm. Trung quanh thành chỉ đều là đồng ruộng, phía tây là dãy như đầu sơn liên miên không dứt. Bao Thành là cửa lớn phía bắc của Nam Trịnh, cho nên tường thành xây cao. Vì nằm trên cao nên dễ thủ khó công. Bên trong thành ước chừng có ngàn hộ dân cư. Bởi vì rất nhiều dân cư Hán Trung bỏ trốn, Chu thử bèn đem dân chúng ở ngoài thành chuyển hết vào bên trong thành Tài quản Nghiêm Ngặt. Lúc này chủ lực Hán Trung đều bị Chu mang đi Đông Trình, chỉ còn lại binh lính đóng quân lác đác tại mỗi quận. Giống như bao thành có một ngàn quân đóng đã được xem như nhiều rồi. Trong bóng đêm, hai mươi mấy tên binh sĩ áp tải hai tên tù binh từ xa đi tới. Khi đến gần cửa thành mà trên thành cũng không có nửa điểm phản ứng, cũng nhìn không thấy một bóng người tuần tra. đều đang đi tìm chỗ vui rồi. Vương gia vừa đi, ai còn để ý trong thành? Đội trưởng cười khổ một tiếng. Có người hay không thì cứ đến đó, còn mở cửa thành lại là một chuyện khác. Cửa thành là dùng tấm sắt để bọc, không có sông đào bảo vệ thành. Chỉ đào một con hào thật sâu rộng ước ba trượng, bên trong bày đầy sừng hiệu, cọc nhọn. Lâm Minh thăm dò nhìn qua chiến hào, liền nói: ngươi hô vài tiếng thử xem sao. Này, trên thành có còn ai thở không? Cho lão tử gửi hai người. Gọi hồi lâu, tiếng nói đã khản đi mới thấy một người lười biếng đi lên đầu tường, thò người ra nhìn một phen liền mắng, hửng. Người gạo phiền chết được. Ta là tôn nhân hỉ, bắt được hai thám báo. Có chuyện quan trọng bẩm báo đại tướng quân. Người đi cửa Tây đi. Nơi này chỉ có một mình ta, quay không nổi cửa thành. Trên thành không nhịn được than thở một câu, hắn ngáp một cái liền muốn rời đi. Người muốn tìm cái chết sao. Đại quân trương hoan sẽ đến, lao tử muốn tới chỗ đại tướng quân tố cáo tình trạng của ngươi. dưới thành đội trưởng giống lên có lẽ là nghe nói đại quân trương hoán sắp tới quân coi giữ trên thành lập tức bị dọa đến quá mức ngơi chờ ta tìm người hỗ trợ Tước ngoài hai dặm 5.000 kỵ binh nhận thân trong một rừng cây lý quốc chân đứng ở trên một tảng đá lớn toàn thân chăm chú nhìn cửa thành đột nhiên hắn nhìn thấy cầu treo bắt đầu chậm rãi buông xuống toàn quân chuẩn bị lý quốc chân ngắn ngủi phát ra mệnh lệnh 5.000 kỵ binh lập tức chỉnh đốn đội ngũ chiến đao bắt đầu ra khỏi vỏ sắt khí trong rừng cây bốc lên dặn rào Lý Quốc Chân Khẩn Trương nhìn chăm chú chỗ cửa thành, chỉ thấy cửa thành chậm rãi mở. Trong giây lát, từ xa có mấy tiếng tiếng kêu thảm thiết làm kinh động ban đêm yên tĩnh. Chương gia đại thiếu, danh ngôn. Chương 270, hai đạo kỵ binh, 1 2. Quyền 3, tung hoành hoàn hải. Chương 274 275, hai đạo kỵ binh, 1 2. Xuất binh. Hắn hét lớn một tiếng, trong vòng một canh giờ chiếm lĩnh huyền thành, quân địch chống cự đều giết không tha. 5000 kỵ binh ngựa vào ra, Bọn họ phản phất một cơn sóng chiều đen kích động sát khí đầy trời sụp sôi mãnh liệt cuộn về phía huyện thành cách hơn 2 dặm tấn công. Dòng nước lũ đen lọt vào huyện thành, huyện bao thành nôn áo. Tiếng hô chém giết, tiếng kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ vang tận phía chân trời. Giữa trưa ngày thứ 3, chương hoán tự mình dẫn 8 vạn đại quân xuyên qua đường bao cốc đến huyện bao thành. Ngày hôm sau, 3 vạn quân Tây Lương đóng giữ tại Hải Dương Bình cũng chạy tới bao thành hội hợp cùng chủ soái Từ huyện Bao Thành theo dòng Bao Thủy đi về phía Nam ước 20 dặm là tòa thành Nam Trịnh lớn nhất Hán Trung. Hán Thủy chạy qua phía Nam Thành, sông Bao Thủy chính ở chỗ này hòa vào Hán Thủy. Hai dòng sông gặp nhau làm đất bồi lên bình nguyên rộng lớn, sản vật phong phú, rất nhiều đồng ruộng phì nhiều khiến cho Nam Trịnh từ xưa đã là nơi giàu có và đông đúc nhất Hán Trung. Nơi này cũng là hang ổ của Chu Thử. Giờ phút này Chu Thử đã đông trinh, trong thành Nam Trịnh chỉ có hơn một vạn quân coi giữ do em họ của hắn Chu Nhược Hỷ chỉ huy. Sáng sớm hôm nay, khi những tia nắng nhàn nhạt đầu tiên chiếu lên tường thành Nam Trịnh thì quân coi giữ trên tường thành Nam Trịnh đều giống rơi vào trong động băng tuyết. Chỉ thấy ngoài ba dặm là quân đội đông đảo mắt nhìn không thấy giới hạn, tinh kỳ phấp phới, che kín bầu trời. Tiếng trống trận liên hồi, tiếng kèn cao vút không ngừng thổi lên. Từ phương xa vẫn có đại đội kỵ binh quần quận mà đến, không ngừng gia nhập vào trong đại dương đen ngòm kia. Trương Hoán đứng thẳng dưới một cây đại kỳ đen. Trên đại kỳ thêu một chữ Trương lớn màu trắng. Hắn lạnh lùng nhìn tường thành đợi thời cơ tiến công. Để đối phó đám quân già yếu bệnh tật chu thử lưu lại, hắn cũng không chuẩn bị trả giá lớn. Đô đốc! Đã chuẩn bị xong. Chương hoán nhẹ nhàng vung tay lên, bắt đầu đi. Ô! Tiếng kèn trầm thấp mà trói hai trợt vang lên. Tinh kỳ phảng phất xé mây thấy mặt trời chỉ một thoáng rẽ sang hai bên để lộ ra ba cỗ xe công thành vô cùng khổng lồ. Trong chúng diện mạo hung ác phảng phất là ác quỷ đến từ âm tào địa phủ. Tại hai bên xe công thành có gần trăm giá phóng đá ngẩng đầu đứng thẳng, những dụng cụ công thành này đều có bánh xe gỗ. Được hơn 10 con ngựa kéo đang rất thong thả di động về phía trước. Trên tường thành Nam Trịnh giống như yên tĩnh, trong mắt bọn lính ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ phần lớn đều là tân binh, chưa từng trải qua chiến tranh. Đứng trước thực lực đối lập trên nhau thật lớn như mức nước của lòng sông so với mặt biển, dưới uy hiếp của tử vong thì không ít người hai chân lạnh run. Không đợi Chu Nhược Hỉ Thu xếp xong phòng ngự, những tảng đá lớn đột nhiên không hề dấu hiệu được phong ra thình thịch thình thịch những tảng đá lớn như quả cầu to bằng cái cối say cùng hỏa cầu đốt cháy hừng hực gào thét mà đến nó nện vào tường thành làm đá vụn bay loạn bụi bặm tung lên cả tường thành đều chấn động nó nện bên trên tường thành vô số người liền ngay cả tiếng kêu rên đều không còn kịp phát ra liền bị ép thành bánh thịt Hỏa cầu nện xuống nước ra thành 10 quả tiểu hỏa cầu nhằm tứ phía bay đi tiếng khóc kêu thê thảm tiếng la nổi lên bốn phía không ít trên người bị đốt thành cây đuốc vung vẩy cánh tay mà rớt xuống dưới tường ẩm vang cửa thành phía bắc bị vài tảng đá lớn đánh trúng lắc la lắc lư rồi sụp đổ trong tiếng ầm ầm lập tức làm bốc lên lửa cháy ngút trời trên thành cũng bắt đầu có xe giường nọ bắn xuống phía dưới nhưng tầm bắn xa xem ra còn kém máy bắn đá của quân tây lương ngẫu nhiên bắn tới máy phóng thì đã là hết tầm đá bay đột nhiên đình chỉ bắn nhưng chỉ yên lặng trong chốc lát đợt công kích thứ hai liền bắt đầu rồi Lần này đây bắn tới cũng không phải đá tảng mà là một loạt thùng sắt đen nhánh mặt trên đang điên cuồng tỏa ra khói xanh, chúng bay dày đặc về phía tường thành. Phích lịch đạn. Những ai đã từng nghe nói đến truyền thuyết đều sợ hai đến bắt đầu điên cuồng gào thét. Ba năm trước đây trong chiến tranh đối phó dân tộc thổ phiên, quân Tây Lương sử dụng một loại vũ khí bí mật uy lực vô cùng lớn. Sau đó bất kể là quân Hà Bắc của Bùi Gia hay là quân Hoài Nam của Sở Gia đều muốn khám phá loại vũ khí bí mật. Nhưng vũ khí hỏa dược một mực là cơ mật tối cao của quân Tây Lương. Do không bị tiết lộ chút nào nên có người đoán được đây có thể là hỏa dược. Cũng có người cho rằng Tây vực thừa thải dầu hỏa nên đây có thể là vũ khí dầu hỏa. Cũng không có thiếu người tin tuyên truyền của quân Tây Lương. Nó là một loại vật chất thiên nhiên chôn giấu tại Kỳ Liên Sơn, chỉ có ở Kỳ Liên Sơn. Trong các loại suy đoán, mỗi quân đội cuối cùng đều không cách nào xác nhận đáp án chân chính. Cải tiến hỏa dược càng là không thể nào nói đến. Nó đột nhiên xuất hiện ở trước tường thành Nam Trịnh nên có một số nghe thấy đều đã sợ đến sắc mặt đại biến, nào xuống nằm trên mặt đất mà lạnh run. Thung hỏa dược nổ kinh thiên động địa, ánh sáng đỏ đậm khiến màu sắc thiên địa bị biến đổi. Hỏa diễm bay trong không trung, âm thanh đủ ủ vang tận mây xanh. Đến khi khói đen tan hết, trên cả tường thành đã không có một người đứng yên. Thung hỏa dược không chứa cái gì đặc biệt, lực sát thương của nó có lẽ vẫn còn kém một quả hỏa cầu. Nhưng nó có biểu hiện gây hiệu quả chấn động mà bất cứ một loại vũ khí gì đều không thể bằng được. Châm rãi, bắt đầu có người từ trên mặt đất bò lên, bọn họ mặt vàng như đất, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi cực độ. Một vài trang giấy bay là tả vẫn còn trôi giạt trên bầu trời. Ai đầu hàng, người nhà có thể trở thành hộ gia binh được 10 mẫu ruộng, miễn thuế 3 năm. Kẻ không hàng, người nhà xung quân Tây vực làm nô lệ. Có người giao động, có người lén lút buông vũ khí xuống len lén tởi đai buộc quân phục ra. Nút thắt. quân coi giữ ở bên trong cửa bắc thành hơn phân nửa đều đã không thấy bóng dáng sau khi công kích hỏa dược một đợt máy phóng đá bắt đầu rút lui về phía sau một chiến mã chạy như bay mà đến hán trương cung bắn một mũi tên đem một phong thơ gắn lên tường thành hay chuyển giao cho chủ soái các ngươi sau nửa canh giờ không hàng thì nam trịnh sẽ trở thành một mảnh đất trống trên tường thành vẫn im ắng như chết ước sau một khắc thì cửa bắc thành nam trịnh chậm rãi mở ra cầu treo hạ xuống tướng phòng thủ chu nhược Hỷ để chân nửa thân trên dẫn theo mười mấy tên văn võ quan viên đi ra khỏi cửa thành quỳ dạp xuống đất quan ấn cao cao dơ lên quá đỉnh đầu tháng riêng năm tuyên nhân thứ bảy trương hoán tự mình dẫn mười vạn đại quân tiến quân hán trung ngày 22 tháng riêng nam trịnh đầu hàng điều này ý nghĩa là hán trung đã rơi vào trong tay trương hoán hang ổ của chu thử bị nổ tận gốc mà lúc này thành tương dương đã bị quân của thôi khánh công bao vây xung quanh quân chu thử tại huyện vĩnh thanh đang nhìn chằm chằm vào như vậy trương hoán sẽ dừng lại với hán trung sao tháng riêng năm tuyên nhân thứ bảy từ sóc phương lý chính nổi loạn dẫn đến nguy cơ toàn diện cho đại đường đại quân hồi hổ táp sát lý chính lại phản loạn làm cho hữu tể tướng đùi tuấn mệt mỏi đối phó mà lao đối với thái độ mập mờ của thôi khánh công lại làm cho nguy cơ kinh tương họa vô đơn trí hạ tuần tháng riêng chủ lực của thôi khánh công ở bắc tương dương đánh bại 5 vạn quân sơn nam do phó tiết độ sứ vương mạo chỉ huy bại quân lui về tương dương đại quân thôi khánh công theo đuôi mà đến mười vạn đại quân vây tương dương như trong một cái lồng sắt cùng lúc đó quân của chu thử đã công chiếm phòng lăng dừng lại ở huyện vĩnh thanh thôi khánh công phát ra cảnh báo nghiêm nghị nhất cho hắn nếu dám tiến vào tương dương nửa bước hắn sẽ không tiếc đánh một trận huyện vĩnh thanh chu thử đứng ở trên tường thành cao cao nhìn ra một vùng quê mênh ngông Trời bắt đầu sáng từ chân trời hiện ra mặt trời có vài ngôi sao lẻ loi loé sáng ở phía chân trời nơi phương xa một dãy núi lờ mờ cao vút dựng lên cuối chân trời màu xám hắn thở dài một hơi hắn chung núi non trùng điệp hắn đã nhìn chán hắn thích chính là đồng bằng đồng bằng rộng lớn mênh ngông đất kinh tương giàu có và đông đúc kinh rạch chẳng chịt ngang dọc thóc gạo tôm cá dồi dào vương gia đang nghĩ đến tương lai không biết từ khi nào quân sư tề lộc của hắn xuất hiện ở phía sau một rún râu dê núi càng thêm cháy vàng trong mắt hình tam giác lóe lên ánh sáng dảo hoạt hắn thấy chu thử ngắm nhìn về phía đông nam liền đã biết tâm tư của chu thử hắn khẽ cười nói hiện tại thôi khánh công đã vây khốn tương dương Đại quân khó có thể chia ra cho nên mới mạnh miệng lên tiếng đe dọa vương gia. Hắn sợ vương gia xuôi nam đoạt kinh châu, hắn uổng công bắt người ta làm theo. Ta cũng suy nghĩ như vậy, chỉ cần một khi thôi khánh công hoàn thành bố trí, chúng ta lập tức liền dẫn quân xuôi nam. Tề Lộc gật đầu, hắn do dự một phen liền nói, có chuyện thuộc hạ nghị cùng vương gia thương lượng một phen. Chuyện gì? Thân hình mập mạp của Chu thử từ từ di chuyển, dáng người giống hệt một quả núi lớn chùn kín thân hình Tề Lộc nhỏ gầy. Hắn thấy Tề Lộc muốn nói lại thôi. liên lạnh lùng bảo, không phải là lại muốn ta dốc lòng yêu quý sức dân đó chứ? Tề Lộc thấy trong mắt của hắn tràn ngập khinh thường. Trong lòng âm thầm thở dài, hôm nay muốn nói hết ra nhưng lại khó nói. Trong lòng hắn cũng không cam chịu bèn cắn răng một cái liền nói, "Vương gia có nghĩ tới hay không, vương gia vì sao ở lại thuộc trung không đi, vì sao ở hắn trung lại không binh không lương, dân chúng nghe thấy tướng quân đến liền vội vàng trốn không kịp. Vương gia có một động tĩnh gì thì người trong thiên hạ liền coi là tạo phản." Những sai lầm này sáng lẽ vương gia không có tĩnh tâm nghĩ tới sao? Sai lầm. Chu thử đống nhiên nổi giận đùng đùng, hắn vươn tay nắm chặt cái cổ gầy nhẳng của tề lộc nói hung tợn, ta có sai lầm cái gì? Nếu không phải thằng khốn trương hoán lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đoạt cơ nghiệp thuộc chung của ta, lại nhiều lần bức ép thì ta lại lưu lạc cho tới tình trạng hôm nay này sao? Người trong thiên hạ bảo ta là tạo phản, đó là ta từng đánh bại hơn 10 vạn đại quân vài đại thế gia bọn họ. người đương nắm quyền ôm hận trong lòng thì làm sao có thể chứa ta được nếu như chiếm đoạt được kinh tương ta lập tức liền đem tất cả cư dân hán trung truyền đến lao tử đang muốn xưng đế cho bọn họ nhìn một lần tê lộc bị hắn chụp vào cổ trọn trắng mắt dãy giụa liều mạng kéo cánh tay hắn ra vất vả lắm mới làm hắn hơi hơi bung lỏng để hít thở bình thường hắn ôm cổ không lưng liên tục thở chu thử trong lòng tức giận không tiêu thấy bộ dáng hắn chật vật như vậy thì trong lòng chán ghét bèn xoay người rời đi một lát sau Tê Lộc rốt cục thở lại được bình thường, vừa ngẩng đầu lại thấy Chu thử đã đi xa, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một cảm giác xấu hổ và căm giận thật sâu mà hắn hận nói, heo chính là heo, vĩnh viễn cũng không hóa được thành rồng. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy hai kỵ sĩ phi nhanh mà đến. Khi tới gần thành trì thì nét kinh hoàng trên mặt kỵ sĩ hiện ra hoàn toàn. Không đợi đối phương vào cổng thành hắn lập tức thò người ra khỏi tường thành lớn tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lập tức kỵ binh ngẩng đầu thấy là quân sư liền kinh hoàng báo. quân sư nguy cấp đại quân trương hoán đã chiếm lĩnh han trung thượng dung cũng bị tiên phong của hắn chiếm đoạt quân địch đang hướng về bên này đánh tới cái gì tề lộc phảng phất như bị xét đánh ngây dại một hồi lâu hắn rốt cục ngửa mặt lên trời thở dài thôi rồi thôi rồi đại thế đã mất ta chọn chủ không khôn ngoan tất bị người trong thiên hạ nhạ báng than xong hắn cười ha ha điên điên khùng khùng bỏ đi hạ tuần tháng riêng năm tuyên nhân thứ bảy trương hoán chiếm đoạt hán trung Ngựa của hắn không ngừng vó câu, tiếp tục tiến quân mãnh liệt sang đông. Sau khi tiên phong phía tây lưu xoáy đoạt được An khang lại vâng mệnh chiếm đoạt Thượng Dung. 5.000 khinh kỵ binh đi gấp phi nhanh, hai ngày sau thì đến Thượng Dung. Tướng chấn thủ Thượng Dung thấy đại thế đã mất liền đầu hàng quân Tây Lương. Ngày 22 tháng Giêng, đại quân trương hoan tiến vào quận Phong Lăng. Tin tức truyền tới Trường An làm chấn động triều đình. Quận Phú Thủy, nơi này từng là đô thành dĩnh sở của sở quốc thời Chiến Quốc, phía bắc chính là quận Tương Dương. phía tây giáp quận giang lăng mặt đồng tiếp xúc quận hán dương sông hán thủy chạy từ bắc đến nam đi ngang qua huyện nó có vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu giờ phút này chung quanh bến đỏ hán thủy huyện trường thọ phía bắc quận phú thủy dân chúng chạy nạn mà đến đã đông nghìn nghìn mấy chục vạn dân chúng từ tương dương đường thành tùy huyện kinh môn trốn tới tụ tập nơi đây làm huyên náo văng trời từ trên cao nhìn xuống phẳng phất nơi nơi đều là biển người trong hán thủy gần ngàn con thuyền lớn buồn đều dâng lên trên bờ dân chúng như đàn kiến các loại nhao nhao lên thuyền rất nhanh những chiếc thuyền chở đầy dân chạy nạn chậm rãi ròi bờ sang hướng nam đi về phía nhạc dương trên bờ tràn ngập tiếng la hét vội vã trên mặt mỗi người lộ ra vẻ lo lắng một chiếc thuyền lớn cặp bờ là đám người liền sợ rất lại mà tranh nhau lên trước bên mép thuyền mấy trăm quân lính ra sức kéo dây giữ lại phòng ngừa có người bị chen trúc rơi xuống sông mọi người không nên hoảng sợ truy binh còn xa trên sông có khoảng một ngàn chiếc thuyền lớn cũng đủ để vận chuyển mọi người chạy trốn. Thỉnh thoảng có binh lính lớn tiếng hô lên để ổn định nỗi lo của dân chúng. Những thứ cồng kềnh đều vứt bỏ tại chỗ, mỗi người chỉ có thể mang theo 10 cân hàng. Tận lực mang lương thực, mọi người bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Những đội binh lính đi qua đám dân chúng, trên tay bọn họ có buộc khăn đỏ, phụ trách duy trì trật tự, phân phát thức ăn nước uống, đồng thời đem người bị bệnh kịp thời khiêng đi để phòng ngừa bệnh dịch lan tràn. Đội quân này đương nhiên là cánh quân của Lận Cửu Hàn từ trường xa chạy tới. dựa theo kế hoạch ban đầu nhiệm vụ bọn họ là chiếm lĩnh giang hạ trước quân của lý hy liệt rồi đánh út lý hy liệt nhưng ngay khi bọn họ xuất phát thì trương hoán dùng bồ câu khẩn cấp hạ mệnh lệnh thay đổi kế hoạch ban đầu hắn lệnh cho lận cửu hàn thu thập tất cả thuyền bè có khả năng dùng được lao tới quận phú thủy cứu dân chạy nạn lận cửu hàn có mười mấy tên thân binh vây quanh đứng trong doanh xem xét tình huống dân chúng chạy nạn rất rõ ràng có quân đội trợ giúp nên tâm lý dân chạy nạn cực độ hoảng sợ đã bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại đã hai ngày Hơn một ngàn chiếc thuyền lớn đã chuyển được hai mươi mấy vạn dân chạy nạn sang sông. Nhưng lại được tin tức dân chạy nạn vẫn đang dịu ra rắt trẻ từ bốn phương tám hướng quần quận không ngừng chạy tới. Tướng quân, ít ra còn có ba mươi mấy vạn người, thuộc hạ lo lắng số thuyền chỉ sợ không đủ. Một người đô úy lo lắng nói. Trên sông còn có bao nhiêu chiếc thuyền? Lận cửu hắn hỏi. Còn có ước chừng ngàn chiếc, nhiều nhất còn có thể chở đi hơn hai mươi vạn người. Lận cửu hàn trầm tư chỉ chốc lát. Hắn lại ngẩng đầu nhìn số xe ngựa đang ở tháo dỡ vật phẩm dứt khoát hạ lệnh, báo binh lính nói rõ tình hình cho dân chúng, tất cả thanh niên trai tráng đều không được lên thuyền mà tận lực lợi dụng xe ngựa đi đường bộ, từ Giang Lăng sang sông. Tuân mệnh. Vài tên thân binh chia nhau đi xuống truyền lệnh. Ước sau nửa canh giờ, tiếng khóc người nhà chia ly nổi lên bốn phía. Bắt đầu có một nhóm lớn thanh niên trai tráng rơi lệ chia tay người nhà. Hoặc đi bộ, hoặc ngồi lên xe ngựa theo đường bộ đi về hướng Nam. Ngay khi mặt trời đã dần dần chuyển qua đỉnh đầu, mấy kỵ binh tham báo từ phương bắt chạy như bay mà đến bọn họ mang đến một tin tức cực kỳ bất lợi quân tiên phong của chu thử ước chừng một vạn người đã đến huyện nhạc hương ở ngoài trăm dặm huyện nhạc hương đã thành một biển lửa đôi mắt lận cửu hàn dần dần meo lại thành một đường lộ trình một trăm dặm thì trên đồng bằng chỉ cần một ngày liền có thể chạy tới hắn lập tức nhảy lên ngựa nói với phó tướng ta mang binh đi trước chặn quân địch lại ngươi đẩy nhanh hơn tốc độ đưa dân lên thuyền tất cả hàng hóa đều vứt bỏ tuân lệnh tin đồn quân của chu ma vương sắp sửa đổi kịp làm không khí hoảng hốt trên bến thuyền bắt đầu lan tràn một vạn binh lính chia làm 200 đội bắt đầu trợ giúp dân chúng lên thuyền tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhanh lận cửu hàn dẫn hai vạn quân nhằm hướng bắc mà đi màn đêm dần dần phủ xuống lúc đó trên đường lớn tại huyện nhạc hương và huyện trường thọ có những đội kỵ binh nhằm hướng nam Buôn ba mà đến gần như phía sau mỗi một kỵ binh đều buộc những bao quần áo lớn nhỏ có người còn cột trên ngựa nữ nhân trẻ tuổi bọn họ ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía nam Cách huyện trường thọ hơn 30 dám nghe nói tất cả dân chạy nạn đều tập trung ở nơi này. Trong mắt bọn họ, dân chạy nạn không là cái gì mà chỉ là một con dê béo đợi mổ. Đặc biệt là những người chạy trốn từ tương dương thì trên người bọn họ có vô số tiền tài, còn có vô số tiểu thư khuê các trẻ tuổi xinh đẹp. Đội quân tiên phong này là tinh nhuệ của Chu thử, cũng là ác ma trong lời đồn đại lấy thịt người làm lương thực. Mùa đông năm ngoái khi quân lương không kịp đến thì 3.000 vợ lính trở thành lương thực trong bụng bọn họ. Bọn họ xuất phát từ Vĩnh Thanh, dọc đường thế như trẻ tre vì quân nhỏ lẻ coi giữ các nơi quá ư sợ hãi. Bọn họ gian dâm thiêu đốt chém giết một mạch, sau khi hỏa thiêu huyện Nhạc Hương thì bọn họ không có hứng thú nữa với các thôn trang dọc đường. Mấy chục vạn nạn dân mới là mục tiêu của bọn họ. Quân đội của Vương Gia đã tập trung tất cả tại Tương Dương, quân đội của Lý Hy Liệt vẫn còn ở Giang Hạ cách hơn ngàn dặm. Nơi này bọn họ chính là vua, tất cả mọi người đều phải phủ phục dưới chân bọn họ, để mặc cho bọn họ giày xéo. thậm chí ngay cả thám báo đều không cần một vạn kỵ binh như một thanh trường đao khát máu nhằm thẳng hướng huyện trường thọ bổ tới chỉ huy cánh quân tiên phong là đại tướng có tên chu tuyết nhân hiệu quan hảo thiên lương đại tướng quân hắn là người em họ ít tuổi nhất của chu thử chỉ có hơn 20 tuổi tuy còn trẻ tuổi nhưng hành sự lại tàn bạo nhất hở ra một tí là giết người cho dù là binh lính hay dân chúng mọi người trong quân hán chung đều sợ hắn ba phần gọi lén hắn với hôn danh chu huyết nhân hắn được chu thử điều động cấp lấy giang lăng Đồng thời cần đoạt lấy thanh niên trai tráng làm lính để đối phó cùng Thôi Khánh Công trong đại chiến sắp tới. Tất cả do đệ tự xử lý. Đây là quyền hạn mà Chu cho hắn trước khi đi. Chu Tuyết Nhân liền giống như ác ma đã không còn bị trói buộc, hắn cứ theo bản năng phát tiết thú tính trong người. Trong thời gian 3 ngày này, số nữ nhân bị hắn cưỡng gian rồi giết chết đã không dưới 20 người. Các minh đệ dốc sức lực. Đuổi kịp dân chạy nạn chúng ta sẽ nghỉ hai ngày. Chu Tuyết Nhân tựa như lang sói kêu ngao một tiếng. hắn vung nắm đấm nhìn về hướng phương xa trong đất trời mênh mông bị sương mù bao phủ cách đó vài dặm phía nam dưới ánh nắng chiều dần dần tan đi hiện ra một bóng hình đen sẫm đó là giáp danh một cánh rừng rậm âm u tên bay dày đặc như mưa rào mạnh mẽ mà vô tình bay về phía đạo kỵ binh đang vọt tới trên đường lớn đột nhiên bị tập kích không có chút dấu hiệu nào quân của chu thử đang trong cơn hương phấn cực độ phảng phất lập tức xa vào vũng lầy địa ngục kẻ chúng tên cất tiếng kêu thảm thiết chiến ma hí vang đội ngũ đại loạn Trong khoảnh khắc liền có gần 2000 kỵ binh chúng tên ngã xuống đất, lui về phía sau. Lui về phía sau. Trong bối rối, Chu Tuyết Nhân vừa hô lớn vừa lấy lá chắn ngăn cản. Cánh tay phải đột nhiên đau bớt, một mũi tên đã bắn trúng cánh tay của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, mười mấy tên thân vệ bên người lập tức phi vọt lại dùng lá chắn tạo thành một bức tường hộ vệ cho hắn rút lui về phía sau. Hắn cắn răng một cái, rút mũi tên từ cánh tay bị thương. Mũi tên có cũng nặng móc theo một mảng thịt máu chảy đầm đìa. đau đớn kịch liệt cơ hồ làm chu tuyết nhân bị ngất dưới ánh sáng nhàn nhạt chỉ thấy trên mũi tên có khắc ba chữ lận cửu hàn chu tuyết nhân bỗng nhiên hít một hơi lạnh nơi này sao mà có quân của trương hoán lui về phía sau hắn lại một lần nữa điên cuồng gào thét một tiếng dục ngờ quay đầu chính mình bỏ chạy trước không ngờ vừa mới chạy không được trăm bước một tướng quân hậu vệ hoảng sợ xông đến bẩm báo đại tướng quân đường lui đã bị cắt đứt quân địch trước chừng một ngàn hắn nói còn chưa nói hết câu thì đột nhiên đầu hắn bay lên tư cổ họng máu phun cao một trượng. Chu Tuyết Nhân nổi giận một cước đá văng cả người hắn xuống ngựa hung tận mắng. Một ngàn người mà khiến ngươi sợ vỡ mật sao? Chỉnh đốn đội ngũ phá ra ngoài để trở về. Hắn lớn tiếng rít gào. cơ Trường Đao nhằm hướng bắc phi nhanh đi. Chạy được hơn hai dặm đã đến đội ngũ cuối cùng thì Chu Tuyết Nhân ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy đầy đất đều là thi thể, kỵ binh của mình xông ra phía ngoài như một lũ điên, làm sao mà cũng không thoát ra nổi một hay. Không phải chỉ có một ngàn người? Ít nhất có 5-6 ngàn quân lính bị chặn đường lui. Hắn bỗng nhiên phát hiện đúng là một đội quân quỷ dị. Sắc thật chỉ có 1 ngàn người, nhưng nói bọn họ quái dị là bởi vì chúng đều là bộ binh, ai nấy đều thân cao tay dài. Trên người mặc trọng giáp mà xếp thành một hàng giống như một bức tường. Ngoài ra binh khí bọn họ là thứ mà hắn chưa bao giờ gặp qua. Giải ước chừng hai trượng, hai lưới dài đáng ngạc nhiên, bọn họ cũng không xông tới phía trước mà chỉ đứng yên bất động, dựa vào heo lưng để dùng sức cơ lưới đao dài. Một khi kỵ binh của mình tới gần thì lập tức cả người lẫn ngựa đều bị chém thành mảnh vụn. Đội quân này quả thực chính là cơn ác mộng của kỵ binh. Kỵ binh của mình sở dĩ không xông ra được đúng là bởi sự có mặt của một ngàn người này. Bên cạnh bọn họ chất đầy thi thể người và ngựa, máu chạy thành sông làm người ta thê thảm không nỡ nhìn. Mạch Đao quân. Một đại lao tướng có tuổi bên cạnh đột nhiên kinh hãi kêu lên thành tiếng. Chu tuyết nhân thất kinh. Hắn nghe nói qua. trong loạn an lộc sơn thì mạch đao quân đã lập chiến công hiển hách rồi sau đó lại dần dần biến mất không nghĩ tới bây giờ lại thấy được nhưng tình thế trước mắt đã không cho hắn suy nghĩ nhiều hắn bị chúng mai phục của quân đội trương hoán thậm chí ngay cả quân địch có bao nhiêu cũng không biết đúng lúc này một cánh ước 3.000 kỵ binh hướng về phía hắn đâm vào tới chiến mã hăng say lao tới phía trước giống như cơn lốc lao nhanh chém mạnh mãnh liệt hung bạo hơn hẳn bao tác giáo dài chiến đao đâm vào trên giáp phát ra tiếng kêu chói thai tiếng khóc tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên giữa đông đảo quân địch mở ra một con đường máu đội kỵ binh này dũng manh vô cùng trên con đường máu đó nó dẫm đạp tất cả áp đảo tất cả đánh ngã tất cả để chia quân của chu thử ra làm hai cùng đội quân ngăn chặn phía trước vừa tiến lên khiến hơn ngàn người của chu tuyết nhân bị vây quanh mấy vòng chu tuyết nhân thấy quân tinh nhuệ của mình trước mặt bọn họ giống như bù nhìn rơm hắn giận tím mặt thúc giục chiến mã xách thương vọt mạnh tới nhằm chỗ sung yếu suất của vòng cây Đối diện chỉ thấy một viên đại tướng múa giáo xông đến, Chu Tuyết Nhân vung thương lên chán, keng, Một tiếng vang thật lớn, cánh tay bông đau nhức, thiết thương rời tay mà bay lên trời. Mùi vị của mũi tên thích chứ. Chu Tuyết Nhân chỉ thấy một khuôn mặt nhe răng cười, lập tức một đao đón đầu bổ tới. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình biến thành hai người, tầm nhìn đột nhiên mở rộng. Giết! Một người cũng không tha. Cùng với cái chết của Chu Tuyết Nhân, cả chiến trường biến thành cuộc chém giết thiên về một bên. Quân Tây Lương Hùng Dũng giống hệt dòng thép mặc sức tung hành, bọn họ đuổi theo, xông lên nghiền nát tất cả, trào lên phía trước, chém giết thẳng tay, nhắt chém nhuẩn nhuyễn như chém vào bùn, bao nhiêu lực đều dùng hết. Quân Chu thử kêu khóc, trong bóng đêm nhằm hướng cánh đồng bỏ chạy tán loạn tứ phía, thỉnh thoảng trượt chân ngã vào hố đất nằm bẹp, hoặc quy trên mặt đất khốn khổ cầu xin tha thứ, nhưng lại khó thoát khỏi cái chết. Ước chừng một lúc lâu sau, cuộc chiến đấu rốt cục đã kết thúc. Cùng với một đám binh lính của Chu Thử Cùng Đường bị mấy trăm quân Tây Lương vây quanh đâm chém chí tử. Đến tận đây, một vạn quân tiên phong chỉ chạy thoát không đầy trăm người, còn lại toàn bộ bị giết chết, không có một người sống. Cuộc chiến này mãi cho đến mấy năm sau còn có ngự sử buộc tội lận cửu Hàn lúc ấy không chấp nhận quân địch đầu hàng, thật sự là quá đáng tàn bạo. Ngày 27 tháng Giêng chiếc thuyền cuối cùng chở dân chạy nạn nhanh chóng rời huyện Trường Thọ. Cũng vào ngày đó, ngoại thành Tương Dương bị Thôi Khánh Công công phá. vương ngang mất ý chí chiến đấu dẫn ba vạn người đầu hàng thôi khánh công thôi khánh công thuận tiện xuôi nam quy mô lớn nhưng tại huyện nam trương đã gặp quân chủ lực của chu thử phúc kích đại tướng tiền quân dương hạo bỏ mình quân thôi khánh công do khinh địch đại bại bản thân hắn cũng bị thương nên bất đắc dĩ lui về tương dương cùng lúc đó 10 vạn đại quân trương hoắn cũng đã đến huyện vĩnh Thành, ba nhà hình thành cục diện rằng co đúng lúc này từ sao huyệt nhữ dương của thôi khánh công lại truyền đến một tin tức làm hắn vô cùng khiếp sợ hoài bắc phát sinh hỗn loạn Tiếu quận. nơi này là khu sản xuất lương thực chủ yếu mà thôi khánh công không chế lý hoài tiên thừa dịp cơ hội thôi khánh công tây trinh mà phái con nuôi lý đức khánh tiến sang đông cấp lấy mấy châu quận thôi khánh công chỉ còn ít quân chú đóng nhưng khi cướp lấy quận tuy dương thì đã xảy ra một trận xung đột quy mô nhỏ cùng đại tướng chu lễ mà thôi khánh công để lại trấn thủ chu lễ binh ít đành từ bỏ quận tuy dương lui về tiếu quận nhưng lý đức khánh cứ đuổi không đông tha liên tục bám theo sau tại phía bắc huyện trân nguyên đánh bại chu lễ một trận chiếm lĩnh hai huyện chân nguyên cùng tiếu huyện Chu lễ đại bại lui đến huyện Thành Phụ. Tiếu huyện là kho lúa của Thôi Khánh Công. Ở chỗ này, Lý Đức Khánh ngoài ý muốn phát hiện khi Thôi Khánh Công cắt đứt thủy vận Giang Nam thì cướp được hàng trăm vạn thạch lương thực cùng 50 vạn con tiền. Hắn lập tức phái người báo về Lý Hoài Tiên đồng thời mời cha nuôi đến tận nơi coi. Nhận được tin tức Lý Hoài Tiên trước hết mừng rỡ, hắn vui vẻ quyết định đi đến Tiếu huyện chiêm ngưỡng trăm vạn thạch lương thực đổ sộ. Sau tiết nguyên tiêu, hắn có một ngàn thị vệ bảo hộ đi tới Tiếu quận. Lý Đức Khánh thì tự mình ra trước huyện Trân Nguyên đi nên đón cha nuôi đến. Trên một con đường tại phía nam huyện Thành Trân Nguyên, Lý Đức Khánh cùng 200 tên thân binh từ phương xa chậm rãi đi đến. Giờ phút này, khỏe miệng hắn mất đi nụ cười thân thiết ngày xưa mà trở nên lạnh lùng nghiêm túc, trong đôi mắt thậm chí còn mang theo một vẻ đau bờn. Hắn đang nhớ lại chuyện cũ, bao nhiêu năm trước, khi hắn chỉ là một đứa con vợ kế có thân phận thấp kém nhất gia tộc lại được gia chủ trọng dụng. Có điều là tại quận Kim Thành đánh một trận. Hắn phán đoán sai lầm chó cùng dứt dậu đuổi bắt Trương Hoán. Cuối cùng lại chúng mai phục của Trương Hoán, 3000 quân hoàn toàn bị diệt, chính mình mặc dù liều chết thoát được tính mạng nhưng cũng đã không mặt mũi nào quay lại gặp gia chủ. Từ sau trận chiến ấy, đứa con vợ kế vi gia là Vi Đức Khánh đã đã chết, còn sống chỉ là một người nội tâm tràn ngập bi ai và tội nhân chịu tội với gia tộc. Hắn mai danh ẩn tích đi tới Sơn Đông, đồng thời nhập ngũ thành một tên tiểu tốt trong quân của Lý Hoài Tiên. Đổi tên là Lý Đức Khánh. Đây gần như là một đường hy vọng để hắn sống, một hy vọng dường như xa vời. Ở trong một thế gia cường đại nhất thiên hạ, liệu hắn có thể lại tìm kiếm được một cơ hội dẫn đầu? Hạ qua đông đến, năm này sang năm khác. Hắn cố gắng luyện võ, chẳng phân biệt được ban ngày hay đêm tối, cũng không ra khỏi quân doanh một bước. Ba năm vừa qua hắn thậm chí chưa bao giờ gặp một nữ nhân. Cứ như vậy, hắn luyện thành một thân võ nghệ cao cường, nhưng hắn vẫn là một tên tiểu tốt. Cơ hội cho hắn xuất đầu lộ diện đến từ náo động. Thôi Khánh Công tách khỏi thôi ra chạy về Nam khiến cho hắn thấy được hy vọng. Hai năm trước, hắn một mình đột nhập Đại Doanh Trần Lưu của Đoàn Luyện Quân, chính tay đâm Đoàn Luyện Sử cùng bảy tên trưởng quan chủ yếu, đồng thời đơn thương độc mã xông ra khỏi vòng vây khiến cho 2.000 Đoàn Luyện Quân không chủ mà tan. Thanh danh của hắn từ đó nổi lên rồi được Lý Hoài Tiên nhận làm con nuôi, đồng thời trở thành tâm phúc của lão. Lý Đức Khánh, không, chúng ta hẳn là gọi hắn Vi Đức Khánh. Trải qua bao nhiêu năm cô độc cùng đau khổ, hắn chưa bao giờ quên tội lớn của mình. vì ra bởi vì hắn mà mất đi căn cơ từ đó không gượng dậy nổi giống như là trong lòng hắn vĩnh viễn có một vết thương vô phương lành lại chỉ có chuộc lại tội nghiệt của hắn thì hắn mới có thể về đến nhà để gặp lại một lần bà mẹ đã vì mình mà chết đi tướng quân nhìn kìa doanh trướng đại soái một người thân binh chỉ vào một chiếc lều lớn màu trắng dưới chân núi phía xa mà hô vi đức khánh ngồi trên lưng ngựa yên lặng nhìn chăm chú vào doanh trướng phương xa ở phía tây doanh đó con sông hoa thủy như một dải ngọc hốn lượn chạy về nam một lúc lâu hắn rốt cục hạ quyết tâm quay đầu lại căn dặn một người thân binh vài câu thân binh lĩnh mệnh lập tức quay đầu đi đi chúng ta bái kiến đại xoáy đi vi đức khánh lạnh lùng cười một tiếng rồi dục ngựa nhằm hướng chân núi phi đi lý hoài tiên chưa từng có cao hứng như bây giờ Bỏ ngựa dình ve chim sẻ phía sau thôi khánh công tiến công quy mô tương dương đã mang lại cho mình cơ hội lớn như thế con nuôi hắn lại thoải mái đánh bại danh tương thứ hai chu lễ trong tứ đại thiên vương dưới trướng thôi khánh công lại đoạt được trăm vạn thạch lương thực tin này đối với lý hoài tiên luôn luôn khốn khổ vì lương thảo không đủ chẳng khác gì tin vui ngày tết lý hoài tiên hưng thú bừng bừng đứng trong doanh trướng coi bản đồ sau khi chiếm đoạt tiếu quận sẽ lập tức tiến công sang đông gấp rút chiếm đoạt ba quận hạ bành lâm hoài và đông hải trước khi thôi khánh công kết thúc chiến dịch tương dương như vậy địa bàn của mình liền mở rộng đến tám quận đủ để chống lại bất cứ một phương thế lực nào giai đoạn mình ẩn giấu thực lực nhiều năm qua cũng có thể kết thúc lý hoài tiên dùng ngón trỏ thô kệch nhẹ nhàng gõ gõ vào bành quận ngày nay là từ châu không khỏi lâm vào trầm tư ba quận phương đông có thể để cho con cả của mình đi quản lý mà tiếu quận cùng quận hoài dương quận có thể để cho con thứ đến khống chế còn như con nuôi lý đức khánh thì ở lại bên cạnh mình tốt hơn lần này hắn tự tiện tiến công tiếu quận dễ dàng thấy được hắn cũng, cũng không phải người chịu nghe lời hoàn toàn bẩm báo đại soái đức khánh tướng quân đến tiếng của thân binh bẩm báo cắt đứt ý nghĩ của lý hoài tiên lệnh hắn đi vào hắn ha hả cười đứng dậy chỉ thấy màn cửa rẽ ra dáng người khỏe mạnh của lý đức khánh từ ngoài cửa đi vào hắn tiến lên một bước quỳ một gối mà nói hải nhi nên đón phụ thân đại nhân tới chậm vạn lần mong thứ tội con ta vô tội lý hoài tiên cười ha hả đỡ lý đức khánh đứng lên trong nháy mắt tay của lý hoài tiên đụng tới cánh tay trong lòng lý đức khánh đột nhiên dâng lên một loại dục vọng mãnh liệt lúc này hắn có hoàn toàn có thể đưa lý hoài tiên vào chỗ chết nhưng lực khống chế do nhiều năm hình thành khiến hắn kiên quyết đè ý nghĩ này xuống Nhưng Lý Hoài Tiên đã là thân kinh bách chiến, hắn lập tức mẫn cảm nhận ra một tia sát khí toát ra kia của Lý Đức Khánh. Hắn lui về phía sau một bước, tay đẹ lên trôi kiếm cảnh giác nhìn chăm chú đứa con nuôi của mình. Lý Đức Khánh lại dường như không có cảm giác được, hắn đứng lên lắc đầu xấu hổ nói, lần này vốn đã vây khốn chu lễ, có khả năng ra tay một lần là giết được. Lại không nghĩ rằng hắn có người thế thân, sử dụng kế kim thiền thoát sắc nên sắp thành lại hỏng. Hải Nhi thực sự không mặt mũi tới gặp cha. lý hoài tiên lúc này mới hiểu được sát khí trên người lý đức khánh là nhằm vào chu lễ mà thực sự không phải là chính mình hắn thoáng thả lỏng mà cười nói một chu lễ có chết hay không cũng không trọng yếu quan trọng là ngươi đoạt được địa bàn cũng như được số lượng tiền lương khổng lồ như thế đây mới là đại sự làm cha cao hứng nói đến đây hắn cẩn thận mà liếc nhìn lý đức khánh rồi tiếp tục nói có điều căn cơ lương thảo của thôi khánh công bị chiếm hắn tất nhiên sẽ kéo quân về rất nhanh chúng ta binh lực không nhiều lắm Cho nên cha quyết định trong 3 vạn quân của con thu hồi hai vạn để toàn lực phòng ngự thôi Khánh Công. Con mang một vạn quân đến giữ ba quận Hạ Bành, có thể làm được không? Cha đã có lệnh, Hải Nhi muôn lần chết không chối tử. Lý Đức Khánh dứt khoát nhanh nhẹn lấy kim lệnh bài trong lòng ra, đặt lên bàn mà không có nửa điểm trần chờ. Lý Hoài Tiên nhặt kim lệnh bài lên đắc ý gật đầu. Thầm nghĩ, hoàn hảo, chính mình kịp thời thu hồi quân quyền của hắn nên không có gây thành hậu họa. Đột nhiên... hắn dường như mơ hồ nghe thấy phương xa có tiếng chém giết sắc mặt hắn đại biến lớn tiếng quát hỏi có chuyện gì sắc mặt lý đức khánh cũng trở nên trắng bệnh nói thất thanh nguy rồi đây nhất định là dấu hiệu mã đại duy từ xa đến cứu viện chú lễ con đi xem một cái nói xong hắn bước dài muốn rời khỏi xoáy trướng lý hoài tiên sao có thể để hắn đi hắn hét lớn một tiếng ngươi đứng lại đó cho ta lý đức khánh đứng lại vẫn không nhúc nhích ánh mắt hắn lộ ra vẻ thống khổ hắn không muốn tự tay giết chan Thế nhưng, ta tới hỏi ngươi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Hoài Tiên hung hãn chăm chú nhìn hắn mà hỏi. Hắn căn bản là không tin viện quân của Mã Đại Duy đến. Lý Đức Khánh thở dài. Hắn từ từ xoay người lại, bình tĩnh nói, xác thực không phải là việc Mã Đại Duy đến cứu viện. Đây là con bố trí quân đội, kỳ thật cũng không có trăm vạn thạch lương thực cùng 50 vạn con tiền. Đó chẳng qua là con sắp đặt để ngụy trang, chính là vì dẫn cha đến tiếu quận. Lúc này, từ ngoài trướng truyền đến tiếng đánh nhau. Đây là thân binh của Lý Đức Khánh cùng người của Lý Hoài Tiên giao đấu. Được. Được. Hay cho một đứa con nuôi Lý Hoài Tiên hoàn toàn rõ ràng tất cả, tiến công tiếu quận chính là cái bẫy mà Lý Đức Khánh tỉ mỉ xếp đặt, tất cả chính là vì hôm nay. lão phu đối đại với ngươi như thế, đem ngươi từ một tên tiểu tốt từng bước thăng lên thành tiền quân đại tướng, lại còn nhận ngươi làm con nuôi Không nghĩ tới ngươi cũng là đồ vong ân phụ nghĩa, đồ lòng lang dạ thú. Lý Đức Khánh đau buồn lắc đầu mà nói, kỳ thật ta họ vi. Ta tên là Vi Đức Khánh. Năm năm trước làm mất quận Kim Thành đành mai danh ẩn tích đi tới Sơn Đông, ta nên vì Vi ra chịu tội. Điều này thật sự so sánh tánh mạng của ta còn quan trọng hơn, nhưng cha nuôi đối với ta đúng là ân trọng như núi. Con không báo được, chỉ có thể tạ tội. Nói xong, hắn cắn răng một cái, từ giày rút ra một thanh trùy thủ sắc bén. Người muốn làm gì? Lý Hoài Tiên rút trường kiếm ra chỉ vào hắn nói run run. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Vi Đức Khánh giơ tay chém xuống cánh tay trái của mình. máu tươi bắn ra bốn phía bịch một cái cả cánh tay rơi trên mặt đất vi đức khánh rên lên một tiếng đau đớn kịch liệt khiến cho hắn đứng không vững nữa chân sau quỷ rạp xuống đất lý hoài tiên đầu tiên là ngẩn ra hắn lập tức vui mừng cơ hội đến hắn vung kiếm liền nhằm hướng đầu vi đức khánh chém tới tiểu tập chủng ngươi đi chết đi chính là hắn lại chém không nổi nữa hắn khó có thể tin nổi nhìn trước mắt một thanh trùy thủ sắc bén đã xuyên thủng cổ họng của hắn trên bề mặt của nó còn chạy xuống máu của vi đức khánh Sức lực nhanh chóng biến mất, Lý Hoài Tiên nhẹ buông tay, kiếm rơi trên mặt đất. Trong mơ hồ, hắn chỉ thấy Vi Đức Khánh nặng nề khấu đầu vái mình một cái, bên hai nghe được câu nói sau cùng trong cuộc sống của hắn, Cha, con sẽ vì cha mà để tang, còn có hai người anh nuôi, con tuyệt sẽ không để bọn họ chết đau đớn. Ngày 17 tháng Giêng năm tuyên nhân thứ bảy, Trần Lưu Quân Việt Lý Hoài Tiên nghe nói bị thuộc cấp chu lễ của Thôi Khánh công phục kích tại huyện Trân Nguyên mà bỏ mình. con nuôi vi đức khánh chạy về trần lưu phất cờ báo thù cho cha tiếp quản quân đội của lý hoài tiên hắn lập tức thống xoáy đại quân thẳng đánh thành phụ huyền chỉ gần một ngày liền công phá huyện thành tự tay giết chết chu lễ đem đầu người cúng tế chan uôi. ba quân cảm sự trung thành ủng hộ hắn là người nối nghiệp lý hoài tiên vi đức khánh lại nói mình là người cụt một tay cự tuyệt không nhận muốn quyền tướng quân chuyển giao cho con cả của lý hoài tiên ở trần lưu là lý đàm tướng sĩ ba quân quỳ xuống trong nước mắt vi đức khánh bất đắc dĩ mà nhận Chương gia đại thiếu. Danh môn. Chương 271, Chu thử chết, 12. Quyền 3, Tung hành Hoàn Hải.